truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video n h é chương một bắt đầu đơn giản hóa nhân sinh ít đi vạn năm đường q u e n co trường sinh vực trung thổ tiên châu lý ra mây mù l ư ợ n lở thường quang b ộ t phía linh khí nồng đậm cơ hồ cũng ngưng kết thành thực chất một tòa to lớn dãy cung điện còn có thiên sơn đ ả o nhỏ đem cái này sấn thắc càng phát ra suất t r ầ n phát t ụ trong tộc có cực kỳ khủng bố khí tức cẩn tảng trong lúc nhất thời để cho người ta thấy không rõ trong tộc sâu cạn đây chính là trung thổ tiên châu tứ đại trường sinh thế ra một trong lý ra bởi vì trải qua vạn năm không suy có cực mạnh nội tỉnh lý ra tám tòa thiên sơn bên trên vừa ra buổi thiếu niên đang đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất chỗ cao gió núi gợi lên sau lưng mười vạn tóc đen tùy ý m à y kiếm mắt sáng k i ế một m đôi so đêm tối còn muốn thâm thúy đôi mắt tản ra phệ nhân ma lực không nên à ấn đạo lý tới nói ta là người xuyên việt ta kim thủ chỉ không thể lại không giỏi đúng à. tuân tú dung mạo n ị c h thiên bối cảnh còn có mất tích lao cha mẹ đây đều là ổn tỏa h xáo lộ bắt đầu mà lại bắt đầu chính là trường sinh mọi người dù nói thế nào cũng không nên là hiện tại cái dạng này đi ta kim thủ chỉ đây lý trường sinh đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất nhìn xem phía dưới vô tận lý gia tốt đẹp sơn hà trong mắt thất thần tự lẩm bẩm không sai hắn cùng phần lớn lam tinh người xuyên việt nhưng lại không có kim thủ chỉ đi vào cái thế giới này đã đẳng đáng mười tám năm nhưng kỳ quái là hắn năm tuổi trước ký ức vậy mà toàn bộ biến mất trong óc không có chút nào n h ớ kỹ đây là rất cổ quái mà lại hắn một người độc chiếm trường sinh lý gia tám phong một trong trở thành phong chủ cao tầm nhưng không có bất kỳ dị nghị cùng người bình thường bắt đầu trời sập không có bất kỳ cảnh giới tu luyện không có bất kỳ thủ đoạn nghị tiên rất làm cho lý trường sinh cảm thấy đáng chết chính là huyền h u y ế n trong tiểu thuyết không cũng có cái n h ặ t được mỗi mỗi sao mà lại phần lớn đều là nữ đế truyền thế hắn tại sao không có lý trường sinh đã cảm thấy nhân sinh không có hy vọng đã từng hắn cũng ước mơ lấy tay cầm nhật nguyệt h á i ngôi sao cũng ước mơ lấy tiên tri đỉnh nạo thế ở giữa có hắn trường sinh liền có thiên hiện tại đều là không tốt nhìn xem cái này đỉnh cao vết núi hắn quỷ thần xui khiến manh ra một cái ý nghĩ nếu không nhảy cái nhai nói không chừng đến thời điểm lại xuyên qua nữa nha đã từng có thuật sĩ khởi động lại hắn nhân sinh vì cái gì không thể có hắn lý trường sinh khởi động lại một cái đinh kiểm tra đến tốc chủ nghĩ quẩn hệ thống lửa cháy khẩn cấp c h ó i chặt bên trong trong đầu một thanh âm vang lên thanh âm này không phải liền là lý trường sinh nằm mộng cũng muốn muốn sao quả nhiên không b ứ c hệ thống một cái cái này cầu hệ thống cũng không ra lý trường sinh trong lòng phỉ báng còn tốt h ắ n thông minh đinh thần cấp đơn giản hóa hệ thống c h ó i chặt thành công hệ thống a nói một chút công năng của ngươi đi lý trường sinh xoa xoa tay trong mắt chờ mong kim thủ chỉ đến như vậy hết thể liền dễ nói hồi tốc chủ tên như ý nghĩa vạn vật đều có thể đơn giản hóa công pháp có thể đơn giản hóa vật phẩm có thể đơn giản hóa cái gì đều có thể đơn giản hóa chú ý tới tốc chủ không có cái gì hệ thống đặc biệt là tốc chủ dâng lên ngẫu nhiên t â n thủ gói quà lớn một phần phải t r ă n g mở ra lý trường sinh lục lọi không có dâu d ĩ a trụi lùi cái cảm trong mắt có suy tư hắn trước tiên không nghĩ lấy mở ra gói quà lớn mà là nghĩ đến hệ thống này sự tình vạn vật đều có thể đơn giản hóa công pháp đang l ư c trận pháp đều có thể đơn giản hóa như vậy có thể hay không cho hắn nhân sinh cũng đơn giản hóa một cái trực tiếp giống bậc hợp đồng dạng đạt tới trung thổ tiên châu cảnh giới tối cao đại đế nói làm liền làm lý trường sinh nói nhỏ hệ thống a đơn giản hóa một cái ta nhân sinh thôi lúc này hệ thống t r ầ m mặc hệ thống cũng không nghĩ tới lý trường sinh sẽ đơn giản hóa cái này nếu là người bình thường không đều là đơn giản hóa công pháp sao kẻ này ngược lại tốt trực tiếp thẻ bột đi đường tắt đúng không nhưng là ai bảo hắn là túc chủ đây hệ thống phân tích bên trong khả năng thứ nhất túc chủ bởi vì không c o tu vi thò ngủ mà kết thúc b u ồ n bực sầu não mà chết khả năng chín mươi chín chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín phần trăm loại thứ hai khả năng túc chủ thu hoạch được đại cơ duyên ngoài ý muốn mở ra tu tiết lộ nhưng bởi vì ngộ tính không đủ chậm chạp chưa từng đột phá t h o ngủ mà kết t h ú c k h ả n ă n g 1.87%. Thứ 92 l o ạ i khả n ă n g tám c chủ bị người an o n trực tiếp ra ở á khả ngàn ă n 50%. Thứ 357 Thứ trở t h loại, h thông cụ, thành thưởng, thưởng, khuất khả Thứ trở công người người nàng năng bạn gia đời, cụ, đục cả rể, ở bị bị xem xem dâu 20%.、Thứ、9 bạn 8 loại khả năng túc chủ bởi vì tìm không thấy đối tượng tư chất phế vật tự sát mà chết khả năng 20%. thứ 300 r vạn loại khả năng túc chủ trói chặt hệ thống đi lên con đường vô địch khả năng 50%. đã vì túc chủ tìm tới tối t nhất ghép đ ô k h ư n ăn g thứ vạn l bài trong đầu đó bao quát cụ thể cơ duyên mỗi cái cảnh giới phá kính duyên phận có thể nhường túc chủ từ không tới có một đường đi đến đình phong hệ thống thanh â m vang lên lý trường sinh kèm chút không có nước mắt tuân đời mặt có thể tu luyện liền tốt có thể tu luyện liền tốt lương tựa trường sinh lý ra cái này quái vật khổng lồ tài nguyên tu luyện khẳng định không là vấn đề chủ yếu nhất là hắn cố thân thể này là phế thể không có tư chất tu luyện cái này khiến hắn ở trong tộc nhận hết không ít lặng lẽ hiện tại có thể tu luyện hắn so với ai khác đều muốn tới kích động hệ thống vậy ta nếu như không có trói chặt không có đơn giản hóa ta ban đầu nhân sinh lớn nhất có thể là như thế nào lý trường sinh hiếu kỳ hỏi một chút rất nhanh hệ thống cấp g a đáp án nếu như túc chủ là tiểu thuyết nhân vật chính liền sống mấy chương chương không một phế vật đản sinh chương k hai ô n g h hỏng bét hải nhi chương ba chớ lấn thiếu niên nghèo chương không bốn chớ lấn trung niên nghèo chương k h ô năm g n chớ lấn giả năm nghèo chương không sáu chẳng lành chết đi chương bảy t r ộ n mộ nước mắt chương không tám ven đường hoang cốt cùng chó hoang ghép bỏ hôm n à y muốn hay không thê thảm như vậy lý trường sinh nhìn xem sắc mặt càng thêm đen liền dư t h ử a hỏi cái này a một câu cũng may hiện tại hết thệ cũng không đồng dạng không phải vậy hết thệ chơi xong kiểm tra đến t ú c chủ thể chất tẩn chứa cực kỳ mỏng manh đ ế huyết bắt đầu là tốc chủ đơn giản hóa nhân sinh Tiên kỳ s mời đọc chương hai n các lao khởi ô điểm cảnh là đại đế thần ma quan t ư ờ n g pháp mật người liền mạnh lên hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên rất nhanh trước mặt lý trường sinh một đạo to lớn màu vàng kim hệ thống bảng xuất hiện phía trên bắt đầu hiện ra cụ thể văn tự túc chủ có đế huyết đồng thời thân có không c h ọ n vẹn đế thể trên thân còn có một bộ không biết tên công pháp tổng hợp kể trên tất cả bắt đầu là túc chủ y ê u hóa nhân sinh đơn giản hóa nhân sinh một phần trăm chín mươi chín phần trăm ta dựa vào nhanh như vậy lý trường sinh nhìn xem hệ thống thương thành bên trên bảng vừa mới vẫn là một phần trăm đến sau một khắc liền vọt thành chín mươi chín phần trăm cưới tên lửa đều không có tới nhanh như vậy thức tình đế thể tu luyện đế hồn túc chủ điểm xuất phát là đại đế về sau tiến về cấm linh vực sâu thu hoạch được thiên đế trí quả tại đại đế chi vị tiếp tục phóng ra một bước đặt tới cùng cảnh vô địch thiên đế vị về sau địa phương cần túc chủ trước hoàn thành trước một cảnh giới tăng lên đến cấm l i n h vực sâu đánh dấu đánh thẻ về sau mới có thể cho túc chủ bước kế tiếp chỉ thị hệ thống thanh â m vang lên lý t r ư ờ n g sinh ngơ ngác nhìn phía trước hệ thống đưa cho bảng làm sao cũng không nghĩ tới thân thể của mình lại là đế thể mặc dù là không trọn vẹn mà lại hắn càng thêm kinh ngạc chính là chính mình điểm xuất phát cao như vậy sao kéo đến tận đại đế cái này đại đế tại toàn bộ trung thổ tiên châu đây chính là cực mạnh tồn tại có thể nói chính là bên ngoài chúa tể phải biết toàn bộ trung thổ tiên châu đại đế vẹn vẹn tại ngoại sáng bên trên tuyệt đối không cao hơn hai cánh tay số lượng mà lại đều là mỗi cái gia tộc lao bất tử tồn vậy cũng là sau cùng nội tình không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không xuất hiện mà bây giờ chính mình kéo đến tận đại đế cảnh giới hắn h ầ nghi lên tiếng hệ thống ngươi thật không có lửa ta ta thật sự có mạnh như vậy hồi túc chủ già trẻ không gạt hết thể đều là chân thực kiểm tra đến túc chủ trên thân có một thiên vô thượng pháp xin hỏi túc chủ phải chăng chuẩn bị đối hắn bắt đầu đơn giản hóa lý trường sinh nghe hệ thống thanh âm càng thêm h ầ nghi công pháp toàn thân hắn trên dưới nào có cái gì công pháp a đúng muốn nói có thật đúng là có một bộ kia là tại hắn sáu tuổi năm đó một dạo chơi lao đạo cưỡi tiên hạc đi tới trước mặt hắn khi đó hắn còn một thân một mình tại hậu sơn phía trên chơi lấy bùn liền bị cưỡng ép lao đạo này lấp một bản công pháp hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy lao đạo nói một câu nói thiếu niên ta xem xét ngươi cái này căn cốt ngạc nhiên là có đại khí vận vô thượng đại đế chi tư người hiện tại ta cùng ngươi kết t h i ệ n duyên quyền này công pháp chỉ bán ngươi chín chín trăm chín mươi chín vạn linh thạch ngươi xem coi thế nào còn không đợi lý trường sinh nói cái gì lý trường sinh phụ mẫu liền đã đổi tới đem lao đạo này cho đổi đi chỉ để lại một bản công pháp tại nguyên chỗ lý trường sinh ngơ ngác nhật lên một mực lưu cho tới bây giờ đã từng hắn cũng thử nhìn qua nhưng là trong đó văn tự hắn liền xem không hiểu căn bản không phải thời kỳ này văn tự ngược lại là có chút giống hoang cổ thời kỳ hay là thái cổ thời kỳ cho nên hắn liền đặt ở chính mình trong càn không i ớ i một mực lãng quên đến bây giờ hiện tại nghe được hệ thống nói vội vàng tại càn không i ớ i bên trong đem ra mở ra bản này cũ nát vô cùng công pháp đã mình bây giờ có hệ thống như vậy lúc này không đơn giản hóa lý trường sinh sắc mặt vui mừng quắt khe nói hệ thống đơn giản hóa trước mắt bản này vô danh pháp ngay cả danh tự lý trường sinh đều xem không hiểu tại hệ thống đơn giản hóa phía dưới rất nhanh từ kia tối nghĩa khó hiểu hình thù kỳ quái văn tự biến thành lý trường sinh có thể đọc hiểu vài cái chữ to trang địa chính là cực kỳ b á khí hỗn độn thần ma quan t ư n g pháp hóa thần ma bất tử bất diệt sừng sức tinh không tu thần ma ngưng thần ma thay tụ thần ma hồn lý trường sinh ngơ ngác lấy nhìn xem phía trên biểu hiện ra chữ miệng há lao đại cái này bức cách vậy mà như thế chi cao bất quá hàn thích công pháp đơn giản hóa bên trong thần ma quan tưởng pháp quan tưởng đoán bò nghĩ chúc mừng tốc c đơn giản hóa thành công nhìn xem hệ thống bảng chữ lý trường sinh sững sở không nghĩ tới nhanh như vậy nhưng nhìn đến cái này đơn giản hóa sau kết quả khoe miệng của hắn quất thẳng tới cái hệ thống này thật đáng tin cậy sao thật chỉ cần nghĩ liền có thể lĩnh lộn như thế tối nghĩa khó hiểu công pháp sao hệ thống này không phải là lừa gạt hắn tìm thú vui chơi đi ô m thử một lần tâm thái lý trường sinh vẫn là nhắm mắt lại bắt đầu n g ẩ n người không sai chính là n g ẩ n người đã chỉ dựa vào nghĩ như vậy thì chạy không chính mình nghĩ đến c h ố n g rỗng một hơi đi qua gió thổi phất động hắn tóc đen m ư ờ hơi đi qua hắn cảm thấy thân thể nóng một chút chúc mừng tốc chủ thần ma quan tưởng pháp độ thuần thục đạt tới một lúc đạt tới mười phần trăm lúc liền có thể ngưng tụ ra thần ma hồn lúc đạt tới năm mươi phần trăm lúc có thể ngưng tụ thần ma thay lý trường sinh cảm thụ được thân thể dị trạng sắc mặt mừng rỡ hệ thống quả nhiên thật không lừa ta đây mới là ta tốt hệ thống lý trường sinh từ minh nội trạng thái bên trong đi ra nghe hệ thống thanh âm vội vàng lại nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đông ngấm lại tây ngấm lại nghĩ nghĩ tương lai về sau chính mình vô địch tại thế hình tượng nghĩ nghĩ chính mình thân h n h sừng sức tại toàn bộ thế giới phía trên hình tượng nội tâm của hắn liền kích động nghĩ như thế nào làm sao đẹp cứ như vậy lý trường sinh giữ vững cái tư thế này dòng dã minh tưởng ba ngày ba đêm nói là minh tưởng kỳ thật cũng chính là ngần người bởi vì hắn một thân một mình chiếm lĩnh một tòa thiên sơn toàn bộ ngọn núi bên trên chỉ có hắn một người cho nên ngày bình thường cũng không có bao nhiêu người đến bên này cũng không có nhiều người chú ý hắn sinh tử giờ phút này lý trường sinh đột nhiên mở mắt n g h e trong đầu hệ thống thanh âm khoe miệng có chút dơ lên trải qua ba ngày ba đêm ngần g ư ờ i rốt c u c hắn đôi thần mà quan tưởng pháp độ thuần thục đi tới mười phần trăm mà giờ khác này hắn chỉ cảm thấy vô tận linh khí vào hết hắn thể khí có tiên tiên c h i khí cùng hậu thiên c h i khí phân chia toàn bộ thế giới bên trong lại có đủ loại khí thể hướng linh khí ngũ hành c h i khí giống nguyên tố chi khí hôn độn chi khí v v tự nhiên cũng có tiên tiên thần khí cùng tiên tiên ma khí cái này hai đạo màu vàng khí thể cùng màu đen khí thể tung khắp thế gian vô cùng ít cơ bản không thể nhập thể nhập thể thì vong nhưng là tại lý trường sinh tu luyện thần ma quan tượng pháp về sau thất h ả i của hắn bên trong chiếm cứ một tôn to lớn thần ma hắn chính diện kinh khủng toàn thân cao thấp tản g a thần quang phía sau ma khi u n tùn ma huy ngọc trời cho người ta một loại này cảm giác không rét mà run mà giờ khác này trong thiên địa kia vô tận tiên thiên thần khí cùng tiên thiên ma khí tiến vào hắn thể bắt đầu cải tạo linh hồn của hắn đem hắn linh hồn từ phổ thông hồn cải tạo thành thần ma hồn hồn phách của hắn cũng tựa như trong t h ứ c h ả i kia chỗ chiếm cứ thần ma trên thân tản ra kinh khủng thần ma chi khí hồn lực trong nháy mắt tăng vọt một hơi bao trùm mà ra lý trường sinh chỉ cảm thấy toàn bộ lý gia thu hết đáy mắt của hắn trước kia hắn đều không có cảm giác như vậy hiện tại là hắn thần hồn chi lực tăng vọt nguyên nhân cái này kinh khủng hồn lực phạm vi bao trùm làm sao rừng trăm vọt trượng t r o n năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợ thiện bóng hồng nhan Mời mạch, mà phẩm mà mạnh cường trường giản giản loại dai, loại sinh đọc. đế Đơn đế Đây đơn Đây đến đến độ Chương thức chính công chỗ. chính công cùng pha huyết. hóa huyết thể tỉnh. hóa pháp hoành thần pháp. pháp trình này nào này. tạp Ta t vậy là là là Lý không gian m ộ n phía bởi vì hắn kia kinh khủng thần hồn chi lực phát sinh vật mèo ánh mắt của hắn càng thêm b á đạo càng thêm bệ nghễ chính như kia tiên tiên thần ma chứng đạo đại đế cần có đế hồn có thể dùng thần ma chi hồn thay thế mà đế thể nên làm cái gì bây giờ lý trường sinh không hiểu bắt đầu hỏi thăm hệ thống kiểm tra đến túc chủ thể chất là không c h ọ n vẹn đế thể trên thân chạy đại đế chi huyết nghĩ đến tổ tiên cùng túc chủ có quan hệ thủy tổ cũng là đại đế cảnh giới chỉ bất quá túc chủ trên người đế huyết cùng với thể chất bạn nguyên t ư ợ h ầ nhận lấy cực lớn tổn thương tạm thời đế thể không hiện nhưng là chỉ cần cái này đế huyết có thể thất tình như vậy cũng có thể kích thích đế thể tiềm năng. đế thể bản nguyên tổn thương sau này có thể thu hoạch được chữa trị bản nguyên lịch thiên linh vật chậm rãi khôi phục nghe hệ thống nói lý trường sinh tâm tư lại hoạt lạc đã chính mình hệ thống là thần cấp đơn giản hóa hệ thống tương mình như vậy thể nội cái khác tạp huyết cho đề l u ậ ra chính là đơn giản hóa thành chỉ có đế huyết thời điểm không được sao như vậy chính mình là có được hoàn toàn đế huyết dùng cái này lấy đế huyết đến tỉnh lại đế thể tuyệt đối không là vấn đề nói làm liền làm lý trường sinh mở miệng nói hệ thống đem huyết mạch của ta cũng đơn giản hóa đi hệ thống lúc này suy nghĩ phương án cũng không phải là loại này hắn nghĩ là lấy hệ thống thương thành bên trong thiên tài địa b ả o để lý trường sinh làm nhiệm vụ chậm rãi phát dục một đoạn thời gian sau đó đổi lấy cái này vật phẩm cuối cùng thức tỉnh cái này đế t h ể không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà không theo s á o lộ ra bài vậy mà dạng này đi tiểu t ử này l ệ n h ra đầu góc tựa hồ chính là thích đi đường tắt nhưng là ai bảo người ta là túc chủ đây túc chủ lớn nhất hệ thống nhàn nhạt hồi đáp có thể nhưng là túc chủ cần nhàn t l c h ủ cần nhẫn mại thống khổ cực lớn khả năng cũng sẽ bởi vậy đánh mất tính mạng phải chăng đã suy nghĩ kỹ bởi vì tinh luyện huyết mạch tiến hóa huyết mạch có tám mươi tỷ lệ có thể sẽ mất mạng nghe được hệ thống nói lý trường sinh gương mặt lạ thường bình tĩnh thoải mái cười một tiếng đây không phải còn có 20% còn sống tỷ lệ sao hệ thống tới đi những năm này ở giữa hắn nhìn hết thế nhân bạch nhãn có thể nói là chịu đục cha mẹ của mình không biết tung tích trong nhà chỉ có chính mình một người nếu như không phải trong tộc cao tầng đối với mình có chút chiếu cố hắn sớm đã bị những cái kia cùng tuổi người cho tùy ý ức hiếp so với những cái kia bạch nhãn đau đớn lại coi là cái gì lý trường sinh trong mắt lập tức trở nên thâm thúy kia là đen nhánh đến cực hạn thâm thúy kia là như một đầm nước động thâm thúy phản phất giống như đây chỉ có tuổi tròn một ư ơ i tám thiếu niên trải qua rất nhiều rất nhiều đồng dạng những năm này ở giữa kinh nghiệm của hắn hoàn toàn không phải người khác suy nghĩ trong đó khổ sở bao nhiêu con có chính hắn biết đinh huyết mạch đơn giản hóa bên trong pha tạp đến huyết độ tinh khiết một đơn giản hóa bên trong lý trường sinh chỉ cảm thấy trên người mình có vạn con kiến b ò tới trên người hắn tại một chút xíu gặm ăn huyết lục của hắn đang hấp thụ máu của hắn loại cảm giác này như vạn trùng vệ tâm như lăn qua núi lao xuống biển lửa để sát mặt của hắn tại một khắc lập tức bơm é o trên trán gân xanh đột nhiên nổ lên tới lý trường sinh gắt gao cắn răng trên c h á n mồ hôi lạnh chạy xuống phía sau mồ hôi lập tức tuân ra đem hắn quần áo t h ấ ư ớt x o n g quyền nắm chặt móng tay khảm vào huyết nhục bên trong hắn không hề hay biết cho dù lại như thế đau đớn hắn chưa lên tiếng một điểm pha tạp đế huyết độ tinh kết h i m n t r mươi đơn giản hóa đ ế n t r ư ờ n g sinh sụp hiện vi. cái vi trên thân, đã như có, như không này phần nhưng vẫn là đem không gian bốn phía cót xuất một đã đế đế đạm đem đổ. cô Mặc mạc, dù là ép cái này đế bi xuất hiện một máy mắt lý gia cao tầng đã nhận ra cỗ này d ị động đem ánh mắt nhìn thấy cái k i a lý trường sinh trên thân không biết lý trường sinh đây là tại làm những thứ gì ngay bình thường đối với đồng tộc đệ tử đối lý trường sinh nhất h i ế p bọn hắn đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt dù sao đây là cùng tuổi đoạn ở giữa tiểu đà tiểu náo nhưng là nếu quả như thật muốn nguy hiểm cho đến lý trường sinh tính mạng thời điểm bọn hắn đều sẽ đem h ắ n cứu dù sao lý trường sinh phụ mẫu tại lý gia thật không đơn giản mà lại bọn hắn đối lý trường sinh càng thêm phức tạp đôi đứa nhỏ này cảnh ngộ cũng là mười phần đồng tình những năm này tự nhiên cho lý trường sinh thiên tài địa bảo những này đều bị lý trường sinh c ấ t chứa hắn biết dù sao chính mình là một bộ phế thể không bằng c h ấ c t ổ n vạn nhất đợi đến ngày nào phát huy được tác dụng đây lý ra cao tầng đối lý trường sinh vô cùng tốt nhưng là trong mắt bọn họ người đồng lứa đối lý trường sinh nhất hiếp dù sao cũng là tiểu đà tiểu nháo cho nên cũng không có chú ý rất nhiều cái này cũng liền đưa đến lý trường sinh những năm này gặp gỡ muốn người trước hiền quý tất yếu người sau bị tội điểm ấy đau nhất tính là gì tới đi lý thành dài gầm nhẹ một tiếng gắt gao chống cự lấy cái này kinh khủng đau đớn hiện tại theo đ ế huyết không ngừng chết xuất kia thống khổ cũng tại giảm bớt nhưng là đau đớn độ vẫn còn như là kia vạn con kiến từng chút từng chút thôn vẹ huyết n ụ c của người tay đứt r u ộ t s ó t toàn tâm đau nhức loại đau này liên tiếp đến lý trường sinh thần hồn to như hạt đậu mồ hôi lạnh như nước mưa từng chút từng chút đập xuống đất pha tạp đ ế huyết độ tinh khiết năm mươi đơn giản hóa bên trong pha tạp đ ế huyết độ tinh khiết một trăm linh đơn giản hóa hoàn thành gần nhất một khắc lý trường sinh như chút được gánh nặng thể nội kia kinh khủng đ ế huyết như đại giang lao nhanh gào thét mà ra rốt cục hoàn thành cá chép vượt long môn phế biến máu của hắn đến tinh trí tuần mang theo kim quang nhàn nhạt, nhạt đồng thời người đứng tại chỗ sau lưng có đủ loại dị tượng hiện, hiện ra. vô tận đế bi đột nhiên khuyết tán mà ra trong trước mắt bao phủ lại toàn bộ trường sinh lý ra tất cả lý ra người tại thời khắc này cùng nhau ngầm đầu kinh h a i nói là vị nào lao tổ thất t ỉ n h lại có khủng bố như thế đế bi lý trường sinh thể nội chỗ sinh động đế h u ế t tại thời khắc này tiến một bước kích phát cái kia ngủ say đã lâu đế thể hoặc là nói là đã vỡ vụn đế thể kích thích lên đế thể bản nguyên đế thể bắt đầu thất t ỉ n h kết hợp với lên vừa mới hắn trôi chuyển biến thần ma c h i hồn cả hai ba điểm trên một đường thẳng bắt đầu phát sinh dị động trên người hắn áo bảo bay phất phới kinh khủng đế vương áp lực cùng thiên thượng đại đạo pháp tác tôn lên lẫn nhau ứng lúc này lý ra mấy tên cao tầng cùng nhau xuất hiện tại lý thép dài chỗ ngọn núi bên trên kinh hãi lên tiếng mở miệng chẳng lẽ nói trường sinh đế thể thất tình ba chương bốn thẳng phá đế cảnh dị tượng vĩnh dạ bao phủ đối với mình cái này di động chính lý trường sinh cũng không hiểu đến cùng là thế nào một chuyện đinh chúc mừng túc chủ Đang theo l đế đế phá hệ thống thanh em rơi xuống lý trường sinh sắc mặt đại biến bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế hướng lên dâng lên tựa hồ bên trong vùng thế giới này tối tăm có cái gì tại tác động lấy chính mình trên người mình tiêm mãnh liệt đ ế huyết không ngừng tại thể nội chạy xuôi tựa như đại giang sông lớn đồng dạng lao nhanh kinh khủng đến uy che đậy toàn bộ trung thổ tiên châu lấy lý ra làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra như thủy triều trào lên lúc này lý trường sinh áo bảo vệ mà lặng yên cải biến hóa thành đại đạo chi háo trên người có chín đầu uy vũ ngũ trào kim long văn khắc ở trên đầu mang theo đại đế chi quan bên hông cài lấy ngọc nát bộ dáng này lại phối hợp hắn nhẹ nhàng quân tử bộ dáng thật là không bị phong sau lưng tiêm ỗ i loại dị tượng hiện hiện ra vô tận thiên địa linh khí hóa thành vòng xoay khổ quán thâu đến lý trường sinh thể nội trên đầu hắn xuất hiện một cái cực lớn linh khí lô đen rót ngược vào cảnh giới của hắn tại thời khắc này đột nhiên bay vượt cao linh động cảnh nhất trọng linh động cảnh giới thập trọng linh luân cảnh giới thập trọng thân phách cảnh thập trọng dung thiên cảnh hóa thiên cảnh thông thiên cảnh thánh cảnh cuối cùng trực tiếp phá vỡ mà vào đế cảnh lý trường sinh cũng đối với mình cái này dị trạng cũng là kinh hãi vốn cho rằng hệ thống chỉ nói là nói mà thôi không nghĩ tới bây giờ cảnh giới của hắn chân chân chính chính phá vỡ mà vào đến đế cảnh bên trong đế cảnh cũng là một cảnh giới một trong đế cảnh cùng đại đế có cực lớn khác nhau đại đế có được đế thể đế hồn còn có đại đế chính quả ba cái này thiếu một thứ cũng không được nếu không không thể nhận đại đế chi vị mà cái này đại đế cùng đế cảnh chiến l ự c thì là long trời lở đất toàn bộ trung thổ tiên châu tại thời khắc này lạng yên tối xâm lại thiên địa thất sắc phảng phất giống như biến thành vô tận vĩnh dạng chư thiên phía trên này chút ít sao trời loại sáng mỗi một viên tinh thần đều bắn ra một đạo tinh quang dung nhập vào lý trường sinh một tay mà kia kinh khủng đế uy còn tại không ngừng tràn ngập kéo dài vô tận tinh quang ngưng tụ một tòa đại đạo cầu thang dòng d ã có chín trăm chín mươi chín bậc thang lý trường sinh theo bản năng bước lên trong đó một bước lại một bước đi lên phương đi đến mỗi đi một bước liền có một loại pháp tác hiện hiện ra có thiên hỏa đốt cháy toàn bộ thương cung có thiên thủy lan tràn phương nam thế giới có thiên m ụ c trưởng thành thiên địa cầu nối phương bắc có bầu trời đại lục hiện hiện m ả n h này như vĩnh t r ú trong đêm tối từ đông phương lặng yên tử khí đông lai ba và dặm diễn sinh đến trường sinh lý ra chỗ cái này kinh khủng kinh tiên dị tượng kinh động đến toàn bộ lý gia cao tầng không chỉ có như thế trung thổ tiên châu cái khác ba cái trường sinh gia tộc cũng bởi vậy bị từng cái cho quấy nhiễu mà ra chuyện gì xảy ra vì sao trường sinh sẽ có như thế gì động hơn nữa nhìn cái này ấn tượng lại là đột phá đế cảnh cảnh giới của hắn trước đó không phải vì linh sao ở trong hư không có tái đi trắng bệnh d â u ria láo giả đứng tại hư không bên trên nhìn xem một màn này trong mắt xuất thần tự lẩm bẩm mà ở phía sau hắn đứng đấy mười cái có sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên đây đều là lý ra một đám trưởng lão mà vì thủ nam tử chính là lý ra tộc chủ lý đạo thành sau lưng hơn mười người trưởng l ã o sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem bốn phía như thế kinh thiên dị tượng còn có lý trường sinh cái này biến thái đột phá đế cảnh dị tượng không nghĩ tới lại có thể làm cho cả trung thổ tiên châu đều xa vào đến vĩnh trú bên trong kẻ này tiềm lực nên lớn bao nhiêu bọn hắn đều bị kinh ngạc nói không ra lời mà lúc này lý đạo thành tựa hồ là kịp phản ứng cái gì sắc mặt đại biến trận xoay người hướng phía hơn mười người trường lao cót to nhanh nhanh đi mở ra hộ tộc đại t r ậ n trường sinh trận thế này tuyệt đối không chỉ là đột phá cái đế cảnh đơn giản như vậy a hộ tộc đại t r ậ n tộc chủ này lại không có chút nhỏ nói t h à n h to lại không có người dám tới phạm chúng ta trường sinh lý ra một nam tử không giải thích nghi ngờ lên tiếng lúc này lý đạo thành thay đổi thường ngày hiền hòa bộ dáng hét lớn người biết cái gì nhanh lên đi chiếu ta nói làm cái này cả đám nào dám còn có cái gì do dự lập tức hóa thành hơn mười đạo lưu quang phân biệt đi mở ra lý d a hộ tộc đại trận độc lưu lý đạo thành một người đứng tại chỗ trong mắt của hắn buộc phát ra vô tận kỳ i quang kích động tự nói quả nhiên trường sinh đế huyết khôi phục mặc dù không biết cảnh giới của hắn vì sao có thể đột phá nhiều như vậy nhưng là đế huyết khôi phục khôi phục đế thể chỉ sợ cái này ý tưởng đều cùng đã từng vỡ vụn thể chế có quan hệ hắn vô ý thức cho rằng lý trường sinh cái này đưa tới dị tượng cùng đã từng năm tuổi trước ký ức có quan hệ nhưng hắn không biết là h ắ n cái này dị tượng là chân chân thật thật chứng đạo đại đế cảnh giới a lý trường sinh lúc này đã phản ứng lại biết hiện tại là chuyện gì xảy ra hắn cảm thụ được trên người mình lực lượng kinh khủng trong lúc phất tay tán phát đế uy không khỏi tham lam hấp thu một ngụm thiên địa này thuần chính nhất linh khí k i a bốn phía vô hạn tinh thần chi lực vào hết hắn thân lý trường sinh cảm k h á i nói có sức mạnh cảm giác dễ chịu tâm hắn đọc k h ẽ động liền có thể bao trùm cả tiên châu trong lúc phất tay liền có thể điều động mảnh này thiên địa chi lực đấm ra một quyền liền sẽ oanh sát ra toàn bộ lỗ đen đây chính là đế cảnh giới lực lượng mà tuổi thọ của hắn càng là lâu đời từ ban đầu trăm năm đi tới hiện tại và năm sau l ư n g dị tượng đến bây giờ vẫn không có đình chỉ còn tại có cảng kinh khủng dị tượng kéo dài diễn hóa mà ra mà lúc này tại toàn bộ trường sinh lý ra chỗ tại trường sinh lý ra trên không phạm vi bên trong ẩn tàng hư không bên trong bốn phương tám hướng đã chạy đến trung thổ tiên châu cái khác ba cái trường sinh thế gia người mà lại kinh động đến ba cái thế gia tộc chủ trường sinh tô gia trường sinh nam cung gia tộc trường sinh cổ gia ba cái tộc tộc chủ theo thứ tự là một cái trung niên nữ tử cùng hai trung niên nam tử nhưng là trên mặt của bọn hắn không thấy chút nào vẻ dàn mua cảnh giới của bọn hắn cùng lý đạo thành đều là đế cảnh mà khi lý đạo thành nhìn thấy ba người một n á y mắt ba người đối lại cười một tiếng trước biểu thị chính mình không có bất kỳ cái gì ác ý về sau mới cảm giác nhằm vào trên người mình kia kinh khủng thiên địa chi uy tán đi bọn hắn chủ yếu là hiếu kỳ lý gia bên này đến cùng là cái gì d ị động vậy mà có thể để cho toàn bộ trung thổ mới châu cũng vì đó biến sắc tiểu từ này là đột phá đế cảnh sao hay là hắn thể chất là như thế trên người hắn kia kinh khủng đế uy chẳng lẽ nói hắn là đế thể hay sao cộ gia tộc chủ trong mắt cực kỳ thâm thúy nhìn chằm chặp lý trường sinh tự nói bên cạnh đi theo nam cung gia chủ còn có tô gia gia chủ hai người đồng dạng trong óc cũng có ý nghĩ như vậy thiên địa lại là một trận biến hóa cựu thải tinh quang chiếu dọi toàn bộ thiên cung đem cái này vĩnh giả chiếu sáng quang minh như ban ngày bốn c h ư n g năm chứng đạo đại đế chúng sinh cúng b á i lý v i ê n đế kiếm thủ hộ lý trường sinh luôn cảm giác có chút kỳ quái mặc dù hắn thực lực bây giờ rất mạnh nhưng là luôn cảm giác kém hơn một bước tựa như phía trước một mực có một t ầ n g cách ngăn đem chính mình ngăn cản ở ngoài không để cho mình đi vào đồng dạng túc chủ hiện tại còn chưa bước vào đại đế bên trong khoảng cách đại đế cảnh giới còn kém một bước lúc này túc chủ đế thể đã thức tỉnh đại đế tri hồn cũng đã có duy nhất thiếu hụt chính là đại đế chính quả mà cái này đại đế chính quả chính là ngàn vạn năm không r a thứ nhất chỉ có đạt được phiến thiên địa này tán thành đạt được đại đạo tán thành mới có thể thành công vậy làm sao bây giờ nghe hệ thống nói lý trường sinh sắc mặt một khổ vừa mới chính mình còn ở vào đám mây hiện tại hệ thống câu này nói cho hắn dội cho lạnh leo nước đánh về hiện thực trên người hắn kia kinh khủng đế uy gần như sắp ngưng tụ thành thực chất mà lại thẳng b ư ớ c đại đế trên người hắn tuyệt đối không phải là bởi vì thể chất nếu như là thể chất đế uy tuyệt đối không có khả năng bao phủ toàn bộ trung thổ tiên châu hắn hiện tại ngay tại đột phá đại đế hơn nữa nhìn địa bộ này đế bi càng phát cường thịnh bốn phía thời gian đều bị bóp méo không gian bị áp sở cái này đại đạo hóa thành cầu thang kinh khủng dị tượng tuyệt đối không phải thể chất nguyên nhân mà là hắn tại chứng đạo đại đế nha cổ gia gia chủ c h ấ n kinh mở miệng con ngươi phóng đại nhìn t r ò n g t r ọ c vào phía trên lý trường sinh cái này dẫn tới cái khác hai cái gia chủ hít vào một n g ụ m khí lạnh t làm sao có thể đại đế một thế này đại đế chính quả rõ ràng còn chưa ra hắn lại như thế nào chứng đạo đồng dạng khiếp sợ không chỉ là hai vị gia chủ còn có lý đạo thành hắn cũng không nghĩ tới nhà mình ngày thường hiện sơn bất lộ thủy lý trường sinh bây giờ lại muốn chứng đạo đại đế hơn nữa nhìn cái này tư thế thật đúng là có chút khả năng người khác không biết hắn nhưng biết lý trường sinh thể nội chạy đế huyết mà trước đó còn có kinh khủng thể chất cái này đại biểu cho hắn đã có được chứng đạo đại đế một trong số đó điều kiện đế thể tập hợp đủ ba điều kiện có thể trực tiếp nhảy qua lập đại đạo giai đoạn để hắn thực lực tăng vọt mà đế hồn cái này không biết lý trường sinh phải chăng có được về phần thứ ba loại đại đế chính quả hiện tại xem ra lý trường sinh tuyệt đối không có coi như hắn muốn chứng đạo đại đế cũng không có khả năng đại một thế đế tại mỗi một cái trong tộc đều là nội tình cấp bậc tồn tại có thể nói mỗi một tộc bọn hắn có thể được xưng là trường sinh thế gia cũng là bởi vì trong tộc có còn sống đại đế mà lại có đế binh t h ấ n ra cho nên bọn hắn mới có thể huy hoàng thịnh vượng chuyển thừa tiếp nhưng là đại đế tuổi thọ cũng không phải vô tận bình thường đại đế tuổi thọ chỉ có mười mấy v ạ năm n so với phổ thông đế cảnh nhiều mười mấy lần cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ đến d ầ u hết đèn t ắ t cấp độ cho nên bọn hắn chọn lấy thời gian thần nguyên đem chính mình phong tỏa gia tộc vạn bất đắc dĩ thời điểm là sẽ không tỉnh lại những gia tộc này bên trong đại đế tồn tại nghe được cổ gia chủ tô gia gia chủ cùng nam cung gia chủ lập tức âm thầm thở dài một hơi mà lý đạo thành lúc này trong mắt âm thầm gấp hắn hận một thế này đại đế chính quả vì sao gia chậm như vậy như vậy bọn hắn lý ra tuyệt đối sẽ xuất hiện một tôn đại đế tồn tại như vậy lý gia lại muốn huy hoàng kéo dài mười mấy vạn năm thậm chí có thể nhất cử đứng hàng tứ đại gia tộc đứng đầu t hư không bên trong lại nhiều mấy c ố khí tức cường đại đây đều là trung thổ tiên châu thế lực khác không thua tại tứ đại gia tộc tồn tại lý đạo thành xa xa phủi một chút lúc này hộ tộc đại trận đã mở ra hóa thành một cái cực lớn hình tròn lồng ánh sáng đem những người khác cự tuyệt bên ngoài khiến cái này người chỉ có thể ở ngoại bộ xa xa nhìn xem túc chủ đừng có gấp đây không phải là còn có một phần tân thủ gói quà lớn không có mở ra sao hệ thống thanh em vang lên lý trường sinh ôm n è o mù đụn chuột chết tâm thái đi thử một cái nói nhỏ mở ra Đinh, chúc một ừ n phần như h đ ợ có đại đ như không màu vàng kim hỗn độn hữu ảnh dung nhập vào lý trường sinh thể nội mà đúng lúc này lý trường sinh trong mắt vô tận kim quang lấp lóe cả người buộc phát ra ước vạn kim sắc quang mang sau lưng k i u kéo dài ba vạn dặm tử khí dòng giã hướng về phía trước lại dọc theo dòng giã ba vạn trượng cấp độ sau lưng k i u tứ phương trong thiên địa thiên thủy thiên hỏa vạn mục hư không đại lục lạng yên vỡ vụn tại phương đông m ộ ư ơ i hai hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n nở rộ vô tận tạo hóa trường sinh chi khí tùy ý cấp tốc rót vào đến lý trường sinh thể nội mà cũng chính là lúc này trên người hắn đế uy bi chuyển biến thành đại đế chi uy hóa thành đại đế dòng lũ quét sạch toàn bộ trường sinh lý g a đến mức toàn bộ đại lục tất cả mọi người tại thời khắc này cảm nhận được cái này kinh khủng đại đế chi uy thời điểm trong lòng lập tức toát ra hai chữ đại đế tất cả trường sinh lý gia người tại thời khắc này bất luận năm nữ già trẻ bất luận lao ấu đều nửa quỷ mà xuống t i ê u kinh khủng đế uy để bọn hắn thân thể run dậy không chỉ là tại lý gia vị trí khu vực cái này vô tận đại đế chi uy chính lan tràn đến toàn bộ trung thổ thiên châu tất cả sinh linh cùng nhau hướng phía cái hướng kia cũng chính là trường sinh lý gia phương hướng bọn hắn đều nhìn vào một tuổi trẻ nam tử bóng lưng hán tại toàn bộ hư không bên trên leo lên k i a 999 c á i đại đạo nấp thang tối đình phong phía trên có một cái cực lớn tinh thần vương t o ạ n lý trường sinh ngồi lên đại đế chi hồn đại đế chi thể đại đế chính quả ba đã hoàn toàn d u n g hợp tại trong thức hải của hắn chỗ chiếm cứ thần ma chi hồn giờ phút này hướng phía thần ma anh chuyển biến vô tận thần ma chi lực c h à n ngập màu đen ma khi đối ứng phương này đen nhánh t h i ê t niệm thâm hậu thần quang đối ứng lý trường sinh hiện tại vô tận đại đế chi uy giờ k h ắ c này lý trường sinh chính thức bước vào đại đế chi vị đại đế cùng đế cảnh cái này kém một chữ mang đến thực lực cũng là ngàn ngàn vạn vạn chính là như thế kém một chữ để lý trường sinh thực lực nhất cử nhảy vào đến đại lục đứng đầu nhất cấp độ mà lại lập tức liền vượt qua bốn cái gia tộc chi chủ kinh cùng đại đế chi uy chạm mắt tới bốn người sắc mặt đại biến lý đạo thành dẫn đầu kịp phản ứng tiêu thanh âm giàn mua vang vọng toàn bộ trường sinh lý ra mời đế binh gọi lao tổ trường sinh chứng đạo đại đế hắn không mừng mà kinh bởi vì vừa mới chứng đạo đại đế thực lực cực kỳ bất ổn mà lại đại đế năng lực cũng không nắm giữ đến lúc đó cái khác ba nhà nếu như liên hợp lại tỉnh lại nội tỉnh tồn tại bóp chết lý trường sinh lý trường sinh tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống chi lực cho nên đúng là như thế mới có thể để hắn kinh hãi vội vàng hét lớn từ lý ra tổ địa bên trong có một đạo kinh khủng đại đế khí tức đang thức tỉnh tại lý ra đại điện c h â sâu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 phương đông trên trời đất m ộ ư ơ i hai hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n chậm d ã i chuyển động từ trong đó bắn ra một đạo màu xanh hạt sen dung nhập vào lý trường sinh thể nội còn không đợi lý trường sinh tinh tế cảm thụ dung nhập thể nội cái này hỗn độn thanh l i ê n phương tây thiên địa phát sinh biến hóa có màu vàng kim thiên tiên h tiên d ã cung điện sừng sững có to lớn bốn cái trụ trời sừng sững tứ phương trước cổng trời giống bay phượng múa tường t h ụ y chi khí c h à n g ậ p ẩn ẩn có thể trông thấy tại tia tinh không đại điện ngay phía trên dùng nhất cổ phát văn tự viết thiên đình hai chữ trong đó số khí tức kinh khủng hoàn toàn không kém gì hiện tại lý trường sinh hiện nhiên cũng đều là đại đế cảnh giới thậm chí cao、hơn. Đang n g ồ mà trên điện trận tất cả mọi người không có bắt được nam tử xuất hiện trong nháy mắt chỉ có chính lý trường sinh một người nhìn thấy cuối cùng lý trường sinh tựa hồ có chút hoảng hốt có thể nghe được nam tử trong miệng nói tới người chỗ gửi lại đồ vật hiện tại trả lại ngươi cái này khiến lý trường sinh có chút như lọt vào trong sương mù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cảm thụ được trên người kinh khủng đại đế chi lực trong lúc phất tay đều có đến uy để tâm cảnh của hắn cũng trầm trầm trầm ồn xuống tới không còn giống trước đó như vậy táo bạo tấn thăng đại đế về sau tâm cảnh của hắn cũng đi theo lên một cái tốc độ mặc dù nói đại đế nắm giữ thủ đoạn hắn còn chưa từng có nhưng là kia đại đế nên có lực lượng hắn đều có lấy lực phá văn pháp không phải thổi một chút mà thôi phương đông thiên địa cùng phương tây thiên địa chỗ kéo dài ý tưởng thật lâu không tản đi hết hắn có như thế yêu nghe sao t ử khí đông lai ba vạn g i ả m nha phải biết ta trước đó bước vào đế cảnh t ử khí đông lai cũng bất quá ba trăm l i ả m cùng hắn so ra đơn giản chính là một trời một vực tô gia gia chủ nhìn xem lý trường sinh càng phát yêu n g h i ệ t sắc mặt của hắn liền càng phát khó coi hai nhà gia chủ cũng giống như thế bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy lý gia xuất hiện như thế một cái t h i ê n t i ê u nhưng là hiện tại tựa hồ hết t h ả đều đã thành kết cục đã định trên người hắn đại đế chi Vi càng phát m á h liệt cho dù là ba người bọn họ cũng tại gắt gao ngăn cản cái này đại đế chi uy hai chân của bọn hắn đã tại bắt đầu r u lên liền sợ một cái nhịn không được hướng phía lý trường sinh nửa quỳ mà xuống đến lúc đó liền náo loạn chê cười phía trên kia kinh khủng đế kiếm che chắn để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ sao trời vĩnh dạ che lớp lớn thứ phương có sinh tinh hải diệu thanh thiên thiên cung đặng thế hỗn độn thanh l i ê n dị tượng hắn quá mức yêu nghiệt mà lại đã trưởng thành nam cung gia chủ nhìn xem phía trên ngồi trên tinh thần vương tọa lý trường sinh một chút xíu trần thuật lý trường sinh tạo thành dị tượng ba người sắc mặt tâm trầm quay đầu nhìn xem lý đạo thành không hiểu nói lý gia gia chủ ngược lại là hảo thủ đoạn thời gian lâu như vậy vậy mà ẩn giấu đi như thế t h i ê n t i ê u hơn nữa còn có đại đế chính quả chắc hẳn mưu đồ thật lâu đi ba người nói ra câu nói này thời điểm kia là ghen ghét vô cùng đồng dạng trong lòng cũng có cực lớn hiếu kỳ đó chính là lý ra là thế nào làm được có thể có được đại đế chính quả phải biết cái này đại đế chính quả tuyệt không có khả năng bảo tồn một thế chỉ có một viên cũng chính là như thế đại đế cảnh giới mới là trên phiến đại lục này chúa tể cảnh giới hiện tại ngược lại tốt lý ra một môn song đế chí ít bên ngoài có hai tên đại đế trước mắt lý trường sinh mặc dù là mới ra đời nhưng là nào có người điểm xuất phát kéo đến tận đại đế cái này khiến bọn hắn chơi như thế nào không bằng đi về nhà xoa bùng đi lý trường sinh tử cái này tinh thần vương tọa phía trên đứng lên hạo đạn g đế uy để bốn phía hư không oanh sập kinh khủng kim sắc quan mang đế đạo phát tắc tại cái này trong chớp mắt không tự chủ phun trào mà ra hư không tại cái này đ ê m tối bên trong khắp nơi trên đất s i n h kim liên ở chân trời tựa hồ có sinh mệnh triều tịch không ngừng phun trào vừa vặn cùng xa xa xa xa a ánh trăng hòa thành một thể trên biển sinh triều tịch lý tưởng kết hợp hoàn mỹ phương đông vị trí yêu mặt trời hư ảnh vẫn còn chỉ bất quá cái này sao trời dị tượng vĩnh hắc che khuất toàn bộ mặt trời quan mang nhưng sau một khắc lý trường sinh trong mắt có đen trắng hai quan g k i ề m động thái âm chi khí mặt trời chi khí vậy mà bắt đầu tràn ngập mà ra cùng trời bên cạnh trên biển sinh minh nguyệt ý tưởng đối ứng mặt trời kia chi khí hóa thành xích hồng sắc vầng sáng tựa như ngày đó bên cạnh mây tàn hiện lên đỏ như máu cùng mặt trời chỗ phía dưới tạo thành hồng nhật đông thang ý tưởng trên người hắn đế uy mạnh hơn thần sắc càng thêm uy nghiêm đây chính là đại đế cảnh giới lực lượng sao một lòng nhất niệm bao trùn toàn bộ trung thổ tiên châu thậm chí có thể lan tràn đến đại lục cái khắc bốn cái phương vị trong lúc phát tay liền có thể xuyên toa không gian thủy diện cái này một mảnh địa khu lý trường sinh c ú i đầu xuống nhìn xem trên thân tràn ngập đế đạo phát tắc còn có chính mình có lực lượng tự lẩm bẩm mà lại bắt đầu liền có cái này đại đế t u vi cái này bắt đầu tức là vô địch đơn giản không nên quá thoải mái đại đế thành đạo đại đế ra vạn đạo tuân sinh linh t h ầ n phục từ cái này tối t â m hư không bên trong tựa hồ có một câu nói như vậy vang vọng toàn bộ trung thổ tiên châu tất cả sinh linh đều nghe một câu nói kia hướng phía lý trường sinh chỗ cùng bái mà đi thân mang chín đầu ngũ trào kim long đại đế chi bảo lý trường sinh từ cái này tinh không trên bậc thang từng tầng từng tầng hướng phía dưới đạp xuống m ô i đạt một bước liền có đại đạo thanh â m vang lên m ô i đạt một bước liền có tiên nhạc đang không ngừng tấu vang thế giới đang hoan hô đại đạo tại phân chấn đang vì đại đế xuất hiện mà nhảy cẫng từ nơi sâu xa một cô khổng lồ khí v ậ n tan vào lý trường sinh thể nội lý trường sinh đ ả o mắt một vòng nhìn phía xa lý gia cao tầng đám người còn có cái khác ba cái trường sinh ra tộc tộc chủ tự nhiên còn có lý gia hộ tộc đại trận bên ngoài thế lực khác chứa tể h á n mặt không biểu tình mở miệng nói ta chi niên hiệu tên trưởng sinh niên hiệu gia thiên địa định h o à n vũ tồn đây cũng là niên hiệu về sau trừ bỏ lý trường sinh để ý người có thể người xưng lý trường sinh danh tự những người khác không thể trực tiếp xưng tên của hắn nếu không sẽ nhận thiên địa này bên trong trong minh minh đại đạo phản vệ đây chính là đại đế nhân quả người bình thường căn bản là không chịu nổi từ đó giữa thiên địa có trường sinh đại đế đạo thanh âm này vang vọng toàn bộ trung thổ tiên châu vang vọng toàn bộ đại lục phía trên tất cả mọi người nghe được lý trường sinh lời nói tất cả mọi người tại lúc này đem vùi đầu thấp hơn để ở trên người kinh khủng đại đế chi uy để bọn hắn thân thể run dày càng sâu tại cái này đại đế chi uy dưới bọn hắn chính là sâu kiến không có một tơ một hào sức phản kháng chỉ cần lý trường suy nghĩ nhất nghiệm liền có thể định bọn hắn sinh tử sáu núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương bảy lý gia thủy tổ thiên tiêu đại đế t h ứ c tỉnh đại đế trân kinh tại lý gia tổ đ i ệ bên trong có một đạo khắc kinh khủng đại đế khí tức chậm dại thất tỉnh chân trời một lão giả từ hư không bên trong quỷ dị đi ra mỗi đạp một bước liền có vô tận đại đạo xuất hiện mỗi đạp xuống một bước liền có kim liên sinh ra trên thân mặc dù có tuổi xế chiều chi khí nhưng là đại đế chi uy vẫn còn đây cũng là lý ra hiện có cổ lão cấp bậc đại đế thiên tiêu đại đế lão giả mỗi bước ra một bước h ắ n dung nhan liền bắt đầu phát sinh cải biến mỗi bước ra một bước liền khôi phục lại chính mình trung niên thời điểm bộ dáng thân thể lấp liệt tướng mạo đường đường một đôi mắt ánh sáng bắn hàn tinh hai lông mi con hoàn toàn giống soát sơn bộ ngực hành khoát có vạn phu nan địch chi uy gió thiên tiêu đại đế quét mắt một vòng nhìn về phía lý ra đại trận bên ngoài thế lực này người ánh mắt cực kỳ từ hắn trong miệng vẹn vẹn một đạo đế thảm dẫn tới một đám theo dõi thế lực n h ư ợ n g bộ ngàn vạn dặm không còn nhìn trộm bên này gì trạng trong lòng bọn họ còn có một số tính toán dù sao lý trường sinh chứng đạo đại đế không lâu mặc dù không biết hắn là lấy loại thủ đoạn nào làm được như thế nhưng là đã ra một môn song đại đế như vậy lý g i a tuyệt đối sẽ q u ó thời thay vào đó đàn sói v ò n g tự chúng thế lực tuyệt đối không thể nào thấy được lý g i a độc đại cho nên nên sử dụng thủ đoạn nhỏ sử dụng thủ đoạn nhỏ nên ra chút á m chiêu ra c h ú tám chiêu đây chính là các thế lực lớn ở giữa cấu kết cổ gia nam cung gia còn có tô ra ba cái gia tộc nhìn thấy lý gia đại đế vậy mà thất tình nơi nào còn dám có cái gì do dự lúc này rời đi trên trận chỉ còn lại một đám lý gia cao tầng lấy lý đạo thành làm chủ đi theo phía sau hơn mười người trưởng lão đi tới lý trường sinh trước mặt lý trường sinh sau lương dị tượng vẫn tồn tại lý trường sinh nhìn thoáng qua lý g i a một đám cao tầng những năm này ở giữa hắn tự nhiên nhận những cao tầng này ân huệ không ít nhưng là hiện tại hắn đã chứng đạo đại đế đã không có thân phận kia cấp độ trên lệ lại nói thực lực chính là hết thảy hắn hiện tại chứng đạo đại đế có đại đế đặc hữu u y nghiêm không phải hắn không bái bọn họ mà là đại đế cuối đầu ai nhận được lên thiên tiêu đại đế đi vào lý trường sinh trước mặt nhìn xem lý trường sinh trong mắt kinh diễm đặc biệt là nhìn thấy lý trường sinh cốt linh vẹn vẹn chỉ có một ư ơ i tám tuổi thời điểm kia là kinh diễm c h i sắc càng đậm làm sao cũng không nghĩ tới một thế này lại có một tên không đến một giáp tuổi tác hậu bối đột phá đại đế phải biết hắn chứng đạo đại đế thời điểm thế nhưng là đều đã lục giáp tử số lượng một giáp sáu mươi năm cũng chính là hơn ba trăm n ă m cứ như vậy thiên phú của hắn tại đại lục mảnh này đạo thiên cũng là đứng đầu nhất mà bây giờ lý trường sinh cái này kinh khủng thiên phú vậy mà mạnh đến như thế không đến một giáp s ử thượng trẻ tuổi nhất đại đế không thể nghi ngờ lý đạo thành bọn người không có tới gần lý trường sinh bởi vì lý trường sinh trên người bây giờ đế uy quá mức nồng đ ậ m sau lưng một đám cao tầng vẹn vẹn chỉ là phổ thông thánh cảnh bọn hắn tới gần lý trường sinh một nháy mắt đừng nói lý trường sinh cho bọn hắn hành lễ liền vẹn vẹn nhìn thấy lý trường sinh một nháy mắt không cho lý trường sinh quỷ xuống coi như tốt chứng đạo đại đế cùng lúc trước p h à m nhân lý trường sinh đã người chó khắc đường cái này t ú i đầu n h â n quả bọn hắn có thể sẽ vì vậy mà mất mạng đây chính là đại đế uy nghiêm Thiên tiêu đại đế chậm dãi đi đế chậm vào l ý trường sinh t r ư ớ cười mặt, t vô vô lý r n g s n h bả vai, c một thắn tới ta không nghĩ nói, lại ra lý c tiếng h ê tiêu. n trường sinh một t cười i Lý khiêm tốn nói may mắn mà thôi may mắn mà thôi câu này may mắn rơi vào các vị cấp cao trong thai thật sự là trói thai cái gì gọi là may mắn chứng đạo đại đế gọi may mắn như vậy bọn hắn tính là gì sống một thanh tuổi tác vẹn vẹn bước vào thánh cảnh cùng đế cảnh đây chẳng phải là nói bọn hắn những n à y tu luyện thuế nguyệt đều sống đến cầu thân đi lên rồi cái này có thể may mắn làm sao cũng không cho bọn hắn may mắn may mắn đây nơi này không phải nói chuyện địa phương đi theo ta đi thiên tiêu đại đế đem tất cả mọi người xem nhẹ trong ánh mắt hắn chỉ có lý trường sinh nắm cả lý trường sinh hai người bước vào hư không bên trong biến mất ngay tại chỗ lý đạo thành bọn người tự nhiên không có bất kỳ cái gì phàn nàn đây là bọn hắn lý gia thủy tổ lý gia tổ tông cấp bậc tổ tại bối phận so với bọn hắn cũng cao hơn được nhiều mà bây giờ mang lý trường sinh đi cũng là chuyện tốt dù sao hiện tại lý gia đã trở thành toàn bộ trung thổ tiên châu tiêu điểm mới bài đại đế cùng uy tín lâu năm đại đế ở giữa trò chuyện có thể để lý trường sinh được lợi rất nhiều chí ít để hắn tại đại đế cảnh giới trước củng cố đại đế cảnh giới bên ngoài đúng là vô địch nhưng là toàn bộ trung thổ tiên châu n g ọ a hổ tàng lòng mỗi cái gia tộc bên trong hoặc nhiều hoặc ít hoặc là có đế binh hoặc là có cổ lão đại đế ngủ say theo lý trường sinh chứng đạo đại đế tăng thêm lý gia đại đế xuất thế cái này trung thổ tiên châu chiến cuộc muốn bị lý trường sinh một người cho đạo loạn hai người rời đi về sau phía trên kia một thanh đế binh hóa thành một đạo lưu quang về tới tổ địa bên trong cái này một thanh đế binh cũng không phải là thiên tiêu đại đế đế binh cái này cũng từ khía cạnh nói rõ lý gia không chỉ, chỉ có một vị đại đế chỉ ít hai vị đại đế trở lên mà bây giờ lý gia là một môn tam đế lý gia tổ địa chỗ là không còn bỏ trên trời hòn đảo ngày bình thường cũng không có người d á m đến là lý gia cấm địa trôn giấu lý gia mấy vị thủy tổ thiên tiêu đại đế t h ứ c tỉnh lý trường sinh chứng đạo đại đế hiện tại lý gia đế vi mười phần thiên tiêu đại đế vung tay lên ở trong hư không ngạnh sinh sinh mở ra một đại đế không gian đem lý trường sinh mang theo đi vào cái này đại đế không gian bên trong cùng ngoại giới không khác ngồi đi không cần đứng thân phận của ngươi cũng chứng đạo đại đế có thể nói hai người chúng ta cũng không hề khác gì nhau thiên tiêu đại đế cười một tiếng cũng không có bất kỳ cái gì thủy tổ ra đỡ khoác tay á o ngược lại là mười phần hóa、ái. lý trường sinh mục nạp nhẹ gật đầu cái này mở ra đại đế không gian bên trong chính là một mảnh trống t r ả i thảo nguyên tại thảo nguyên chính giữa có một cái cực lớn phù tăng thần thụ phù tăng thần thụ phía dưới từ phù tăng một chỗ thành lập cái bản ngâm phủ tăng thần thụ lá trà làm trà thơm đưa tới lý trường sinh trước mặt quả nhiên là xa xỉ đến cực hạn phù tăng thần thụ lại được xưng là thái dương thần mục cũng liền lý ra loại này quái vật khổng lồ có được mà lại cầm lá cây đến pha trà cũng liền đại đế sẽ có như thế thủ bút ta hiện tại vẫn còn có chút hiếu kỳ một thế này đế đạo chính quả rõ ràng chưa ra vì sao ngươi có thể chứng đạo đại đế có được đế huyết ta không hiếu、kỷ. dù sao chúng ta lý ra thủy tổ hoặc là nói ngươi chính là vị tia ê đại đế trực hệ h ậ u bối trên người có mỏng manh đế huyết thông qua giới cơ duyên xảo hợp đế huyết t h ứ c t ỉ n h không là vấn đề mà có thể thông qua đế huyết tỉnh lại đế thể chỉ có đại đế trực hệ huyết mạch mới có thể có được ngươi sở thuộc chính là hệ nào thiên tiêu đại đế hơi có chút n g h i hoặc không hiểu lên tiếng nhìn xem lý trường sinh chờ đợi câu trả lời của hắn lúc này lý trường sinh chờ đợi câu t ả lời của hắn cũng tăng lên rất nhiều không tiêu ngạo không tự t i nói đệ nhất thiên sơn quân mạch bảy chương tám đế đạo tương giải thiên đế chi vị một thế này ổn thỏa vô địch thì ra là thế nguyên lai là quân m ạ n h người khó trách cái này đế huyết vậy mà như thế cường thịnh mà ngươi đủ khả năng tỉnh lại đế thể chỉ sợ cũng cùng quân trời đại đế có liên quan rồi thiên tiêu đại đế ánh mắt cực kỳ tâm h thúy nâng lên cái này quân trời đại đế thời điểm trong mắt có một cố không hiểu chi ý theo hai người cho chuyện mà bây giờ lý ra trong lịch sử vốn có đại đế số lượng đã không chỉ là ba tôn mà là tử đế về phần đại đế chính quả ta cũng không biết vẹn vẹn cảm giác thể nội có một cố lực lượng tức tỉnh tựa hồ là một đoàn mơ hồ quang ảnh đáp xuống trên thân thời điểm liền mơ mơ hồ hồ chứng đạo đại đế cảnh giới cũng là trực tiếp phi thăng lý trường sinh chậm rãi mở miệng hắn tự nhiên không có khả năng đem hệ thống sự tình nói ra coi như nói ra người ta cũng chưa chắc tin à hắn cũng không phải chính mình loại này m i tuổi ra m m t sách đọc đủ thứ các loại huyền h u y ế n tiểu thuyết mới biết được lam tinh xuyên qua sự tình thiên tiêu đại đế mặc dù không hiểu nhưng vẫn là nhẹ gật đầu mỗi người đều mỗi người bí mật lại thêm lý trường sinh dù sao là hắn lý ra người cũng sẽ không làm bất cứ thương tổn gì hắn lý ra sự tình đối với hắn lý ra mà nói có lợi tuyệt đối vô hại có thể để cho ta nhìn xem ngươi đế hồn giá sao dạng thiên tiêu đại đế hiếu kỳ liết mắt lý trường sinh trên người hắn đế bi thật sự là nồng đậm có chú cho dù là hai người ngồi tại cái này từ phụ tăng thần thụ xây dựng chiếc ghế phía trên cái này chiếc ghế vậy mà cũng không chịu nổi cái này đế uy đã có chút n ư ớ c ra s u thế cái này kinh khủng đại đế uy áp nhưng so sánh hắn chứng đạo đại đế thời điểm muốn tới quá quá mạnh cho nên cũng chính là như thế hắn đôi lý trường sinh hết thể đều cực kỳ hiếu kỳ không thôi lý trường sinh nghĩ nghĩ vẫn gật đầu hai mắt nhắm lại sau lưng kia vô biên vĩ nạn đế hồn đứng vững mà ra chính diện thần quang vô hạn mặt sau ma quang bị hắn trò che giấu cho nên tiên tiêu đại đế chỉ có thể nhìn đạt được chính diện hắn đế hồn xuất hiện một m h á y mắt toàn bộ đại đế không gian bên trong hết thể tất cả đều bị áp chế hư không bên trong pháp tắc t h ầ n phục thời gian tại thời khắc này vậy mà cũng chậm lại không thấy bất kỳ tiếng gió chỉ có nơi xa cái tia khổng lồ không thấy c u ố i cự đại đế hồn đứng vững cái này hồn thiên tiêu đại đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cảm thụ được đạo này đế hồn trên người lực lượng t i n h khủng lại có một chút xíu vượt ra khỏi đại đế phạm chủ ánh mắt hắn nhắm lại l ê nghĩ n đến chuyện này lý trường sinh làm xong đây hết thể về sau liền đem cái này đế hồn cho thu về hắn vừa mới chứng đạo đại đế đối đại đế vẫn còn có chút không hiểu hiện tại vừa vặ có thể hướng hắn lĩnh giáo một chút lát i tới ê n quan c i đại này đế h cảnh ư ợ n g giới sự thiên ì n Một lát, t h tiêu đại đế mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt có một tia thâm ý đại đế ta hiện tại cảm giác chính là ta m ô i tiếng nói cử động nhất nghiệm khét động có thể khống chế vô số người sinh tử h ộ ứng tiên h đ ị a trưởng khống tiên h đ ị a chi lực nhưng là cái này đại đế cảnh giới cùng đế cảnh lại có cái gì khác biệt sao lý trường sinh không hiểu khiêm tốn tỉnh giáo thiên tiêu đại đế đem lý trường sinh mang tới mục đích cũng là vì như thế vừa mới chứng đạo đại đế đế đạo khó tránh khỏi bất ổn cho nên đem hắn mang đến giút hắn ổn định cái này đế đạo cảnh giới thiên tiêu đại đế uống một ngụm trà thơm mở miệng nói bình thường đế cảnh cùng đại đế so sánh chính là sâu kiến cùng thiên địa khác nhau đại đế một tay có thể diệt mấy vạn đế cảnh đây tuyệt đối không phải thổi một chút mà thôi nhưng là đại đế ở giữa cũng có được mạnh yếu đại đế cùng đại đế ở giữa chiến đấu chỉ phân thắng bại khó phân sinh tử dù là lại lâu cũng không diệt được đối phương bởi vì đế đạo pháp tắc không chết đế thân không chết đế hồn không chết đế đạo chính quả không chết như vậy đại đế sẽ không phải chết trừ phi ngươi đạt đến thiên đế cấp độ thiên đế đây là cảnh giới gì lý trường sinh không hiểu thiên tiêu đại đế gặp lý trường sinh trong mắt n g h i hoặc lần nữa mở miệng nói thiên đế cũng không phải là một loại cảnh giới mà là một loại thực lực biểu tượng đại biểu cho cùng chỗ tại một cảnh giới đại đế có thể diễn sắt cùng cảnh giới đại đế s ư n g hô loại thực lực này đại đế hoặc là cùng cổ chi đại đế cũng có liều mạng mọi người đều biết thiên địa pháp t ắ c cải biến mảnh này thế gian hoàn vũ có khả năng dung nạp xuống đại đế số lượng mỗi mười vạn năm chỉ có một tôn mà cổ chi đại đế mỗi một vị đều đạt đến thiên đế xưng hô nhưng mà ngươi bây giờ vừa mới chứng đạo đại đế kỳ quái là cảnh giới của ngươi liền cùng bị bay vụt đi lên đi thẳng tới đại đế cảnh giới mặc dù cùng bình thường đại đế không khác nhưng là thiếu đại đế thủ đoạn có đế thể đế hồn đại biểu cho ngươi có lực lượng vô tận cùng lực lượng thần hồn có đại đế chính quả đại biểu đạt được chư thiên hoàn vũ tán thành thực lực này có lâu đời tuổi thọ thiên tiêu đại đế mở miệng lý trường sinh an tính nghe mà đại đế cường thị nhất tự nhiên muốn liên tưởng đến đế đạo phát tắc đại đế chi đạo còn có đế binh cùng chỉ có cổ c h i đại đế mới có thể nắm giữ đại đế thần quốc những này có thể để ngươi thực lực viễn siêu tại cùng cảnh giới đại đế đế cảnh có cựu trọng tiên đại đế không có trừ phi ngươi đạt đến thiên đế thực lực cũng chính là cổ chi đại đế thực lực, ngươi sẽ biết được đến càng ngươi đến nhiều. là l đại biết đế sẽ ý trường sinh giống như h ọ c đồng l ặ n g l ặ n g lắng nghe cái này thiên tiêu đại đế dạy bảo cùng liên quan tới cái này đại đế cảnh giới bên trên sự tình hắn hiện tại chính là cái g i ấ y trắng nhất khiếu bất thông mà nghe cái này thiên tiêu đại đế nói hắn mới giật mình nào dám hỏi đại đế cảnh giới bây giờ có thể đạt đến thiên đế cấp độ lý trường sinh hiếu kỳ hỏi một chút ta thiên tiêu đại đế lắc đầu cười một tiếng xoay người ngẩm đầu nhìn vùng trời này tĩnh mình nói nếu như ta có thể đến tới cảnh giới kia cũng không trở thành lấy thần nguyên mai táng chính mình sống tạm đến thời đại này hiện tại ta lý ra lại có một tôn đại đế hưng khởi cũng coi là nhận lấy ta cái này cờ xí thiên tiêu đại đế nói câu nói này thời điểm trong lòng có như vậy một chút thế lương sau đó hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu lý trường sinh minh bạch càng nhiều liên quan tới cái này cảnh giới bên trên tri thức cùng mình hiện tại không đủ tại bên trong vùng không gian này lý trường sinh g â y người dòng g ã hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian đem chính mình đế đạo cảnh giới hoàn toàn ổn định lại hắn hiện tại chính là một cái sắc không có thể nói chứng đạo đại đế hắn là cái cự đại vật chứa chỉ có đem đại đế quốc độ đế đạo các loại một hệ liệt đại đế có thủ đoạn bổ sung sau khi đi vào cái này ấm nước mới có thể đầy hắn đại đế thực lực mới có thể hoàn toàn hiện ra nửa tháng sau hắn đã đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc cả người đứng ở nơi đó đế bi không còn tùy ý nếu như không xem xét tỉ mỉ cũng sẽ không chú ý tới hắn phản phất giống như như p h à m nhân không tồn tại ở mảnh này thế gian nhưng là k i a khuôn mặt anh tuấn tăng thêm như có như không đế nhan làm thiếu niên này còn có một phen uy nghiêm có như thế gặp gỡ như vậy ổn thỏa vô địch tại thế phụ thân nâng ta qua đầu vai từng thể không thể thấp đầu người lý trưởng sinh áo bảo kêu phân phật đứng tại mảnh này thiên sơn phía trên tự nói đã một thế này như thế sẽ làm tranh bá và cổ thiên tiêu đại đế trong mắt vẻ tán thán càng đậm trong lòng tán thưởng tốt một cái không thể thấp đầu người một thế này ngươi không vô địch ai làm vô địch lý gia làm hưng tám núi la sơn mười năm có một đêm trăng t ỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương chín thủ thiên đế vũ quyết không trung hóa vòng vòng lý trường sinh về tới hắn chỗ ngày thứ nhất núi bên trong bởi vì lý trường sinh chứng đạo đại đế cho nên không có bao nhiêu người dám đến khoái dày hắn cái này ngày thứ nhất núi vị trí từ đó cũng đã thành cấm địa mặc dù hắn không có tận lực mười phần ra đại đế chi uy nhưng là lý trường sinh kia chứng đạo đại đế hình tượng từ toàn bộ lý gia thậm chí cả toàn bộ trung thổ tiên châu hoặc là nói toàn bộ đại lục thấy được tại lý trường sinh chứng đạo đại đế ba ngày sau đó toàn bộ vĩnh d ạ n dị tượng mới chậm rãi biến mất ai dám đi động lý gia đại đế bên h nghiêm đây không phải là tinh khiết muốn chết sao hệ thống đem ta kia giản hóa nhân sinh bản đồ cho ta nhìn qua đi lý trường sinh ở trong lòng tự nói lập tức trước mắt hệ thống màu vàng kim bảng xuất hiện phía trên giảng thuật lý trường sinh cái này đơn giản hóa nhân sinh sau k ỹ cảng cơ duyên chỗ cái này cũng có thể để cho hắn ít đi không ít đường q u ê n co một đường cất cánh lý ra chứng đạo đại đế khấu đạo nhai sáng tạo đại đế p h á p vạn k i ế p thiên đạo luyện đế khi cấm linh vực sâu tiến thêm một bước đ ặ t tới thiên đế chi vị về sau còn cần túc chủ đạt tới cấm linh vực sâu về sau mới có thể xem xét lý trường sinh nhìn xem phía trên hệ thống biểu hiện nhẹ gật đầu nhìn chính mình về sau còn cần đi khấu đạo nhai tiến đến một nằm nơi đó có đều thuộc về cơ duyên của mình dạng này cũng tốt đơn giản hóa nhân sinh đem chính mình bức kế tiếp đều an bài rõ ràng tránh khỏi mình tới chỗ chạy loạn cũng nhiều gian có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. kiệm đây i nhiệm vụ, khấu đạo nhai đại n động đánh dấu, ban thưởng đại đế pháp bộ, đế khí một thanh.、Úc、này, hệ thống h phát khấu pháp khí hệ h một đạo đế đế bộ, vụ, dấu, ba A, Úc n thống Nhìn thống hệ hệ A. xem x ả ra bất ngờ ban bất bối ngờ nhiệm vụ, chính ò n có p ầ n thưởng kia, để lý trường sinh lập tức kia, k để lý lập c h đ ộ g Đây c í n h là đại đế pháp ba bộ còn có đế khí nha chính mình thiếu nhất chính là công pháp mặc dù bây giờ chính mình chứng đạo đại đế nhưng là chỉ có cái này à cái khác đều không có những người khác chỉ có đại đế ngươi nói là tiếng người hay không đậu xanh rau má nơi đây tỉnh lược một trăm triệu chữ vài ngày sau lý trường sinh lại tiến về đến lý gia tộc địa một lội đi tìm thiên tiêu đại đế muốn thiên tiêu đại đế sáng tạo đế pháp tham khảo biết lý trường sinh muốn đi trước khấu đạo nhai thời điểm thiên tiêu đại đế ngay từ đầu là kinh ngạc không thôi bởi vì muốn lĩnh hội cái này đại đế pháp nó ít cũng muốn cái ngàn năm thậm chí thời gian và năm mà chính mình đế pháp lý trường sinh thời gian như thế đổi u mặc dù hắn là đại đế đương nhiên là cái này tu luyện đế pháp nói ít muốn cái trăm năm dù sao đế pháp thế nhưng là cùng cấp bậc tồn tại lý trường sinh có thể thành công sao hắn vẫn là hoài nghi nhưng ở lý trường sinh thần bí trong t ư ơ i cười nhìn xem lý trường sinh nên ngang rời đi lý trường sinh bây giờ tại lý gia địa vị đây chính là thuyền cao nước lên cực kỳ chi cao cho dù là lý gia t ộ c chủ nhìn thấy hắn cũng phải cung kính xưng hô một tiếng đại đế cũng không phải lý trường sinh ỉ vào thân phận mình mà là bởi vì chứng đạo đại đế chính quả thời điểm hắn liền nên như thế đáng giá người khác đối với hắn như thế đây chính là đại đế uy nghiêm đây chính là đại đế nhân quả không thể xâm phạm tiên h tiêu đại đế công pháp tu luyện tên là tù thiên đế vũ quyết đây là thiên tiêu đại đế tại cuối cùng gần ba năm thời gian lập nên lại tốn ba năm thời gian hoàn thiện dùng bốn năm thời gian tu luyện thời gian sử dụng dòng d ã một vài năm mới sáng tạo ra là một bộ cực mạnh đế pháp có thể dùng này đế pháp tù trời tù tù thế giới tu luyện đại thành không chỉ có thể đem địch nhân k h ố n đến chết giả vĩnh thế thoát thân không được cũng có thể vây khốn thiên địa nói tóm lại tinh túy ngay tại một cái tù chữ nghe nói là thiên tiêu đại đế bởi vì thiếu niên bên ngoài cùng người khác kết thù về sau lấy cái này tù thiền c h i pháp đem tiêu cựu nhân toàn cả gia tộc cầm tù đến chết lý trường sinh vất cảm nhìn trước mắt trên tay bước này công pháp đầu có chút lớn phía trên này tối nghĩa câu nói tâm pháp hắn một cái đều không rõ cực kỳ khó hiểu nghĩ nghĩ nói nhỏ hệ thống a đơn giản hóa đi. đinh đơn giản hóa bên trong một chín mươi chín nhìn xem hệ thống bảng bên trên cái này quen thuộc hiệu suất lý trường sinh vậy đơn giản là yêu chết cái tốc độ này mới là hắn làm tinh người xuyên quan nên có tốc độ lại gọi tắt là thanh vân tốc độ lúc này mới hiệu suất cao rất nhanh hệ thống ngay lập tức đem cái này đế pháp cho giản hóa ra khiến lý trường sinh chuyện vui sướng phát hiện đất này pháp đơn giản hóa ra cũng không khó giống như hết sức đơn giản so với kêu thần ma quan tượng pháp mọi người nghĩ lung t u n g trên lệch không sai bị lắm tù thiên đế vũ quyết tù thiên vũ quyết thiên vũ múa không trung vẽ vòng tròn thần nghi mã không trung hóa vòng vòng chẳng lẽ an nỉm đã thấy nhiều vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi nhưng là đây chính là hắn cái này thần cấp đơn giản hóa hệ thống mặc dù giản hóa m ư ơ i phần đơn giản nhưng là có kinh nghiệm của lần trước lý trường sinh vẫn là quyết định trước thử một lần đứng người lên đến đứng tại ngày thứ nhất núi tối cao chỗ r u ộ i ra một ngón tay chỉ vào bầu trời ngón tay có chút chuyển động quả nhiên bắt đầu vẽ lên vòng vòng một vòng vẽ ra viên kia vòng vậy mà đ ố n g nhiên phóng đại hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng màu vàng kim vòng tròn hướng lên phía trên bao phủ tới đinh t h u thiên đế vũ quyết độ thuần thục một ta dựa vào thật đúng là hữu hiệu, hiệu lý trường sinh nghe hệ thống thanh â m sắp mặt một k ích lập tức ở phía trên tiếp tục lấy ngón tay đi lòng vòng, vòng vẽ lên vòng vòng tại thiên không bên trong kia một đạo lại một đạo trăm trượng màu vàng kim vòng tròn từ hắn trên tay không ngừng huyễn hóa mà ra bao phủ lại toàn bộ bầu trời sau một khắc càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng vậy mà bao phủ lại toàn bộ lý ra trong c h ư ớ c mắt lý ra tất cả linh khí lại bị cái này vòng tròn cho dành thời gian hầu như không còn vô số linh khí đều thu nạp nhập cái này kim vòng bên trong tại thời khắc này tất cả lý ra đám người luôn uống không có linh khí bọn hắn tu luyện cái gì không có linh khí đây không phải đoạn mất bọn hắn con đường tu luyện vô số người đi ra tu luyện thất cùng nhau ngầm đầu nhìn xem trên không bao phủ lại toàn bộ lý ra to lớn màu vàng kim vòng tròn trong mắt của hắn có tim đập nhanh thậm chí có lý gia trưởng lão giận dữ là là ai là ai đem ta lý gia linh khí cho rút khô rồi lý đạo thành cũng nghi hoặc đi ra dù là hắn hiện tại đạt đến đế cảnh vậy mà cũng vô pháp xem xét cái vòng tròn này đầu nguồn là đâu mà lại giam giữ biện pháp tựa hồ có điểm giống bọn hắn thiên tiêu lão tổ đế pháp a làm sao có thể đứa nhỏ này vậy mà tu luyện thành công lúc này mới bao lâu mượn qua đi mới thời gian một ngày không đến hắn liền đã có thể h u y ệ n hóa ra tù thiên chi lực hắn là cái gì yêu nghiệt phải biết lao phu cũng bỏ ra d ò n dã một thời gian vạn năm mới thành công liền xem như tu luyện cũng bỏ ra mười năm hắn chỉ tốn một ngày không đến xếp bằng ở tổ địa thiên tiêu đại đế mạnh mẽ đứng dậy từ đến cảm thụ được lý g i a dị trạng lập tức ngừng đầu hắn nhìn xem phía trên kia bao phủ lại toàn bộ lý g i a to lớn màu vàng kim vòng tròn trong mắt kinh hãi n g ẹ n ngào thì thảo sau đó biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại đệ nhất thiên sơn phía trên chín truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chữ người thiên tiêu đại đế bản thân hoài nghi vạn cổ yêu nhiệt g lý trường sinh lý trường sinh hiện tại tự nhiên còn không biết hắn trình xuất như thế nào dị trạng ngay trong lòng kia hệ thống thanh âm kia là sảng khoái vô cùng đinh độ thuần t h u ộ c một đinh độ thuần t h u ộ c hai đinh độ thuần t h u ộ c năm mươi khi hắn vẽ lên mười mấy cái vòng vòng về sau lý g i a phía trên kia to lớn màu vàng kim vòng tròn càng phát khổng lồ bao phủ lại toàn bộ lý g i a đồng thời vậy mà cũng đem lý g i a trên không tất cả thiên k h u n g cho bao phủ chắc chắn một cố cường đại tù thiên tri lực đem cái này phương viên ngàn vạn trượng nói hết lồng đóng trong đó kinh khủng tù thiên tri uy hút khô cái này phương viên ngàn vạn trượng bên trong tất cả linh khí còn có hết thẻ thiên địa phát tắc cái này màu vàng kim vòng tròn phán phất giống như một không có thể phá lồng giam kinh khủng tù thiên tri lực còn tại liên tục không ngừng mở rộng Nếu như lúc ý Lý Trường、sinh、tiếp tục Trung Thổ Tiên tù thiên ra phương Sinh dụng xuống, này bên ngoài, cũng này vàng chắn. sử sợ sẽ đi cái cái tri chỉ Châu khác cho bao phủ chắc lực địa đều màu l bao bị kìm này bên này d ị động tự nhiên cũng đưa tới cái khác ba cái trường sinh ra tộc chú ý ba cái tộc chủ ánh mắt lấp lóe không biết lý ra đang làm thứ gì bọn hắn đang dợ trò gì cái này tù thiên tri lực khẳng định là thiên tiêu đại đế tuyệt học không sai nhưng là tại sao lại bao phủ lại toàn bộ lý ra coi là thật có chút kỳ quái xem ra lý ra lại tại âm thầm chuẩn bị thứ gì lý ra đại đế xuất thế mà lại lại quỷ dị chứng đạo một tên đế vị rõ ràng đại đế chính quả chưa ra nhưng lại có một tên đại đế chứng đạo xem ra một thế này cũng nên tỉnh lại ta cổ g i a đại đế cổ g i a g i a chủ đứng tại chỗ cao trong mắt thâm thúy ánh mắt vượt ngang ngàn vạn dặm đi tới lý gia địa phương xa xa nhìn qua cái này dị trạng lúc này quyết đoán xoay người biến mất tại cái này chỗ cao bên trong cũng giống như thế còn có trung thổ tiên châu cái khác có được đại đế nội tình thế lực thiên tiêu đại đế xuất hiện tại quân tiên sơn thời điểm nhìn thấy lý trường sinh một tay chỉ vào trời ngón tay trên bầu trời vẽ lên vòng vòng mỗi vẽ một vòng liền có một đạo màu vàng kim tủ thiên tri lực lan tràn lên phía trên mà ra thấy thế, thế sắp mặt đen nhánh trong lòng bắt đầu bản thân hoài nghi rõ ràng là cực kỳ tối nghĩa khó h i ể u công pháp làm sao tại tiểu tử này trong tay liền trở nên đơn giản như vậy vẽ cái vòng vòng liền có thể triệu hồi ra tù thiên t r i lực đây coi là cái gì chẳng lẽ ta một mực dùng sai rồi hắn bạn năm cố gắng còn không bằng một cái hậu bồi đối bầu trời vẽ vòng cho sao cái này khiến trong lòng có của hắn lấy mười vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua dù là lấy hắn đại đế tâm cảnh tại thời khắc này cũng có một chút không thăng bằng khu khu cụ thiên tiêu đại đế ho nhẹ vài tiếng đi tới lý trường sinh bên người mà lý trường sinh gặp thiên tiêu đại đế đến đây thân hình trì trệ đưa tay r ồ i trở về có năm mươi cảm lộ hắn cũng có thể s ử x u ấ t không ít tù thiên tri lực đầy đủ sau đó tiếp xuống chính là tiến về khấu đạo nhai sáng tạo thuộc về mình đại đế pháp lý trường sinh nghĩ hoặc nhìn xem thiên tiêu đại đế không biết đại đế đến đây không biết có chuyện gì không biết có chuyện gì tiểu tử ngươi đều nhanh đem lý ra lật ra cái này cái này kinh khủng tù thiên tri lực đem lý ra toàn bộ linh khí toàn bộ đoạn tuyệt hơn nữa còn muốn khuyết tán đến địa phương khác ngươi nói ta tới làm gì thiên tiêu đại đế ở trong lòng phỉ bán một tiếng nhưng là mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc t r ư n g sinh ê n g ư ơ i nhìn cái này tù thiên tri lực bao phủ toàn bộ lý g i a hiện tại ta lý g i a linh khí đều bị cái này tù thiên tri lực cho c á t đức tù thiên tri lực là tù nhân không phải tù chính mình a thiên tiêu đại đế tức giận nói a a a lý trường sinh giật mình đột nhiên nhớ tới điểm này vừa mới hắn trầm mê ở trong tu luyện không phải nói trầm mê ở vẽ vòng tròn bên trong không có chú ý tới điểm này hiện tại thiên tiêu đại đế ngần ấy phát lúc này phản ứng lại thần sắc có chút xấu hổ không nghĩ tới chính mình luyện luyện lại thương tổn tới người mình hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái tâm n i ệ m vừa động vung tay lên k i thiên, thiên tiêu đại đế nhìn xem chiêu này con ngươi co giục lại đối lý trường sinh cái này chứng đạo đại đế lý trường sinh thực lực cũng không mạnh hiện tại phát hiện sai lý trường sinh chứng đạo đại đế chẳng nhấn mạnh mà lại mạnh đến mức đáng sợ không đơn giản nói là cái kia kinh khủng lực lượng thần hồn l i ê n vẹn vẹn nói hắn cố cố nhục thân mà lại cái kia một đôi đồng tử thể nội còn có hỗn độn thanh l i ê n hạt sen cực kỳ không đơn giản vừa mới chiêu này cũng không phải là vừa bước vào đại đế người có thể đánh tới chí ít cũng là giống hắn loại này tại đại đế vị trí đắm chìm thật lâu lão quái vật mới có thể dùng ra mấy ngày nay ta biết ngươi muốn đi khấu đạo nhai sáng tạo pháp nhưng là vạn sự cẩn thận nếu như có thể mà nói đem ra tộc đế binh trò dẫn đi đi trung thổ tiên châu theo ngươi xuất thế có thể muốn loạn thiên tiêu đại đế trong mắt cực kỳ thâm thúy thầm ý sâu s ắ nói lý trường sinh nhẹ gật đầu tự nhiên biết thiên tiêu đại đế chỉ là cái gì Thầy chịu lớn, mặc dù mình cao mặc do dù lớn, chứng đáng ạ Đại o Đế đã thuộc t lịch. Nhưng khó về vô địch, nhưng là r h khỏi sẽ có một chút nhân vật phản diện đến cho chính mình đưa chút kinh diện sẽ có một vật đến n đưa h nghĩ i ệ m tiếc h ừ a dịp hắn đã trưởng thành không thể lại trưởng thành đã điều tắt tiên nhưng là vì đề phòng tại chưa xảy ra bọn hắn khẳng định sẽ liên hợp gia tộc khác lực lượng đem chính mình xóa bỏ trong tiểu thuyết đều là như thế viết là m m ư ờ i năm lão thư trùng tự nhiên biết như thế cho nên không cần tiền tiêu đại đế nhắc nhở hắn cũng sẽ treo lên vạn phần tinh thần cảnh giác chuyện này tốt người biết liên tốt đã như vậy có chuyện gì có thể tới tổ đ i ệ tim ta thiên tiêu đại đế nhẹ gật đầu Hay ngay người biến mất ngay tại chỗ, đến cũng vàng đi, cũng vàng. tại vội đi vội mất chỗ, lúc ý ra các đệ tử nhìn xem phía sau, các lực có đệ đ tử trên tù thiên tri lực biến mất thở một thật nhìn biến nặng nghề mà thở dài một hơi, không có linh khí, bọn hắn hơi, khí, xem mà dài về n không g là á c h này o tu u l ệ n lý ú c này, l trường sinh xếp bằng ở ngày thứ nhất núi phía trên nội thị lấy trong cơ thể mình không gian đạt được đại đế chính quả về sau có thể tại thể nội mở một phương t i ể u thế giới mà lý trường sinh tiểu thế giới khác biệt bởi vì đạt được hỗn độn thanh l i ê n một viên hạt sen viên này thanh l i ê n vậy mà bắt đầu mọc dễ nảy mầm chậm rãi hình thành một mini hỗn đ ộ thanh niên hư ảnh cái này hỗn đ ộ thanh niên tản ra nhàn nhạt từ thanh sắc q u mang phía trong vạn, vạn, vạn, vạn năm mỗi một khoả hạ sen bên trong có thể xuất hiện một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu cái gì trăm vạn năm trong vạn năm sau chính mình cũng chết không thể chết lại đánh xì dầu đi chờ đến trong cơ thể mình nhận chứa tiểu thế giới kia phải chờ tới ngày tháng năm nào nghe hệ thống nói lý trường sinh lập tức giật mình núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biện vũ lượng t r ă m năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương mười một thái âm thái dương thần nhãn hệ thống công năng bút however nhưng là cũng may hắn có được hệ thống sau một khắc lý trường sinh khỏe miệng cười một tiếng mở miệng nói hệ thống ngươi hiểu ta ý tứ đi đơn giản hóa đi theo lý trường sinh lời nói rơi xuống hệ thống thanh em vang lên đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa một phần trăm đơn giản hóa chín mươi chín quen thuộc hiệu suất rất nhanh cái này hỗn độn thanh l i ê n hạt sen vậy mà một nháy mắt đổi xanh đài hoa bao k h ỏ a sau đó hoa ngạc đ i ê u tàn kiêm màu đỏ xanh nụ hoa xuất hiện mười hai cánh nụ hoa chậm dài hướng ra phía ngoài n ở rộ hỗn độn thanh l i ê n không ngừng xoay tròn chậm dài b i ế n lớn tại lý trường sinh thể nội trong chấp mắt liền dài đến trăm vạn trượng tốc độ mà lại tốc độ không ngừng còn tại mở rộng ngàn vạn trượng ước trượng t r ụ c t ỷ trượng trăm t ỷ trượng vạn ước bởi vì lý trường sinh thể nội là đế thể nguyên nhân cho nên cái này hoa sen tại đan điền của hắn nơi nào đó tạo thành trí địa cũng không có nò、no、bạo hắn đế khu ngược lại là bởi vì cái này hỗn độn hoa sen biến lớn mở rộng hắn đế đạo lực lượng cũng theo cái này hoa sen tăng lớn mà không ngừng đạt được tăng cường tại thời khắc này lý trường sinh tuổi thọ vậy mà cũng lặng yên lại một lần nữa tăng trưởng trăm vạn năm dòng d i ã tăng trưởng nhiều gấp m ộ ư ơ i cái này khiến lý trường sinh giật mình mà lại hắn sử dụng trong sức mạnh đế đạo pháp t ắ c phía trên lây dính một tia khí tức của đại đạo uy lực đã tăng mấy lần tia trường sinh chi khí mặc dù không có như vậy táo bạo nhưng là phía trên ẩ n chứa tạo hóa chi lực để lý trường sinh mỗi lần oanh ra một k í c h liền có ngẫu nhiên thuộc tính gia trì tỷ như nói hồng liên n g h i ệ p hỏa tỷ như nói ba ngàn nước nặng v v nay lại theo lý trường sinh về sau chỗ vận dụng năng lực mà hiện hiện ra cái này khiến lý trường sinh mừng rỡ không thôi k i a to lớn hoa sen còn tại mở rộng trong đó mười hai cái hạt sen bên trong thật đúng là dựng dục ra một mini thế giới hình thức ban đầu chỉ bất quá bên trong không có sinh mệnh hôn n ộ n mơ hồ một mảnh liền tựa như thoáng như thế giới sơ khai như thế chỉ có một đoàn sao nhỏ bụi hiện tại là túc chủ đủ khả năng chịu đựng lấy tự hạ theo túc chủ thực lực tăng lên cái này giản hóa đến kết quả cuối cùng cũng sẽ đi theo tăng lên còn xin túc chủ cố gắng nhiều hơn hệ thống thanh âm trong đầu vang lên cũng không phải là máy móc thanh âm ngược lại càng giống là nữ tử ôn nhu ở bên thai lẩm lý trường sinh kết thúc nội thị cảm thụ được thực lực mình vậy mà lại phát sinh một lần hóa mà lại mạnh hơn về sau trong lòng càng thêm hài lòng nghĩ đến trước đó k i a cổ quái thiên cung dị tượng cho mình mang đến một đoàn đen trắng hai ánh sáng dung nhập ánh mắt của mình bên trong cái này khiến hắn có chút mê man g không biết đây là vật gì mà lại nam tử kia giống như đang nói là chính mình đảm bảo ở hắn nơi đó chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này khiến lý trường sinh đầu v ó c mơ hồ được rồi đợi đến thực lực tăng lên về sau cái gì cũng biết giải quyết hiện tại xem trước một chút đây là vật gì đi sau đó lại làm rõ ràng hệ thống cụ thể công năng liền chẳng ó t ể t i biết tại sao lý trường sinh nhìn thấy cái này hai vật một máy mắt luôn cảm giác huyết mạch của mình cùng cái này hai vật có quan hệ tựa hô cái này hai vật chính là mình trên người một bộ phận theo lý trường sinh ý niệm đến cái này một đen một trắng hai cỗ linh vật tự a hồ là cảm nhận được cái gì lập tức nhảy cấm hoan hô cộng đồng tách ra cực hạn hát quan g cùng bạch quang chậm rãi tan vào lý trường sinh trong đồng tử lý trường sinh chỉ cảm thấy mắt trái bị nhiệt độ cao nướng đem mắt trái của mình hạt trâu ném vào đến mặt trời bên trong đồng dạng mà mắt phải của mình tự a hồ là bị ném vào đến thai âm tinh bên trên cực hạn r ấ t lạnh băng hỏa song trọng tiên cực hạn cảm thụ mà x u ố n g m ộ t khắc lý trường sinh diện mục đại biến đột nhiên mở mắt hát quan bạch quang bắn ra nửa trái mặt thiên sân chỗ tia kinh khủng thiên hỏa nhiệt độ cao đem không gian đều hòa tan mang nửa thứ i bộ h nhất chiếu sáng thứ hai u hình mặt trời chiếu sáng chân thân chỉ là một viên to lớn mà lại đơn giản màu đen hình cầu thái âm vũ hình chân thân là một cái màu trắng trống rông vòng tròn mặt trời chiếu sáng k h ô n g chế thời gian thái âm ú ũ huỳnh k h ô n g chế không gian hiện tại túc chủ còn chưa đủ lấy phát huy ra cái này thái âm thái dương chi nhãn vi lực làm đánh dấu cấm linh vực sâu về sau hệ thống sẽ cùng túc chủ kỹ càng giảng giải cái này thái âm chi nhãn cùng thái dương chi nhãn v ậ n dụng nhìn trước mắt màu vàng kim bảng bên trên tin tức lý trường sinh khẽ nhất miệng hiển nhiên cũng là bị cái này một đôi đồng tử cho c h ấ n kinh đến không nghĩ tới lai lịch như thế lớn Thôi ta,、lý、Trường gật một Sinh nhẹ đầu, sau một khắc sau Lý đầu, đến bây giờ ta còn không biết ngoại trừ đơn giản hóa còn có cái gì cái khác cụ thể tin tức điểm công đức túc chủ hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng điểm công đức mà cái này điểm công đức cũng có thể là vật phẩm khác thu về tỉ như nói công pháp các loại vũ khí các loại ban thưởng bàn bay lớn điểm cấp ba vàng thử kim m ạ n vàng ban thưởng vô số kém nhất vật đều là thành khí m à đ ỉ n h cấp c h i vật xa xa không chỉ đại đế pháp đế khí các loại trong đó cũng có được thế giới khác công pháp tỉ như thần vương lâm cửu tiên tự nhiên cũng bao quát lấy đủ loại thể chất còn có chùm đồng chí tôn cốt v v đại thương thành trong đó bao hàm đủ loại mô đ ủ lệ chỉ cần túc chủ điểm công đức đầy đủ hết thảy đều có thể mua đổi nhưng là túc chủ hiện tại điểm công đức là không cho nên hoàn toàn không đủ để mở ra đơn giản hóa điểm làm túc chủ đơn giản hóa nhiệm vụ đạt tới tương ứng số lượng thời điểm liền có thể thu hoạch được ngẫu nhiên ban t h ư ở n g có thể là thượng cổ công pháp có thể là viễn cổ đế thú có thể là thái cổ nhân hoàng truyền thừa v v lý trường sinh nhìn xem hệ thống cụ thể giới thiệu cũng h i ể u rõ ra ba ngày sau lý trường sinh chuẩn bị rời đi coi như lý trường sinh chuẩn bị rời đi thời điểm ánh mắt của hắn thấy được phía trên ngọn núi này chỗ giữa sườn núi bởi vì chính mình hiện tại cảnh giới là đại đế nguyên nhân thị lực cực kỳ ưu việt kia chỗ giữa sườn núi lại có mấy cái gà đất ở phía dưới trong núi rừng ngộ phải biết chính mình thế nhưng là đại đế mặc dù mình đế u i đều đã rất tốt che giấu nếu như không nhìn kỹ phía dưới là tuyệt đối sẽ không phát hiện trên người mình đế u i nhưng là tại mấy ngày nay hắn một mực ở tại ngày thứ nhất núi chỗ cái này đế u i dù sao cũng nên cũng nhiễm phải một chút mọi thứ cùng đế có quan hệ như vậy hết thể đều trở nên khác biệt nhưng là cái này mấy cái gà rừng ngược lại tốt không có một chút điểm cảm thụ còn tại trong rừng mộ cái này là thật có chút kỳ quái lý trường sinh một bước bước vào không gian bên trong biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại giữa sườn núi chỗ nổi giữa không trung hắn nhìn xem lưng t r ư n g núi trong rừng kia mấy cái gà rừng túi lầu mộ trong đó một cái cực kỳ bất phàm cái mông của hắn phía trên vậy mà l o á n g thoáng giống như có thứ ba con c h ả o tựa như là biến dị đồng dạng mà lại trên người hắn lông v ũ cùng cái khác mấy cái gà rừng càng thêm khác biệt càng thêm ảm đạm cái này khiến lý trường sinh càng thêm cảm thấy hứng thú do xét cẩn thận lên trước mắt cái này gà rừng hắn đen trắng hai đồng có xuyên thấu vật chất mặt ngoài trực chỉ bản nguyên tác dụng đây cũng là vừa mới hắn phát hiện thấy do núi này gà thể nội bản nguyên vậy mà ẩn chứa một tia cực kỳ nhạt kim ô huyết mạch huyết mạch này nồng độ chỉ có 0.5%. cái này gà dừng lại có như thế mỏng manh kim ô huyết mạch khó trách đối cái này đế vì không thế nào sợ nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái cái khác mấy cái liền muốn đạm bạc nhiều hơn cơ bản có thể nói không có chỉ có một kim ô thần thú một trong tại trên phiến đại lục này tại trung thổ tiên châu bên trong kim ô cũng không tồn tại chỉ cư trú ở thái dương t i n h phía trên đại đế xuất hành cũng không thể đi đường đi mặc dù ta cũng nghĩ đ i ề u thấp nhưng là thực lực này tự a hồ có chút không cho phép vừa vặn thiếu cái phong cách toa kỵ lý trường sinh tự a hồ là nghĩ tới điều gì vỡ cằm ánh mắt nhìn chằm chằm cái này tạp m a u gà đất cười hắc hắc hệ thống à đã ngươi nói cái gì đều có thể đơn giản hóa cái tia t h a n h cái này gà đất huyết mạch cho hắn đơn giản hóa một chút chứ sao đem những cái tia phế máu toàn bộ loại bỏ chỉ đơn giản hóa thành chứa kim ô huyết mạch bộ phận một cái tạp huyết gà đất biến thành một cái thuần huyết kim ô quả thực là thiên đại tạo hóa hệ thống trầm mặc một hồi nó là nói qua có thể đơn giản hóa hết t h ả y nhưng là không nghĩ tới lý trường sinh n a o động viễn siêu tại thường nhân hắn nói tới đơn giản hóa trên cơ bản đều là đơn giản hóa một chút trật pháp công pháp hoặc là nói là đan dược phương pháp chế luyện nhưng là không nghĩ tới lý trường sinh kéo đến tận đơn giản hóa nhân sinh của mình hiện tại lại muốn đơn giản hóa huyết thống của người khác cái này túc chủ như thế không giống bình thường cái này n a o động không là bình thường lớn nhưng là nghĩ nghĩ chính mình thân là cái hệ thống này tựa hồ cũng có thể làm được vẫn là vang lên thanh âm có thể lý trường sinh xuất hiện tại gà đất trước mặt uy nghiêm quét mắt một chút gà đất gà đất tựa hồ là cảm giác được cái gì kinh khủng tồn tại trên người lông gà toàn bộ nổ tung mà lên từng c h i ế c dựng đứng lập tức xoay qua thân máy bay liền hướng nơi xa chạy trốn con gà con chạy người chạy trốn được sao lý trường sinh k h é p h cười một tiếng sau một khắc liền xuất hiện tại cái này gà đất đường chạy trốn trước đó đại thủ hướng hư không có chút một chảo linh khí hóa thành bàn tay to liền xốc lên cái này gà đất gà cái cổ bàn tay nắm chặt cái này gà đất lý trường sinh trong mắt có cực kỳ thâm thùy ý cười mợ miệm nói hệ thống giúp cái này gà đất huyết mạch đơn giản hóa một cái đi nếu như có thể phản tổ vậy liền không thể tốt hơn hệ thống lại một lần nữa trầm mặc một hồi sau đó hệ thống chờ đợi một chút từ lý trường sinh trên thân bắt nguồn từ hệ thống phát ra một cỗ lực lượng kỳ lạ rơi xuống bàn tay này tầm gà đất trên thân gà rừng không biết là cảm nhận được loại lực lượng nào lại có chút khủng hoảng l ố l ố lô đang kê u bay nhảy lấy cánh gà cô cô cô ha ha ha sau một khắc trên người hắn toàn thân cao thấp trán phóng kim quang ha ha ha huyết mạch đơn giản hóa bên trong kim ô huyết mạch một m ư ơ bị linh khí bàn tay nắm trong tay gà đất vẫn là đang không ngừng tê u chỉ bất quá càng về sau cái này tiếng kêu tựa hồ có chút thế thảm lý trường sinh ánh mắt thâm thúy nhìn cái này gà rừng biến hóa toàn thân cao thấp nhiều một cỗ kim ô huy áp mà lại kêu huyết mạch chết xuất tốc độ cực kỳ nhanh chóng đơn giản hóa tốc độ nhanh chóng trong c h ư ớ c mắt liền đi tới năm mươi tốc độ này để hắn đều có chút lưỡi i ễ u l gà rừng sau một khắc trong mắt lập tức nhân tính hóa kiên định không tại gọi vậy nghĩ đến cũng là cảm nhận được cái này dị trạng xem ra cái này gà rừng cũng có không đồng dạng hợp tưởng tiếp xuống chính là nhìn ngươi có thể hay không thực hiện gà rừng bay lên đỉnh núi b i lý trường sinh trông thấy ả một màn Ô. này hài lòng nhẹ gật đầu lúc đầu chỉ là một cái thí nghiệm không nghĩ tới xem ra cái này gà rừng thật đúng là có từ cách kia đi biến thành kim ô khoảnh o h ắ c một cỗ kinh khủng kim ô thiên uy Từ thứ nhất thiên phong chỗ khuyết tán phong chỗ một à ra, lại m lần nữa bao phủ l ạ i t o à n bộ lý gáy i kim Ghi. ả n hoàn thành, hóa huyết mạch c i n à g à rừng thanh o à n t â n c o bao thấp, tại phủ g trượng quang trong. gáy trăm Một kim bên đạo a nhâm vang vọng đệ nhất thiên sơn về sau chỉ gặp cái kia khổng lồ màu vàng kim cự đ i ể u tránh thoát linh khí bàn tay bay về phía bên trên bầu trời t r ì n h tây lại mang theo màu vàng kim lông chim bắt mắt nhất chính là hắn có ba con kim t r ả o phía sau có vài gốc chim hủ tại chim của hắn có chỗ t i ế một màu vàng kim dựng đứng chim quan để con kim ô này bằng thêm ba phần u y nghiêm sau lưng tựa hồ có hừng hực mặt trời ngay tại sáng rực tiêu đốt ly kim ô triển khai hắn khổng lồ cánh đi tới kinh khủng chừng trăm trượng cấp độ toàn thân trên dưới cũng có được chừng trăm trượng chỉ sợ chính là đây là một cái ấu niên kim ô nhưng là trên thân tán phát kim ô chi hỏa cũng chính là mặt trời kia chi hỏa lý lực không thể khinh thường cả người hắn tựa như mặt trời nhỏ đem hư không tiêu đốt đ e n nhánh đem bốn phía s ữ n g sờ sinh sinh tiêu đốt ra một cái c ự hình lỗ đen ra cái này kinh khủng kim ô chi uy còn có cái này dâng lên cỡ nhỏ mặt trời cho lý ra mang đến to lớn d i biến lúc này lại là không ít lý ra đệ tử cùng nhau đi ra cửa nhìn xem đệ nhất thiên sơn trên thân kia một đạo mặt trời nhỏ hư ảnh một được chuyện gì xảy ra tại sao lại nhiều một đạo mặt trời mà lại c ố này khí tức kinh khủng là cái gì ta lý ra không có phượng hoàng mới đúng nha không đúng ngươi nhìn phương hướng kia là đại đế phương hướng chỗ không nghĩ tới đại đế vậy mà lại c h ì n h xuất lớn như thế dị trạng hiện tại lý ra đám người đệ tử s ư n g hô lý trường sinh đều vì đại đế không dám gọi thẳng tên dù sao gọi thẳng tên nên quả bọn hắn những n à y đệ tử nho nhỏ không chịu được nổi sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một n ụ cười võ lộ thênh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương mười ba kim ô thần phục xuất phát khấu đạo nhai các phương d ị động lý gia lão tổ thiên tiêu đại đế lại một lần nữa xuất hiện đệ nhất thiên sơn phía trên hắn nhìn xem một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứa nhỏ này thật đúng là không cho hắn b ấ t lo nhưng là sau một khắc nhìn thấy lý trường sinh trước mặt cũng chính là nơi xa kia to lớn màu vàng kim cự điệu thời điểm trong mắt đều nhanh đột xuất tới toàn bộ đại lục phía trên có lẽ nói tại toàn bộ trung thổ tiên châu bên trên tuyệt đối không có một cái kim ô bây giờ tại lý trường sinh trước mặt vậy mà quỷ dị xuất hiện mặc dù là còn nhỏ thể cấp độ nhưng là phải biết đây là thần thú cho dù là còn nhỏ thể thực lực liền đã có thể so với đại đế đây là khái niệm gì đợi đến kim ô trưởng thành thực lực của hắn liền sẽ càng phát kinh khủng đến lúc đó có khả năng bạo phát đi ra huy năng sẽ chỉ càng mạnh nói cách khác hắn lý ra hiện tại lại nhiều một tên đại đế cấp bậc chiến l ự c chỉ cần lý trường sinh thu phục hắn nương theo lấy khắp thiên kinh trời dị trạng lý gia trưởng lão lại một lần nữa xuất hiện ở đệ nhất thiên sơn bên ngoài bọn hắn nhìn xem lý trường sinh làm ra động tĩnh đã không cảm thấy kinh ngạc trước đó từ thiên tiêu đại đế trong miệng biết được tiên dị tượng là lý trường sinh làm ra sau đó lại tăng thêm lý trường sinh ngay từ đầu chỗ chỉnh tới đại lục dị tượng hiện tại lại có to lớn kim ô d á n g lâm bọn hắn lý ra chẳng biết tại sao trong lòng của bọn hắn đã hơi choáng tựa hồ chỉ cần là lý trường sinh làm ra liền không ly kỳ lý trường sinh cả sự tình năng lực đơn giản nhất tuyển lại nói lý trường sinh thực lực mạnh cho dù là bọn họ là lý trường sinh trường bối bọn hắn cũng không dám nói cái gì lý đạo thành bọn người một mặt kiên kỵ nhìn xem phía trên cái kia to lớn kim Ô, ánh mắt thâm thúy lại nhìn một chút lý trường sinh cho dù là bọn họ hiện tại là đế cảnh hoặc là nói là đế cảnh tầm bốn tầm năm cũng hoàn toàn không dám xem thường cái này còn nhỏ thể kim Ô. đây là chỉ thuần huyết kim Ô, mà lại còn nhỏ thể thực lực cực mạnh tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa khổng lồ lại uy nghi kim Ô đầu lâu thấp đến t r ừ n g lớn trung đồng c ự nhãn lý trường sinh phía sau cái này khổng lồ kim Ô, lại có linh hướng phía dưới lao xuống trên thân kia kinh khủng mặt trời uy thế tới càng thêm nữa hơn mãnh lý trường sinh mặt không biểu tình thậm chí giữa không t r u n g bên trong không làm bất kỳ di động thấy thế lý đạo thành bọn người sắc mặt biến đổi lớn tưởng rằng con kim ô này muốn thẳng hướng lý trường sinh chuẩn bị tiến đến cứu viện sau một khắc cái này khổng lồ kim ô rơi xuống lý trường sinh trước mặt túi xuống kia cao quý kim ô đầu lâu đại biểu cho hắn lấy lý trường sinh vi tôn đối với hắn túi đầu xương thần dù sao lần này niết bàn bay v ọ t huyết mạch cơ hội là lý trường sinh b a n cho mà theo lý trường sinh hài lòng nhẹ gật đầu vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ kim ô đầu lâu không tệ ngược lại là rất có tuệ nhãn nhận ta làm chủ tuyệt đối không sai lý trường sinh cười một tiếng từ giữa ngón tay bên trong bước ra một giọt tinh huyết dung nhập vào kim ô thể nội lập tức kết thành khế ước hắn quay người nhìn về phía thiên tiêu đại đế đối lại cười một tiếng vừa nhìn về phía lý đạo thành bọn người cười một tiếng ta đi không có lời thừa thãi nói xong lý trường sinh dưới chân cái này to lớn tam túc kim ô toàn thân hiện lên kim kia là không thể nói uy nghi cười xuất hành tự nhiên cũng là vô địch cả cả ạ phong cách kim ô hai cánh chấn động vang lên một trận kinh thiên triệt địa chim hót biến mất ngay tại chỗ hướng nơi sa bay đi hóa thành một đạo màu vàng kim lư quang Khi、thật lý trường sinh lúc đầu có thể tự mình một người xuyên qua không gian đi nhưng là hắn không có làm như thế về phần tại sao đương nhiên là thu chỉ thần sùng phong c á c h ta hiện tại hắn đều đại đế lúc này không trang bức cùng thời trang chẳng lẽ đợi đến chính mình sau khi chết sao kia rất không ý tứ hắn cũng không phải những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính chứ cần nhẫn cái mấy năm sau đó cuối cùng lại phong quang một thanh hắn muốn làm chính là một mực phong quang nhất thời phong quang nhất thời thoải mái lúc nào cũng phong quang một mực thoải mái lý đạo thành còn có thiên tiêu đại đế bọn người nhìn xem lý trường sinh rời đi khỏe miệng bất thẳng tới xúc tiểu t ử này làm ra động tính không khỏi cũng quá lớn một chút liên vẻn vẹn mấy ngày nay hán tử trên xuống dưới nhà họ lý gà chó không yên mặc dù nói hắn lý ra chứng đạo một tên đại đế nhưng là chẳng biết tại sao nhìn xem trẻ tuổi như vậy trong lòng bọn họ luôn cảm thấy không có yên lòng mặc dù không biết trường sinh là như thế nào chứng đạo nhưng là đế đạo chưa ra đại đế chính quả vẫn còn ngay tại mấy năm gần đây thời gian mà lại những cái kêu mai táng tại một thế này chờ đợi đại đế chính quả xuất hiện vì chứng đạo đại đế đế tử đến nữ nhóm đoán chừng cũng muốn tức tỉnh thiên tiêu đại đế ánh mắt xa xăm nhìn chằm lý trường sinh rời đi phương hướng tự nói hắn sở dĩ sẽ thức tỉnh một là lý trường sinh đột một chứng đạo đại đế hai chính là cái này đế lộ sắp mở ra để những cái kia lý ra danh sách tử đều chuẩn bị ngay tại mười năm này ở giữa đế lộ sắp mở trời tiêu đại đế mở miệng nhìn về phía lý đạo thành lý đạo thành nghe nói biến sắc vội vàng hướng lấy thiên tiêu đại đế vừa c h ắ p tay lập tức liền đi chuẩn bị một ít chuyện khác nếu là trường sinh lại đoạt một cái đại đế chính quả vậy liền đ ặ t sắc song chính quả thiên tiêu đại đế cuối cùng tự nói cộ ra nghe nói tiểu tử kia hiện tại đã rời đi lý ra mà lại thiên tiêu đại đế cũng không cùng ở phía sau hắn theo tin tức hắn đi khấu đạo nhai sáng tạo đại đế pháp một chuyến này không có người làm bạn thậm chí trên người hắn đều không có mang theo đ ế khí chúng ta cũng nên đi làm những thứ gì không phải lý ra lại nhiều một tên đại đế thực lực này sớm muộn sẽ cùng chúng ta kéo ra một chỗ đen nhánh tổ đ ị a bên trong một đạo cực kỳ thanh âm giản mua vang lên sau một khắc hóa thành một đạo kinh khủng hắc quang biến mất tại cổ g i a tổ đ ị a bên trong thô ra tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu hắn mới vừa vặn chứng đạo đại đế không có đế pháp không có đại đạo đại đế quốc độ đều không có chính là một tên phổ thông đại đế mặc dù nói không đến mức giết hắn nhưng là trọng thương hắn tuyệt đối không có vấn đề mang theo đế binh đi thôi lại là một đạo cực kỳ xa xăm thanh â m tựa hồ từ viễn cổ thời đại sống đến nay từ kia đất vàng bên trong truyền r a tô i a đế binh bị mang rời khỏi tô i a tổ đ ị a ba nhà động thủ đã có hai nhà một nhà duy nhất không có động thủ chính là nam cung gia nam cung gia chủ là một người trung niên mỹ phụ nàng ngay tại nghị sự đại điện phía trên phía dưới là một đám nam cung gia t ộ c người bọn hắn cũng đều thảo luận chuyện này đến cùng muốn hay không động thủ cái khác hai nhà đã phát ra liên minh tin tức muốn trọng thương lý trường sinh mà tô i a cũng làm đáp lại hiện tại duy nhất chưa đáp lại chính là bọn hắn nam cung gia ta cảm thấy việc này không ổn lý đại đế chẳng biết tại sao có thể q u ỷ dị chứng đạo đại đế nhưng khẳng định có lấy một phen kỳ ngộ lại thêm k i a kinh khủng dị tượng bao phủ toàn bộ đại lục ba ngày ba đêm chưa dừng lại nói do hắn càng thêm yêu nghiệt chúng ta muốn là tới giao hảo mà không phải tới đối nghịch nam cung trưởng lão lên tiếng mở miệng nam cung gia chủ ngồi tại trên đài cao chuyển trên tay nhẫn ngọc nghĩ đến chuyện này khả thi cuối cùng vẫn quyết định không đối địch với lý trường sinh chuyên lệnh xuống nói cho hắn biết cái này một tin tức cũng coi là để hắn hiểu được ta nam cung gia hữu nghị đi nam cung gia chủ mở miệng trên đại điện lại trầm mặc u ố n g dưới đế lộ tranh bá các loại thiên tiêu yêu nhiệt g tế xuất đại đế cổ chi đại đế ra hết tuyệt đối đặc sắc mời các vị khán quan thật to nhóm tiếp tục xem tiếp tiểu đệ lần nữa vạn phần cặp tạng trung thổ tiên châu một đại hoàng triều hai đại thánh địa tam đại thiên cung trường sinh tứ đại gia ngũ đại điện đây là trung thổ tiên châu cụ thể phân bố mà trong đó lấy một trung tâm ương hoàng triều là chúa tể thế lực thực lực nội tỉnh cường thích nhất hắn x a xăm có thể truy tố đến thái cổ nhân hoàng thời kỳ mà hai đại thánh địa cũng đều là nhân tộc tinh nguyện tam đại thiên cung lại càng không cần phải nói là bồi dưỡng n h â n tộc địa phương tiếp theo chính là trường sinh tứ đại gia trường sinh tứ đại gia về sau là ngũ đại điện ngũ đại điện theo thứ tự là đan điện trận pháp điện khí điện ngự thú điện kiếm điện đại biểu cho năm loại khác biệt t r ư c nghiệp nó thế lực cũng mười phần thâm hầu Cùng cái lực có cấu có các tộc hoặc của lực khác cùng cái hoặc hoặc có chút quan hệ, có chút việc. từng nói nói người này ngũ điện nhiều quan liên quan, ở trong gia thế kết, thể thế ít đại đại hệ, là làm đều đều đó ở bởi vì lý trường sinh lần này quỷ dị chứng đạo đại đế tại trung thổ tiên châu đưa tới phong bà không nhỏ hắn cũng bởi vậy tiến vào chư thế lực lớn trong mắt về phần là kết giao vẫn là đối phó nói không chính xác mà lại đế lộ sắp mở đế tử đế nữ nhóm thức tỉnh cái này nhất định là một cái đại thế các loại thể chế các loại cổ lao hết mạch đều sắp xuất thế một cái khổng lồ kim o thiêu đốt lên hừng hực thái dương chi hỏa trên bầu trời nhảy v ư qua c đế đến lúc c không h đó đại đế chốt qua đoan chừng lại có không ít người muốn tới đ ị n h lọt hắn các loại loại hình mặc dù bị vớt mông ngựa mắt rất thoải mái nhưng là hắn hiện tại đệ nhất dược vật vẫn là đi khấu đạo nhai sáng tạo pháp cái gì là chủ yếu cái gì là thứ yếu hắn nhưng không có quên mà lại hắn giã vọng giã tâm so người khác muốn tới đến lớn đại đế chính là chấm dứt sao dĩ nhiên không phải đại đế chỉ là một cái điểm xuất phát bước kế tiếp chính là cùng cảnh giới vô địch thiên đế đợi đến hắn sáng tạo song pháp về sau có thể đổ sắt cùng cảnh giới đại đế lúc này mới bị s ư n g là thiên đế hoặc là nói lấy phương pháp của hắn có thiên đế chi quả cũng có thể biến tướng gia tăng thực lực đây cũng là làm được thông thật là khủng khiếp yêu y ê u uy cái kia kim sắp đại điệu đến cùng là cái gì ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn kém chút không có đi tiểu người cũng dạng n à y cảm giác Ta c ũ ngay là dạng này dạng phần n giác, cảm mười tim đập h n kinh khủng h kia u áp, để cho tại a phía sau bị thấm ướp, liền cùng trong quỷ môn quan thấm quỷ bị trong một lượt môn ướp, liền đi cùng đồng d n g Phía d ư ớ đám người cảm thụ được đập cái áp, cảm kim tim người này kinh khủng kim áp, tim đập nhanh vô cùng. Vâng, ngay tại thụ uy ô vô lý trường sinh nhàn nhã nằm tại kim ô trên lưng thời điểm một cô ba động khủng bố từ tại chỗ nổ tung lên kim ô còn có lý trường sinh có cảm giác hướng về sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng cấp độ tại kia hư không bên trong xuất hiện một cái cực lớn lô đen là bị người ngạnh i n h xinh cho ném ra tới Mà tại hiện tại hắn ngược lại là trong lòng tới chủ ý lẩm bẩm đây chính là một chút tiểu quái cho ta soát kinh nghiệm xem trước một chút hắn là lai、like、lịch gì dù sao cái này trung thổ tiên châu bên trong không chỉ có riêng là ta trường sinh lý gia độc đại thân thể của lão g i ả bắt đầu phát sinh biến hóa hắn bóp kia áo bào đen lộ ra ngoài làm ộ t trường tràn ngập nếp vốn giản u a vô cùng mặt mò nhưng sau một khắc trên người hắn khí tức vậy mà nhanh chóng khôi phục làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tuổi trẻ thoải mái t r ư ợ t khuôn mặt phát sinh cả biến vậy mà biến thành một tuổi trẻ nam tử bộ dáng nam tử trẻ tuổi vẫn là thân mang rộng ra áo bào đen đem trên tay quải trượng thuận thế vứt bỏ nhắm mắt lại tham lam hít thở một cái thiên địa bên trong linh khí vươn tay lẩm phong ấn vài vật hiện tại giải phong cảm giác t h ự c tốt bọn hắn đều nói ngươi chứng đến đại đế nhưng làm một thế này đế lộ chưa mở đại đế chính quả chưa hiện ngươi làm sao có thể chứng đạo nơi đó nhất định là cái gì c h ứ ớ n g nhãn pháp chắc hẳn ngươi cũng giống như ta chỉ là cái nào đại đế con cái bị giải phong đến một thế này nhưng là nói m ò n h ạ t đây chính là ngươi không đúng hiện tại liền để cho ta bóc ngươi hoang ngôn nam tử n ế t miệng cười một tiếng trong mắt có khát máu s ắ c ý hắn tên p h ư ơ n g khí thân là đại đế c h i t ử tại thời kỳ viễn cổ bị phụ thân của hắn đại đế phong ấn đến thời đại này dùng cái này mở đợi đến đế lộ mở ra tranh nhưng hắn một khi thức tỉnh thời điểm liền nghe đến liên quan tới lý trường sinh truyền thuyết cho nên tò mò liền đến nhìn xem lý trường sinh đế tử thì ra là thế khó trách có thể gọi thẳng tên của ta máu của hắn chạy xuôi chính là đại đế chi huyết có người sau lưng giúp hắn đỡ được cái này nhẫn quả cũng là xem như việc nhỏ lý trường sinh thấy nam tử đối diện giật mình lập tức minh bạch hắn thân phận nhưng sau một khắc hắn cũng có chút không kiên nhẫn ngươi nói ngươi là một tên đại đế đột kích giết ta còn tốt ngươi một cái con nít chưa mọc lồng đến đánh vôi ta một trận không phải muốn chết sao mà lại ngươi kia trong mắt sát ý là chuyện gì xảy ra lý trường sinh thấy thế m ặ t không biểu tình từ kim ô trên thân đều t ú i xuống dưới nhẹ nhàng vô vô kim ô lừng thấp giọng nói giết chết hắn ly kim ô tất u lệnh hai cánh chấn động nhanh chóng đi tới tên này đế từ trước mặt trên người hắn bốc cháy lên kinh khủng kim ô chi hỏa trong trước mắt thân hình một lần nữa tăng g ọ n từ cái này to lớn mỏ chim bên trong phun ra một đoàn mini mặt trời h ỏ a cầu hướng phía trước phun ra chỉ là tạp mao chim thôi cũng dám cản ta con đường phương khí khinh thường cười nạo h một tiếng trên thân kia đế huyết bắt đầu bắt đầu cháy r ừ n rực hắn thân có đại đế huyết mạch trên người hắn công pháp cũng truyền thựa tại đại đế hắn tu luyện tên là trời vứt bỏ đế quyết có thể mượn dùng thiên địa phát tắc triệu hoán thiên địa chi lực cầm tù trước mắt cái này tạp mao chim kinh khủng đế huyết thiếu đốt để nó lực đạo một nháy mắt biến lớn thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại cái này kim ô phía trên dễ như t r ở bàn tay liền tránh thoát kim ô một k í c h này đế tử mỗi cái đều không đơn giản mặc dù bọn hắn chưa chứng đạo đại đế nhưng là thực lực đã tới gần đại đế c h ỉ ít đạt tới đại địa tùy ý một cách một phần trăm cấp độ đi nhỏ tạp chim ngươi vẫn là chết đi quá v ư n g bận nam tử nói nhỏ trên tay vậy mà triệu h o á lên đế、phát. một đạo kinh khủng to lớn màu đen t r u n g lớn từ phía trên đột nhiên rơi xuống phương khí hét lớn thiên khí đại trung 14. n ú i la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển v ũ lượng t r ă m năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương 15, diện đế tử một trưởng mang theo hai sao thần oanh diện lý trường sinh nhìn xem tia c h u n g lớn lại nhìn một chút kim ô lúc này trạng thái đối với bốc cháy lên đế huyết phương khí còn có trên người hắn chỗ hiện hiện đ ế uy cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa đối với hắn mà nói cái này phương khí vẫn là yếu có chút đáng thương bấm tay có thể diệt nhưng là hắn không có xuất thủ hắn muốn nhìn một chút cái này ki mô thực lực đến tột cùng tại loại t ầ n g thứ nào về sau cũng tốt an b à i để hắn đối địch địch nhân thực lực cường độ cấp độ ở đâu ki mô trên thân bốc cháy lên h ỏ a diễm phía sau một kinh khủng mặt trời hư ảnh xuất hiện khổng lồ mặt trời hư ảnh đạt đến ngàn trượng cấp độ kinh khủng nhiệt độ cao tại sau lưng bốc cháy lên to lớn lô đen hướng về phía trước đẩy n a n g mà ra cung từ trên xuống dưới trông lớn trùng điệp đục vào、bài、ảnh kinh khủng mặt trời nhiệt độ cao đụng tới cái này t r u n g lớn trong c h ư ớ c mắt liền đem cái này t r u n g lớn hòa tan phản phất giống như thẳng tiến không lùi tướng quân không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn kinh khủng mặt trời quét ngang t r u n g lớn tại cái này mặt trời thiêu đốt phía dưới vậy mà hóa thành hư vô cái gì cái này tạc mao chim thực lực vậy mà như thế mạnh mà lại lại là kim ô nhìn độ đậm của hết u y thống tuyệt đối không thấp tốt đã như vậy cái này tạc mao chim là của ta tiểu tử ta liền biết ngươi không dám ra tay là bởi vì thực lực của ngươi căn bản chưa từng đến đại đế cho nên để con kim ô này xuất thủ phương khí c ư i to phủi một chút lý trường sinh tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì càng phát ra kiên định trong lòng phỏng đoán tiểu tử ngốc này thật là đế tử sao trên người của ta chỉ là đem cái này đế uy che giấu nhưng là hắn không nhìn ra đằng sau ta pháp tắc đều nhượng bộ sao không nhìn ra đằng sau ta hư không đã bắt đầu bóp méo đi lên đơn giản như vậy cấp độ thực lực đều không nhìn rõ tiểu tử ngốc này là ở đâu ra nhất định không phải người địa phương đi chẳng lẽ là cái nào đó đại đế ngoài ý muốn sản phẩm lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm hay sao lý trường sinh trong lòng phỉ bán tại nhìn thấy kim ô cái này một kinh khủng mặt trời về sau cũng đại khái rõ ràng hắn thực lực đế cảnh phía trên có thể đạt tới một đội một đại đế phía dưới t ù y t i ệ n giết nếu như là đế tử đế nữ một loại tiêu tốn công phu cũng có thể giết nhìn ra cái này kim ố còn có một số lưu thủ lý trường sinh hai tay ôm ngực nghiễm nhiên là một bộ xem kịch vui tư thái hắn vẫn là không có ý xuất thủ có thể để cho mình mất việc liền để kim ố làm thay tốt bắt giặc trước bắt vua bắt người trước hết phải bắt ngựa mắng chửi người trước chửi mẹ tiểu tử trước tiên đem ngươi giải quyết cho cuối cùng lại giải quyết cái này tạm bao chim thế nhưng là ngay tại lý trường sinh chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm cái này phương khí hết lần này tới lần khác không bằng lý trường sinh như ý vội vàng hét lớn trên thân một trận quan g mang c h ấ p động tia thiên địa chi lực vậy mà ra chỉ ở trên người hắn sau một khắc liền xuất hiện ở lý trường sinh trước mặt n ă m trưởng thanh quyền trên nắm tay đế bi c h ẳ n ngập đế huyết sôi trào một q u y ề n hướng phía trước bên ra không gian đều vỡ vụn cái này tiểu tử ngốc không cứu nổi đã như vậy vậy ta liền thành t o à n ngươi lý trường sinh vốn định xem náo nhiệt nhưng l à ai ngờ tiểu tử này tiểu tử ngốc vậy mà chủ động g i ế t tới trước mặt mình mà lại một chiêu này chính là sát chiêu nghĩ đưa mình vào từ địa như vậy không có gì đáng nói kẻ giết người, người vĩnh viễn phải dết lý trường sinh con mắt nhắm lại lên bình thản vươn một trường v i anh k i ê m một quyền kinh khủng cùng lý trường sinh một trường trùng điệp đánh vào cùng một chỗ nhưng là không có ngoài ý liệu một người bay ra hay là một tên người có một quyền cho làm bị thương phương khí chỗ a n h ra một quyền đem hết toàn lực một quyền sắc mặt của hắn đỏ lên trên trán gân xanh liên tiếp nổ lên nhưng chính là như thế vẫn là bị lý trường sinh bình thản tiếp được rồi cái kêu đại thủ như là cái kềm g ắ t gao kẹp cố lấy một quyền này đánh xong đánh xong tới phía ta lý trường sinh trừng mắt nhìn lộ ra người vật vô hại cười một tiếng sau một khắc trên thân kia kinh khủng đại đế uy không còn che lấp nếu như nói trước đó lý trường sinh là sói đội lúc cửu giờ khác này thì là thức tỉnh hùng sư kia vô tận đại đế chi vi mang để phương khí cảm thụ thẳng tắp đối diện đánh tới trên người hắn đế huyết vậy mà một nháy mắt liền tắt đi dù sao đế t ử chỗ thiêu đốt đế huyết chỉ là chuyển thừa tại hắn cha đại đế cùng chân chính t h u ầ n chân đại đế chi huyết s o ra pha loạn không biết bao nhiêu mà lý trường sinh trên người thế nhưng là thực sự chính là bởi như vậy huyết mạch liền bị áp chế sau một khắc cái này n ụ p thân áp chế cũng muốn bắt đầu lý trường sinh nắm lấy phương khí nằm đấm hướng phía dưới trong mắt quyết tâm hung hăng một đập phương khí cả người liền hóa thành một đạo lưu tinh nặng nề g h mà nện đ ở dưới mặt đất khảm vào trong lòng đất cả người hiện lên hình chữ đại a một tiếng h é t thảm từ hắn trong miệng truyền ra giờ khắc này một cỗ tử vong nguy cơ trí mạng để hắn máu của đế t h ứ c tỉnh từ nơi sâu xa hắn cha đại đế hư ảnh xuất hiện che chở lý trường sinh không có gấp xuống d ư ớ i mà là từ hắn đại thủ phía trên vô tận thiên địa chi lực hội tụ kinh khủng thiên địa bàn tay từ phía trên rơi xuống thiếu niên gặp qua một đạo từ trời rơi xuống trường p h á p sao tiệ kinh khủng thiên địa bàn tay phía trên có đế đạo pháp tắc gia chỉ có vô tận đế uy tung hành chân chính đại đế chi uy không phải phương khí cái này gả mở đế uy lý trường sinh hai mắt không tự giác lóe ra đen trắng hai ánh sáng thâm thúy đen nhánh như bóng tối của màn đêm trắng bệnh rất tuyết trắng sau lưng lý trường sinh lại có đủ loại dị tượng hiện hiện ra tựa hồ hải c h i ề u sinh trắng sáng trời chiều ra mặt trời tựa như một đạo to lớn thái âm tinh cùng thái dương tinh trấn áp mà xuống tiêu kinh khủng bàn tay rơi xuống phương viên và dặm đều phá hủy núi xuyên hà lưu hết thể hết thể dưới một trường này hóa thành khói phấn a phương khí kêu to một trường này liền để toàn thân hắn trên dưới bị đánh tan ra thành từng mảnh xương cốt nát không biết đế huyết trở nên yên lặng dù là có đại đế huyết mạch cũng khiêng không hạ chân chính đại đế một trường sau một khắc lý trường sinh sau lưng cái kia kinh khủng dị tượng hóa thành thái âm tinh cùng thái dương tinh mỗi một cái đều đạt đến vạn trượng cấp độ mang theo đông kết hết t h ể lực lượng rơi vào trên người hắn thái dương tinh hóa thành hòa tan hết t h ể lực lượng rơi xuống trên người hắn hai cái to lớn sao trời rơi xuống phương khí sinh lòng tuyệt vọng hắn tận mắt thấy hắn cha đại đế hư ảnh tại thời khắc này vậy mà cũng bị đánh tan mang ý nghĩa bảo hộ át chủ bài đã mất trên mặt có đắm chát đến bây giờ hắn mới biết được lý trường sinh quả thật là chứng đạo đại đế kia kinh khủng đế vi không ra được mà lại k ê u đại đế là uy nghiêm quả nhiên không phải mình có thể khiêu khích thế nhưng là thì đã trễ thái âm tinh cùng thái dương tinh rơi xuống hóa thành vô tận biển lửa cùng vô tận vạn dặm băng hàn trong chốc mắt đông kết hết thảy thiêu đốt hết thảy vê anh kinh k h ủ n g bạo tạc tại nguyên chỗ kinh r a to lớn mây hình ấm bụi mù nổi lên một phía dòng giã non nửa khắp về sau đây hết thảy mới thở bình thường xuống tới phương biên mười vạn dặm to lớn bình nguyên đã hóa thành một đạo sâu không thể gặp khe ránh tạo thành một cái cực lớn bụi đ i ệ lý trường sinh làm xong đây hết thẻ về sau phủi tay hài lòng nhìn phía dưới tình trạng bất luận cái gì sinh mệnh đều đã không tồn tại may mắn nơi này là một mảnh không người hoàng vù chi địa không phải không biết lại muốn lan đến gần nhiều ít người mà chính mình cái này đại đế thực lực quả nhiên mạnh đến bạo tạc làm xong đây hết thảy lý trường sinh c ư ớ i lên kim hồ l ừ n g hóa thành một đạo lưu quang hài lòng biến mất tại nguyên chỗ tiến về khấu đạo nhai bên trong mà phương khí tự nhiên chết không thể chết lại đại đế huyết mạch cũng không có giữ được hắn thứ nhất tên đế tử cứ như vậy vẫn lạc núi la sơn mười năm, năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lưu tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương mười sáu thiên ngoại khấu đạo nhai đứng tại trên mặt trời nam tử trung thổ tiên châu cực kỳ rộng lớn khấu đạo nhai chỗ ở vào trung thổ tiên châu phương nam vị trí tại trường sinh lý gia phương nam lý trường sinh một đường xuôi nam đi tới trung thổ tiên châu tít ngoài d ị a chỗ cũng chính là khấu đạo nhai chỗ trong truyền thuyết khấu đạo nhai là thiên ngoại thiên rơi vào đến mảnh này bên trong đáp xuống đây bởi vì có thể có kiên định đại đạo rõ ràng đại đạo tương lai tác dụng để vô số tu sĩ chạy theo như vịt hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người dám đến hiện tại liền có không ít người đã tại khấu đạo nhai dưới hoặc là nói trên khấu đạo nhai tiến hành gó nói kiên định đạo tâm của mình tốt xác định về sau con đường tương lai tại trung thổ tiên châu bên trong lý trường sinh nhận được một phong không h i ể u truyền tin là tới từ nam cung g i a phía trên viết cổ g i a cùng tô g i a muốn đối t ự mình độc thủ còn liên hợp cái khác thế lực cái này khiến lý trường sinh em thầm lưu lại một cái tâm nhãn hai đại trường sinh ra tộc tự nhiên không phải người ngu đã muốn giết mình khẳng định không thể nào là những cái kia đế cảnh tới lại nhiều đế cảnh thành cảnh loại hình cũng vẹn vẹn chỉ là chịu chết mà thôi duy nhất khả năng liền đều là một chút đại đế cảnh giới đều là m g ô i cái gia tộc lão ngoan đồng lao bất tử tồn tại hoặc là nói mang theo đế binh đế binh lâu dài lấy đại đế chi huyết đại đế chi khí tức t h a n h n é n ngàn năm vạn năm bồi dưỡng đã hoàn toàn không thua đại đế tồn tại có thể nói có một thanh đế binh tương đương với có nửa cái đại đế tồn tại mà phiến tiên đ ị a này vũ khí cấp bậc cũng là vô cùng tốt phân chia đế thánh tiên đ i ệ huyền hoàng lấy cao đến thấp mà cao nhất đế cấp vũ khí chia làm đế khí còn có đế binh mà n g i cái cấp bậc lại phân làm phổ thông cao cấp thực phẩm đồng dạng, công pháp cũng là như thế dùng cái này phân chia đây chính là phiến đại lục này cơ bản nhất thưởng thức khấu đạo nhai là một cái cực lớn sân đồi cao tới 9.999 t r ư ợ n g chẳng biết tại sao không có đột phá vào trượng có thể là bởi vì chín h chính là thiên địa này cực số đi tại khấu đạo nhai tầng cao nhất có một thần bí vách đá nghe nói trăm ngàn vạn năm đến không một người có thể hiểu thấu đáo h ảo rượu bên trong trong đó liên quan đến lấy trường sinh c h i pháp liên quan đến lấy như thế nào chứng đạo đại đế hoặc là nói liên quan đến lấy đại đế phía trên cảnh giới nhưng đều là chuyên thuyết bị mọi người chỗ lưu chuyển đến nay không cách nào chứng thực mà leo lên chỗ cao nhất cũng không có bao nhiêu người tại cái này trăm năm ở giữa vẹn vẹn chỉ có mười người leo lên trong đó vẫn là trung thổ tiên châu thế lực lớn danh sách tử hoặc là nói là thánh tử đế tử các loại khấu đạo nhai chỗ lâu dài tích tụ lấy cực kỳ linh khí nồng nặc không chỉ là đám người chỗ h ư ơ n g tới tự nhiên cũng là một chỗ tu luyện phúc điệp hàng năm không biết có bao nhiêu người từ đó được lợi rất nhiều hoặc là nói ngay tại cái này khấu đạo nhai dưới đáy tu luyện đương nhiên cũng có truyền thuyết cái này c h ụ nói nhai từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại ở đây đã lưu truyền mấy cái thời đại có từng cái thời đại hoàng giả lưu lại xuống tới truyền thừa chỉ bất quá cần phải có người có duyên có được. Lee một đạo kinh khủng lại kinh thiên chim hót phá vỡ trời cao phá vỡ khấu đạo nhai ngày bình thường tất cả yên tĩnh tại ngày này khung phía trên tựa hồ lại nhiều một vòng to lớn mặt trời kia kinh khủng màu vàng kim trên thái dương đem những nơi đi qua đều bốc cháy lên cái này đến cái khác lô đen đây là cái q u ỷ gì hôm nay làm sao nhiều một cái mặt trời mà lại này khí tức làm sao khủng bố như thế tại khấu đạo nhai hạ tu luyện một đám tu sĩ cảm thụ được này khí tức sắc mặt cùng nhau đại biến hai chân phát run thân thể như n h ú ra gác gao k h ố chế sợ hai trong lòng không để cho mình phụ phục x u n dưới kia kinh khủng thiên yêu khí thức để bọn hắn b ắ p chân đều đang run dày kia to lớn mặt trời đang hướng phía bọn hắn tới gần kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt lấy không gian nhiệt độ cao hướng bọn họ đến gần thời điểm trên người của bọn hắn bất đắc dĩ vận dụng ra linh khí gắt gao ngăn cản giờ k h ắ c này lại có nguy hiểm tính mạng những cái kia đê giai tu sĩ đã sớm trốn ở tu sĩ cấp cao sau lưng mà cao giai tu sĩ tại phía trước ngăn cản chơi sập xuống có người cao cấp thấp quả nhiên nói không sai làm sao lại như thế đây là thiên t a i sao chẳng lẽ thử khấu đạo nhai cái này to lớn dị tượng muốn hủy diệt chúng ta hay sao kia kinh khủng nóng rực đại nhật là cái gì không ít người tim đập nhanh lên tiếng nhìn xem không ngừng hướng phía dưới rơi xuống to lớn mặt trời đỏ trên mặt tim đập nhanh vô cùng mau nhìn tại kia to lớn mặt trời trên thân tựa hồ có một bóng người làm sao có thể kia kinh khủng nhiệt độ cao vẹn vẹn là chúng ta xa như vậy đều muốn bị hòa tan không gian sớm đã bị hòa tan ra cái này đến cái khác lô đen làm sao lại có người đứng tại phía trên người láo mắt mở đi là ngươi mủ người đi lên nhìn kia rõ ràng chính là có một người một người lập tức lên tiếng kinh hô tay chỉ phía trên lý trường sinh cái này to lớn mặt trời dĩ nhiên chính là kim ô mà lý trường sinh đứng tại phía trên cũng không nghĩ tới sẽ khiến lớn như thế dị tượng khoe miệng c ư ờ i khổ nhẹ nhàng vô vô kim m lừng r a hiệu hắn khiêm tốn một chút kim â ngoan ngoãn nhẹ gật đầu đây cũng là hắn cử chỉ vô tâm bay quá nhanh h i ệ n hóa ra bản thể rất nhanh kim â không phải là kia to lớn chính là hóa thành tam trào kim ô bản thể để mọi người thấy rõ cái này to lớn hỏa đ o à n chân thực diện m ụ mà lại thấy rõ đứng tại kim ô trên đầu lý trường sinh diện mạo cái này to lớn mặt trời lại là trong truyền thuyết tam túc kim ô rõ ràng tại trung thổ tiên châu bên trong cũng sớm đã không tồn tại mới đúng vì sao hiện tại sẽ xuất hiện mà lại trên thân thể người kia rõ ràng cho ta một loại cực kỳ phổ thông cảm giác nhưng lại như nếu không có tản ra một cỗ cực kỳ cường thịnh đế uy hắn là những đại thế lực kia bên trong thánh tử hay sao vẫn là những cái kia ngủ say đã lâu tại một thế này thức tỉnh đế tử cả đám không ngừng ngờ vực vô căn cứ sau đó một khắc lý trường sinh trên thân chủ động phát ra đại đế chi uy để ngươi cái này đám người là không tự chủ hai chân mềm lún hướng phía trước bịch m ộ t quỳ quỳ xuống lòng của mọi người trung lập ngựa xuất hiện hai cái chữ to trong lòng kinh hãi đại đế còn sống đại đế. đại đế áp lực tại trong lòng của bọn hắn phía trên dù là không phải tận lực nhằm vào bọn họ bọn hắn cũng chỉ cảm giác chỉ cần lý trường sinh nguyện ý một cái ý niệm trong đầu phía dưới bọn hắn đều sẽ hóa thành cho bụi đây chính là đại đế b u áp trong lòng phía trên đẻ ép một toàn núi cao tất cả mọi người có chút t r ô n xuống đầu căn bản cũng không dám nhìn lý trường sinh nhiều ít sợ mạo phạm đại đế huy nghiêm mà cái này đế u i cũng không phải lý trường sinh cố ý làm hắn vội vàng thu về chẳng biết tại sao lại tới đây một máy mắt hắn cũng cảm giác đ ạ t được cái này khấu đạo nhai phía trên tựa hồ có thứ gì đang hấp dẫn chính mình đến mức khí tức của mình không có áp chế tốt tiết lộ ra ngoài khi hắn thu hồi về sau mọi người mới cảm giác đặt ở trong lòng bên trên tảng đá lớn treo h ạ loại kia cảm giác bất lực bọn hắn không muốn lại thể nghiệm một lần đó chính là đại đế binh nghiêm ước vạn vạn nhân chi bên trên nắm trong tay tất cả mọi người sát sinh đại quyền một đám tu sĩ không biết đến từ trung thổ tiên châu chỗ nào có thể là thế lực lớn có thể là thế lực nhỏ hoặc là nói có thể là cái khác tứ phương thiên vị nào đó một chỗ nhưng giờ khắc này đều quỳ lạy cung kính lại thành kính quát o chúng ta b á i kiến đại đế、16. Trưng 17, không ph có thực lực mạnh đi tới chỗ nào đều sẽ nhận đám người tôn kính lý trường sinh nhìn thấy một màn này trong lòng càng thêm càng khái đối đám người cười một tiếng mở miệng nói đều đứng lên đi nói xong hắn liền xoay người từ kim ô trên lưng cao cao vật lên rơi xuống chụp nói ngay phía dưới cùng vị trí muốn leo lên khấu đạo nhai bất luận tu vi cao thấp đều phải từ thứ nhất t ầ n g cầu thang bắt đầu đi lên leo lên hết thể c 9 9 9 n đạo cầu thang đại biểu cho khấu đạo nhai chín c h í vạn trượng đều không bàn mà hợp lấy thiên địa tri cực vào đông cho dù là lý trường sinh từ phía trên này xuống tất cả mọi người vẫn là không dám ngầm đầu không dám nhìn thẳng lý trường sinh thân phận này t r ê n l ệ n h to lớn để bọn hắn không dám có chút nào c h â m càng lý trường sinh thấy thế nhẹ nhàng thở dài cũng không nhiều làm những gì hắn lần này đến đây là vì sáng tạo đại đế pháp về phần những người này vốn là không có gì gặp nhau theo sự cường đại của hắn k i a liền càng không có khả năng có bất kỳ gặp nhau để cho mình mạnh mới là đạo lý quyết định có một câu lý trường sinh một mực mười phân thích ghi t ạ c trong lòng phía đông mới mưa phía tây á n h đến giang sơn ta từ đ ộ hành mạnh thế giới này chỉ có chính mình đi thăm dò mới là đặc sắc nhất đương tại dưới chân vận mệnh nắm chắc trong tay của mình t ă n g túc kim ô ở trên trời bên trong t r ờ tán phát kim ô chi uy tại lý trường sinh mệnh lệnh phía dưới bắt đầu tu h liễm mà hắn lúc này cũng bắt đầu leo lên lên cái này cao tới chín chín trăm chín mươi chín vạn trượng khấu đạo nhai một bước leo lên mà lên kia to lớn trên cầu thang truyền lại tới trọng lực mạnh gấp đôi nhưng là đối với lý trường sinh mà nói không có chút nào cảm giác nhìn xem phía trên còn lại cầu thang lý trường sinh một bước phóng ra sau một khắc liền xuất hiện ở một nghìn nói cầu thang chỗ lại hướng phía trước bước một bước xuất hiện ở chín nghìn đạo cầu thang chỗ lại đi trước bước một bước đã đang đỉnh đi tới khấu đạo nhai đỉnh cao nhất vị trí t h ứ 9999 đạo c ầ u t h a n nói g là cầu t h a n g kỳ thật c ũ n g đã l à đ ỉ n h núi. ở bên trên t h ẳ n h a i t r ê n c ù n g quan trời tế cự đại t h ế n h í v ự c h đá mà tại c h i này chín ê nghìn chín t r trời tế c ự đại t h ầ n b í vết đá. m à t ạ i c á i n à y 9999 thiên gia i chính giữa vị trí là một viên to lớn hòn đá màu đen phía trên có quỷ dị hắc kim sắc tảng đá lớn k h ố i đá này lại tên khấu đạo thạch cũng là khấu đạo nhai đoạt được mệnh tồn tại muốn go nói nhất định phải đưa tay phóng tới khấu đạo thạch bên trên thông qua ba cửa ải hoàn thành go nói về sau kiên định chính mình nội tâm nói cổ kim không ít tường giả lựa chọn bởi vậy sáng tạo thuộc về m ì n h pháp kiên định chính m ì n h đạo làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy lại có thể vẹn vẹn một hơi không đến thời gian liền đã đạp lên đi lên đây chính là kinh khủng đại đế sao quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng kinh khủng như vậy a phía dưới đám người vừa mới ngầm đầu liền thấy lý trường sinh đang đỉnh vừa mới vui mừng không đến thời gian đám người đều lên tiếng kinh hô hệ thống đánh dấu lý trường sinh thanh â m ở trong lòng mặc niệm mình đã đạt đến khấu đạo nhai như vậy như thế ba bộ đại đế pháp một bộ đế binh là thời điểm để hệ thống cho ban thưởng mất điểm chốt tốt、Đinh. đánh dấu thành công thu hoạch được đại đế pháp ba bộ đế binh một thanh cựu thiên đại đế pháp vạn mục thông thiên địa hồng liên cựu sát thuật không có phẩm cấp cấp đế binh nhân hoàng nghiễn ban thưởng toàn bộ cấp cho ngay từ đầu ba cái đều là đại đế pháp tên như ý nghĩa là đại đế tu luyện pháp coi đây là trung tâm chậm rãi mở rộng chính mình đạo bộ thứ nhất là giảng chính là đế vương nói bộ hai là thiên mục đại đạo bộ ba hẳn là cùng trời lửa hồng liên đại đạo có quan hệ mà một thanh này đế binh lại làm cho lý trường sinh có chút hiếu kỳ nhân hoàng nghiễn đây là loại nào đế binh vì sao hắn chưa từng nghe qua cho dù là cha xét lý ra tất cả liên quan tới cổ chi đại đế vũ khí cũng không có cha được liên quan tới cái này nhân hoàng nghiễn cụ thể tin tức nhà hệ thống a cái này nhân hoàng nghiễn là cái gì biểu hiện một chút cụ thể tin tức chứ sao lý trường sinh không hiểu sau một khắc ở trước mặt của hắn màu vàng kim hệ thống bảng triển khai có quan hệ cái này nhân hoàng nghiễn tin tức c ặ n kẽ nhân hoàng nghiễn thái cổ nhân hoàng châu viết nhân hoàng pháp sử dụng sử dụng vật liệu hiếm thấy nhiễm lấy nhân hoàng khí đồng thời theo nhân hoàng sáng tạo pháp chế độ cái này nghiên mực tự nhiên mà vậy cũng đã nhận được thăng hoa cấp bậc đến cuối cùng vô cùng cao đứng hàng đại đế khí c chí đây chính t ậ m c h n là thái cổ thời kỳ vật phẩm hiện tại là giam cầm ma pháp lúc căn bản là ngược dòng tìm hiểu không đến thái cổ cái này khiến lý trường sinh có chút hao tồn tâm trí đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ tiếp xuống t i y ê n bố một vòng mới nhiệm vụ túc chủ sáng tạo đại đế pháp thành công ban thưởng nhân hoàng bút một chi Đến điểm một vạn điểm công đức, vạn công ban thưởng dùng cái này cái kim một từ cấp bậc lý ớ n thưởng. thân thần thông, đại đế trời pháp đóng cửu thiên. giúp giải đại đại trời phá Pháp Pháp Tốc vết thu chủ hoạch được cổ đá, lao l đế đế cửu trường sinh nghe hệ thống nói lý trường sinh sắc mặt lập tức vui mừng cái hệ thống này quả nhiên là chính mình tốt giúp đỡ khó trách n h i ề u như vậy làm tinh x u y ê n qua nhân vật mỗi lần đến thế giới khác đều có thể thức tỉnh xem ra hệ thống này quả thực là vì chính mình chế tạo riêng biết giải chính mình khẩn cấp lý trường sinh ánh mắt kiên định chính mình lần này nhất định phải sáng tạo pháp thành công không đơn giản nói là phần thưởng lần này liền vẹn vẹn nói là chính mình xuyên qua đến thế giới này liền không nên rơi nhân chi về sau hắn cũng muốn vô địch tại thế đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa lại há có thể buồn bực ở lâu dưới người lý trường sinh hướng về phía trước môi đi một bước đế bi mười phần phía dưới tất cả một đám tu sĩ đều ngầm đầu nhìn xem lý trường sinh làm ra lý trường sinh có thể đ ă n g đ ỉ n h khẳng định là đến đây rõ ràng trong lòng mình đại đạo hay là sáng tạo pháp c h ụ c nói nhai từ xưa đến nay cũng liền hai cái này tác dụng trường sinh đại đế nhất định là chuẩn bị kiên định tương lai đế lộ sáng tạo đại đế pháp cho nên hôm nay mới đi đến cái này để cho chúng ta may mắn có thể chiêm ngưỡng đến đại đế phong thái chúng ta là thật là may mắn đúng vậy à hôm nay nhìn thấy đại đế để cho ta hiểu ra cho dù bỏ mình mà không hối hận phía dưới những tu sĩ kia thanh âm cảm thái đều ánh mắt sáng rực ngừng đầu nhìn xem phía trên lý trường sinh làm lý trường sinh đi tới ở giữa khấu đạo t h ạ c h chỗ đưa tay ra đặt ở phía trên vào tay lạnh b ướt một cố cảm giác kỳ dị phun lên trong lòng như có như không yếu kém thần thức đem chính mình dẫn tới một chỗ thần bí không gian bên trong lý trường sinh con mắt đóng lại thu tay về bốn phía tràng cảnh một trận biến đ o tựa hồ đi tới một chỗ vỡ vụn không gian hỗ nỗ chỗ nơi này chỉ có chính mình còn có trước mắt to lớn hỏi thạch cái khác tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại tối mờ mịt một mảnh đưa tay không thể gặp năm ngón tay mười bảy núi la sơn mười năm có một đêm c h ă g tỏ biển v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan m ờ i đọc t r ư n g mười tám khấu đạo nhai tam vấn lý trường sinh chúa tề đạo chụp nói nhai mà hỏi thạch hết thể có tam vấn cái này tam vấn kiên định đạo tâm liền có thể rõ ràng tương lai chính mình muốn tiến lên phương hướng mà sáng tạo pháp thì không phải vậy sự tình đơn giản như vậy cổ chi đại đế muốn sáng tạo pháp đều phải chuẩn bị cái trăm năm ngàn năm thậm chí là những tiên tài kia đều phải chuẩn bị cái thời gian mấy chục năm nói ít cũng muốn mười năm mà lý trường sinh hôm nay tới tự nhiên cũng có được khí lực của hắn có hệ thống tồn tại muốn sáng tạo cái pháp không k h ó lắm mà lại theo chính mình chứng đạo đại đế còn có kia thần ma hồn tồn tại n ộ tính của mình cực kỳ chi cao mảnh này màu đen không gian bên trong ở giữa chỗ sừng sững to lớn k ấ u đạo thạch ngàn vạn trượng chi lớn sừng sững tại bên trong vùng không gian này t u y tư dòng giã nửa khắc đồng hồ về sau lý trường sinh trong óc tựa hồ hiện lên một tiêu minh mộ đánh hắn kia đục ngầu con mắt dần dần rõ ràng thanh t ị c h lên nhìn chằm chằm vị trí trung tâm kia to lớn màu đen thần thạch mở miệng nói đạo khả đạo phi thường đạo thế gian hết thệ đều là nói nói không thể nói không thể nói nói tại dưới chân đại đạo có giống như thứ nhất là m người nói nhân đạo vạn vật c h i linh vạn vật c h i trường thiên địa c h i bảo thứ hai là địa đạo hậu thổ năm vật thay ngén ngẩm tất cả sinh linh thứ ba vì thiên đạo thiên đạo có quy vạn vật đều theo thứ tư tự nhiên đạo pháp tự nhiên không từ bất cứ việc xấu nào nhân p h á p địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên vì vậy đạo lớn trời lớn đất lớn người cũng lớn lý trường sinh thanh â m to vang vọng toàn bộ h á cám không gian theo lý trường sinh đáp án đi vào mảnh này h á cám không gian vậy mà trong chớp mắt được thắp sáng vượt qua một nửa nơi xa có người nói hòa phong thổi qua phất qua lý trường sinh hai gõ má có thiên đạo chiếu mảnh thế giới này có đế đạo xuất hiện tại dưới chân cái này một mảnh không gian hỗn độn tựa hồ biến thành một cái tiểu thế giới nhiều ba phần sinh cơ sáng ngời lên nhưng duy nhất không đổi là vị trí trung tâm chỗ sừng sững khấu đạo thạch nghe được lý trường sinh đáp án cái này khấu đạo thạch lại có linh trở nên yên lặng tựa hồ là đang nghĩ đến liên quan tới lý trường sinh vấn đề dù sao tại thời gian dài như thế bên trong hắn vẫn là thứ nhất lần nghe được dạng này đáp án không giống với cái khác đại đế không giống với cái khác cổ cừng giả thiện một giọng dàn mua vang lên tựa hồ vạn cổ bất hủ tựa hồ ở chỗ này đã tồn tại rất rất lâu thời gian đạo thanh â m này xuất hiện thời điểm mảnh này không gian hỗn độn vậy mà lên trận trận g ậ n sóng như là trên mặt biển g ậ n sóng cái này khiến lý trường sinh trong lòng âm thầm giật mình hắn đôi cái này chụp nói nhai lai lịch càng thêm hiếu kỳ thần bí như vậy ngay cả bình thường đế cảnh vậy mà đều nhìn không thấu như vậy c h ỉ ít cái này khấu đạo nhai sáng tạo người hoặc là nói chỗ tồn tại thời đại cực kỳ lâu đời ít nhất là tại thiên đế phía trên người chi đạo là cái gì lại là một đạo hỏi thăm thanh em vang lên cái này quả thật hỏi lý trường sinh đến bây giờ hắn còn không xác định trong lòng nói là cái gì hắn chỉ biết là hiện tại chính mình chứng đến đại đế cụ thể muốn đi phương hướng nào hắn không có đầu mối muốn nói cụ thể hắn muốn lấy cái gì chứng đạo vẫn như con ruồi không đầu lý trường sinh trong mắt có suy tư con mắt khép hở ngay tại chỗ suy nghĩ nửa canh giờ trôi qua một canh giờ trôi qua một ngày trôi qua hai ngày đi qua ba ngày đi qua lý trường sinh đứng tại chỗ giống như tượng đá không n ú c đ í c h mà bốn phía lại quỷ dị yên tĩnh phản p h t không có thời gian không gian lưu động ngày thứ tư lý trường sinh mở mắt trong mắt lõe ra kim quang khoe miệng cười một tiếng ngược lại là kém chút bị vòng vào đi ánh mắt của hắn sáng rực nhìn phía xa to lớn khấu đạo thạch nói khẽ ta chi đạo là vô địch đạo ta chi đạo là chúa tề đạo trời che không được mắt của ta trôn không được ta thân thể chúng sinh thuận ta chi ý chư thiên cựu địch đều chết ta chi tồn tại chính là tuyên cổ lý trường sinh mở miệng cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi hắn muốn nói chính là một câu nói kia cũng là hắn muốn nói nhất hắn muốn đi cũng thật cũng là vô địch đạo về phần nói ra lời nói này có thể hay không bị người chê cười hắn không quan tâm mà lại lại nói hiện tại hắn thế nhưng là đại đế ai dám trò cười hắn hắn hiện tại có vốn liếng này nói một câu nói kia cái này nhìn như cùng vọng lại tiết lộ lý trường sinh lúc này d ạ tâm cổ kim không biết bao nhiêu năm tháng ngàn vạn đều nói muốn đi vô địch đạo đều nói muốn trở thành hoàn vũ c h i chủ người như cá giết sang sông thế nhưng là theo thời gian trôi qua bọn hắn đều hóa thành kia trên con đường tiên đạo s ư ơ n g khô cái t i ê a đạo thanh â m giàn mua lại một lần nữa vang lên không có đ ố i lý trường sinh những lời này làm bất kỳ lời bình vẹn vẹn nhàn nhạt nói một câu nói mảnh này tiểu tiên h địa có chút t ê n tĩnh nhưng sau một khắc hắn vẫn hỏi ra gõ nói thứ ba hỏi người chi đạo vì sao câu này yêu cầu lý trường sinh ngược lại là không có suy nghĩ quá lâu mà là thốt ra vì chính mình là trường sinh hai cước đá ngã lăn trần thế đường một vai gánh tận vạn cổ sầu hắn lý trường sinh không phải thánh nhân người đều là vì tư lợi nói ra những lời này tu đạo tự nhiên cũng là vì chính mình vô địch vừa mới hắn nói ra như thế hảo nôn chi khí nói như thế kích t ì n h bành trướng muốn để chính mình vô địch một thế nếu như bây giờ nói hắn muốn vì chúng sinh ngược lại lộ ra bờ cười lộ ra không chân thực ngươi ngược lại là chân thực đạo này thanh em giản u a lại có mỉm cười nghe lý trường sinh nói nghe được lý trường sinh hiện tại lời nói cảm thấy lý trường sinh chân thực từ xưa đến nay tới đây không biết nhiều ít người đến cuối cùng này một vấn đề chỗ đều sẽ nói là chúng sinh vì h o à n vũ kỳ thật nói cho cùng đều là tư tâm của mình cuối cùng cũng là vì chính mình người không vì mình trời chu đất diệt hắn có thể lý giải cho dù là cổ chi đại đế cho dù là thiên đế loại cảnh giới đó bọn hắn vẫn có tư tâm vẫn hướng về vô địch hướng về trường sinh cái gọi là tự nhiên cũng là chính mình có thể nghe được lời như vậy ngữ cũng không nhiều cái này c h ụ nói ngai tam vấn kết thúc lý trường sinh tựa hồ cũng có một chút minh mộ hắn nói tới đều là suy nghĩ trong lòng c h i ngôn đều là chính mình chỗ thẳng thắn nói thẳng bây giờ nói ra đến về sau đại đạo của hắn ẩn ẩn có chút mơ hồ nhưng tựa hồ lại bắt đầu xác lập hắn c h i đạo là vô địch đạo hắn c h i đạo là chúa tể đại đạo một thế này làm vô địch một thế này làm chúa tể hết thảy chính như hắn nói hai cước đá ngã lăn trần thế đường một vai gánh tận vạn cổ sầu lý trường sinh trên thân tia đế đạo pháp tắc đều tràn ngập pháp tắc bắt đầu hướng phía đại đạo chuyển biến đại đạo hiện lên màu vàng kim áo ánh tựa hồ có vô tận hoàng khí bốn phía bên này không gian cũng bắt đầu phiên trào bốn phía h ắ cám vị trí đều bị lý trường sinh trên người màu vàng kim đế vương c h i quang chiếu g ọ i phổ thiên c h i dưới đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần đằng sau sẽ càng ngày càng đặc sắc tại cái này một bộ phận có cái tiểu cao triều đến đằng sau chính là vô tận tranh bá còn xin các vị khán quan thật to tiếp tục quan sát xuống dưới ngài quan sát chính là tiểu đệ đổi mới động lực lớn nhất 18. Núi、La、Sơn, 10 năm trăng Biển、Vũ、Lượng, năm có một đợt thủy chiều. Sương、Mù、Thương Mang, chiều. La trăm một đêm một Mù có có tỏ. đợt thủy Vô quay đại đạo cần cuối cùng cả đời đi nghiên cứu đi nghiên cứu có người tiêu phí cả đời thời gian đều không có minh bạch đại đạo là cái gì thậm chí đều không có minh bạch nói là cái gì cả đời đều đang theo đuổi lấy một đáp án mà bây giờ còn trẻ tự nhiên không đội như là đã có đại đạo hình thức ban đầu như vậy về sau sẽ chậm chậm hoàn thiện chính là đại đế đều là như thế không có một cái nào đại đế dám người nói hắn đã đi tới đại đạo cuối cùng minh bạch trong lòng mình nói là cái gì như thế nào đạt đến chính mình theo đuổi đại đạo cuối cùng ta có thể lại truy vấn ngươi một vấn đề ngay tại lý trường sinh chuẩn bị rời khỏi thời điểm cái k i ê u đạo thanh nhâm giản mua lại từ đó ở giữa to lớn khấu đạo thạch bên trên văng lên tựa hồ đối với lý trường sinh có một chút chút hiếu kỳ bởi vì lý trường sinh chỗ trả lời thứ nhất hỏi thật sự là quá mức kiệt diệu có thể nói vạn cổ đến nay hắn hài lòng nhất một đáp án đến mức hắn cũng không nghĩ tới bây giờ lại nghĩ hỏi lại lý trường sinh một vấn đề mặc dù không biết tại sao lại có thứ tư hỏi cái này nói chuyện bình thường tới nói đều chỉ có thứ b a hỏi bất luận là ai đều là như thế đến chính mình nơi này lại có thứ tư hỏi bất quá lý trường sinh vẫn gật đầu n g ư ơ i chi danh là trường sinh mà chi niên hiệu vậy là trường sinh tu đạo là trường sinh từ xưa đến nay không biết nhiều ít người vì trường sinh mà chết vậy ta hỏi ngươi cái gì gọi là trường sinh lý trường sinh nghe được cái này hỏi một chút mặc dù hơi có chút nghi hoặc tại sao lại là như vậy vấn đề nhưng là hắn hay là tình tế nghĩ chăm chú hồi đáp trường sinh n h a một người trường sinh kia lại có gì ý nghĩa đại đạo sao mà cô độc ta chỗ nhận trường sinh kia là có thể để cho người h ậ u thế đều như ta dù là ta đã chết đi đây cũng là k h á c loại tồn tại ở thế gian đây cũng là một loại trường sinh có ít người chết đi nhưng là hắn lại bị tất cả mọi người chỗ ghi khắc có ít người sống trên đời lại bị tất cả mọi người cho phỉ n ổ dạng này lại có gì loại ý nghĩa đây không phải ta muốn trường sinh trường sinh không có nghĩa là vĩnh hằng vẹn vẹn sống t u ổ i thọ so người khác lâu một chút đi cho nên mới gọi trường sinh không phải vì sao không gọi vĩnh sinh lý trường sinh cười khẽ tự l ầ m bẩm cũng coi là trả lời vấn đề này mà kia thần thức đạt được mình muốn đáp án nghe được lý trường sinh cái này nhìn như trước sau mâu thuẫn trả lời về sau kế tiếp thoải mái cười to ha ha ha có ý tứ tiểu gia h ỏ a muốn bạn cổ vô địch chính là ngươi nói muốn trường sinh vô địch cũng là ngươi hiện tại ngươi còn nói phải có ý nghĩa trường sinh ngươi lạ như lão phu tại cái này mấy vạn đức năm đến gặp qua có ý tứ nhất cho dù là mấy cái kia cũng không kịp ngươi a ha, ha ha ha ha ha đạo thanh em này từ khấu đạo thần thạch bên trong vang lên tựa hồ cái này khấu đạo thần thạch bên trong lần chứa linh trí theo lão giả cười to thanh âm lý trường sinh cũng bị c h u y ể n tống ra mảnh không gian này cuối cùng một đạo hỗn độn quan g mang rơi vào đến tinh thần của hắn bên trong tại chỗ lý trường sinh mở mắt hắn cảm giác trong lòng bắt lấy cái gì nhưng là lại không có bắt lấy nhưng ít ra có chính mình đại đạo sơ tâm sau một khắc trước mắt kia to lớn màu đen khấu đạo thạch tách ra cựu thải chi quang tại thiên địa phía trên hiện hiện bao phủ lại toàn bộ khấu đạo nhai lý trường sinh tại cái này không gian hỗn độn bên trong sở đái thời gian vượt qua năm ngày nhưng là tại ngoại giới vẹn vẹn một canh giờ thôi lý trường sinh sau lưng có một cái cực lớn đế vương quốc gia hiện hiện lý trường sinh biến thành đế vương quốc gia đế chủ cái này khổng lồ đế vương quốc gia có hoàn vũ lớn như vậy phía dưới là lít nha lít nít vô số cho bụi mà kia mỗi một cái trong cho bụi đều là một cái ngôi sao nhỏ sao trời phía trên lại có vô số tu sĩ sinh tồn đế vương quốc gia cái này kinh tiên dị tượng đưa tới phía dưới tất cả biến mất c h ú ý từng cái miệng mở rộng ngơ ngác nhìn qua phía trên biến động lại là kinh khủng đế vương chi khí bao phủ một nháy mắt hai chân của bọn hắn mềm lún vậy mà không tự chủ lại quỳ lạy giờ khắc này trong lòng nhiều một cỗ không hiệu thần phục chi ý Phản phất l ý trường sinh là bọn hắn q u ố cảm c h bọn ư giác n hắn tựa r trời n c hồ muốn xác lập lên tâm cuối cùng bên trong đại đạo kiên định trong lòng mình đại đạo mà cái này cựu t h ả i tinh quang cũng là như thế đang trợ giúp chính mình lý trường sinh thân thể phụ đến hỏi sườn núi phía trên đi tới thiên c u n g chỗ sau l ư n g kia hoàn vũ đế vương quốc gia trong c h ư ớ c mắt thu vào lý trường sinh bên trong thân thể cựu thải tinh quang bắt đầu xác lập đại đạo của hắn lý trường sinh nhắm mắt suy tư chính mình đại đạo xác lập một cái đại đạo phương hướng để cho mình về sau thuận đầu này đi đến đen trường sinh cuối cùng là vĩnh sinh vĩnh sinh cuối cùng là vĩnh hằng ta theo đuổi tự nhiên là vô địch tại thế mà ta sở cầu đại đạo cũng nên là vĩnh hằng lý trường sinh không tự chủ nói ra một câu nói kia kết hợp hắn nói tới đủ loại muốn vô địch muốn lưu tồn ở thế như vậy cái này hoàn toàn phù hợp vĩnh hằng chi ý cái này vĩnh hằng đại đạo khoáng cổ tuyệt kim chưa bao giờ mấy người dám chứng dạng này đại đạo càng không có người dám lập vĩnh hằng đại đạo ai dám xưng vĩnh hằng có thể làm được vĩnh hằng từ xưa đến nay cho dù làm ảnh này hoàn vũ đều thay đổi không biết nhiều ít cho dù là thời đại đó cũng không biết tiêu vong bao nhiêu lần nào có đã hình thành thì không thay đổi vĩnh hằng tất cả vật chất tất cả mọi thứ hết thể đều đang không ngừng cải biến mà sao là vĩnh hằng nói chuyện nhưng là lý trường sinh muốn chứng đích đạo quả thật chính là vĩnh hằng đại đạo hắn sợ câu hoàn toàn chính xác thực cũng chính là vĩnh hằng cái này nói chuyện cho nên lý trường sinh đạo tâm tại lúc này kiên định đại đạo của hắn cũng xác lập một đạo trong suốt đại đạo chi cầu đứng sừng sững ở bên trên kết nối kia một mảnh cựu thải tinh quang còn có kết nối lý trường sinh sau lưng kia t ử kim v ĩ n h hằng đế vương quốc gia đạo này đại đạo chi cầu chậm rãi hạ xuống đến đến lý trường sinh trước mặt lý trường sinh chậm rãi đặc mạnh trong trước mắt đạo này mãnh liệt vô hình chi quang đem lý trường sinh hoàn toàn báo phủ hắn chi đại đạo tại lúc này xác lập chính là tại lúc này toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun trời đột nhiên tối xuống vô tận kiếp lôi xuất hiện dày đặc tại toàn bộ trên bầu trời lóe ra diệt thế lôi quang trầm muộn lôi k i ế p thanh âm vang lên lực lượng hủy diệt che đậy toàn bộ thương cung phía dưới hết thể mọi người chỉ cảm thấy l ấ y trong lòng có thứ gì đẻ ở trên người kia hủy diệt lôi k i ế p chi ý thiên thai chi ý không phải bọn hắn có thể ngăn cản đại đạo vừa lập liền có lôi k i ế p ra sao đứa nhỏ này lập đại đạo xem ra cực kỳ không đơn giản á. ã từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người như thế tại kia khấu đạo thạch bên trong âm thanh k i a m ộ t lần nữa vang lên chỉ bất quá ly trường sinh không có nghe được thôi mà vừa mới bắt đầu ngày mới tế bên trên từ cựu thải tinh quang hình thành vài cái chữ to hắn thấy rõ ràng đối lý trường sinh bây giờ có thể gây nên như thế dị trạng cũng liền không cảm thấy kinh ngạc vĩnh hằng tồn tiên cổ đế uy ép đại t i ê n một mươi chín núi la sơn 10 năm có một đ ê m trăng tỏ. b i ể năm Vô Lượng, t r năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi đại đế là cấn đế đạo trường thương giết là cấn hận cổ nhân không thấy ta cuồng phía trên kia tràn ngập diệt thế chi lực lực lượng hủy diệt l ô i k i ế p đen nghịt bao phủ toàn bộ khẩu đạo nai bên này dị trạng tự nhiên cũng đưa tới phụ cận lớn nhỏ gia tộc chú ý thậm chí đưa tới những thế lực lớn khác chú ý lý trường sinh vô tâm chú ý dành cái khác mà là nhìn ngẩng đầu nhìn phía trên kia dày đặc lôi vân hắn có thể cảm giác được cái này lôi vân tuyệt đối không đơn giản dù là hiện tại chính mình chứng đạo đại đế phía trên chỗ tồn tại khí tức vẫn làm cho chính mình có chút t i m đập nhanh ta chi đại đạo đã lập chỉ là thiết tiếp lại sao dám ngăn ta lý trường sinh nhẹ nhàng vui vẻ cười to một tiếng đối với cái này trong mắt chỉ có vô tận chiến ý Áo bào có gió, theo ở i phới. vi đối mặt với phiến thiên đến đế địa kiếp, Trên thân tận vương lan tràn này thiên kiếp, hắn không sợ chút nào. bay ra, phất cho chút h mặt t vô là mà dù sợ người khác chứng đạo đại đế thời điểm đế đạo chính quả làm đại biểu chính là đế đạo lực lượng đại đạo ở trong lòng có hình thức ban đầu hoặc là nói cũng sớm đã đứng lên nhưng là không có người nào giống lý trường sinh dạng này chờ đến chứng đạo đại đế về sau lại lập đại đạo người khác là lập s a u đ ó phá mà hắn là phá rồi lại lập hắn đứng đại đạo muốn so bình thường đại đế muốn tới ban đêm rất nhiều vô tận lôi tiếp đều có như thùng nước thô trên bầu trời tứ ngược kinh khủng màu tím lôi qua một cái chớp mắt hóa thành to lớn lôi thú ở chân trời gào thét một cái chớp mắt hóa thành khổng lồ lôi mãng cuộn cong lại thân thể nhìn qua phía dưới lý trường sinh hướng phía lý phương sinh gào thét mà đi mở ra kia răng nanh miệng r n g khổng lồ lôi mãng thân thể dài trăm trượng kinh khủng lôi thú thân thể đạt trăm trượng đạo này là thiên kiếp đối lý trường sinh thăm dò lý trường sinh trong mắt khinh thường nhìn xem cái thiên kiếp này chi lực vung tay lên kia kinh khủng đế đạo chi lực như trường hồng quán triệt mà ra trực tiếp đem cái này hai đạo lôi kiếp cho xóa bỏ đại đế chi uy như thế nào những này chỉ là lôi kiếp bi l ý trường sinh c ư ờ i to chủ động lấn người mà lên song quyền nắm chặt tại thời khắc này trên tay xuất hiện màu vàng kim tù thiên tri lực giờ k h ắ c này hắn muốn làm chính là chân chân chính chính tủ trời đương nhiên tù chính là phương này trời mà không phải phiến thiên địa này Vâng Và vàng vàng vòng anh, tràn ngập tại phiến thiên địa này trong mắt, liền bao phủ tại mảnh này thiên khung phía trên. Tất cả đen nghịt dông tố phía trên chỗ hiện hiện lôi kiếp chi quang, đỉnh, này lớn giam địa bao phía phía chấp phủ chỗ chi màu kim cầm mắt, màu tím lôi đỉnh, đều bị cầm màu kim đều kiếp tri tại tại lôi lôi tại cái lực cả Tất tố tù to bị màu vàng kim tù thiên tri lực dưới tất cả thiên kiếp bị cầm tù tất cả thiên uy bị bão phủ kiệu kinh khủng tù thiên tri lực làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh mà kiệu kinh khủng thiên uy tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh lôi k i ế p bị lý trường sinh như thế giải quyết phía dưới người cảm thụ được trong lòng bên trên thiên uy biến mất trùng điệp thở dài một hơi sau một khắc phương thiên điệu này thiên kiếp vậy mà chủ động tán đi không còn làm dây dưa cái này khiến lý trường sinh rất ngạc nhiên p h i ế thiên đ i ệ này lôi kép ngăn cản không được lý trường sinh lý trường sinh biết điểm này mà phương thiên đ i ệ này tựa hồ cũng minh bạch cho nên lúc này lôi kép lạc yên cải biến sau một khắc mọi người ở đây coi là cái thiên kiếp này muốn biến mất thời điểm chân trời tựa hồ có một đạo kinh khủng thân ảnh hình thành khuôn mặt của hắn hôn đ ộ n không rõ nhưng là trên người hắn cũng tương tự có cực mạnh đế uy không thua lý trường sinh nhiều ít thậm chí muốn lẩn lẩn mà đóng chi theo cái này hư ảnh xuất hiện khuôn mặt của hắn cũng từ từ rõ ràng phía dưới mọi người thấy trên trời kia toàn thân cao thấp tắm r ử a tại đế uy hạ nam tử thấy rõ diện mạo của hắn từng cái con người đột nhiên p h ó n g đại kinh ngạc lên tiếng trắng k u n g đại đế cái này đồng dạng cũng là đại, đế một trong, chẳng qua là đại đế tại chứng đạo thời điểm tại phiến thiên địa này phía trên in dấu xuống một cái bóng mờ mà bây giờ lại bị triệu hoán mà ra dùng để đối phó lý trường sinh cái này khiến đám người làm sao không kinh đây là đại đế hư ảnh đại đế là c ấ n sao có chút ý tứ xem ra phiến thiên địa này là quyết tâm muốn ngăn cả ta nhưng là chỉ là một cái đại đế hư ảnh mà thôi cũng không phải đại đế đích thân đến nếu như nói trắng không đại đế đích thân đến ta khả năng sẽ còn kiên kỵ hắn một phần nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ còn muốn ngăn ta chết lý trường sinh tùy ý cười to sau l ư n g áo b à o bị gió thổi kêu phân p h n chủ động hướng phía phía trước đánh tới trên tay kia vô tận đại đế chi uy ngưng tụ thành thực chất hóa thành đế đạo trường、thường. hướng phía trắng khung đại đế hung hăng đâm tới đâm ra một thương vô tận pháp tắc đều né tránh điểm sáng màu vàng lóng bắn ra b ố n phía đế đạo trường thương thẳng hướng trắng quỳnh đại đế h ư ảnh trong chớp mắt trong chớp mắt liền đi tới trắng khung đại đế là cấn trước mặt sau một khắc lý trường sinh tay trái phía trên ngưng tụ ra màu vàng kìm t ụ tiền chi lực hóa thành vô biên công xiềng rơi xuống trắng nghèo đại địa trên thân đem hắn cùng nhau vây khốn đại đế h ữ ảnh cũng không phải chân chính đại đế tư tưởng của hắn cũng tốt vận dụng đế đạo pháp tắc năng lực cũng được khẳng định không có chân chính đại đế tới mạnh phương này thiên đạo cũng không cũng không n g một, một, một giây kẻ n sau một thương đâm vào thẳng tắp đâm xuyên trắng khung đại đế là cấn hư ảnh đầu một thương da gọn gàng trực tiếp đâm xuyên trắng quỳnh đại đế là cấn hư ảnh mà cái này một là cấn cũng như gió thổi cho bụi tứ tán biến mất vừa mới ra không đến mười hơi thời gian gọi ngay bây giờ xì dầu lý trường sinh ba khí đem tay phải hướng hư không vung lên bỏ rơi tay phải chỗ cầm đế đạo trường thường tiếp tục ngẩng đầu nhìn xem vùng trời này mở miệng nói không gì hơn cái này muốn tới liền đến nhiều một ít lý trường sinh trong lòng sinh ra một cỗ phăng khoáng dù sao đều không phải là chân chính đại đế bản thể chỉ là một chút l à c ấn hư ảnh có đỉnh phong đại đế ba thành thực lực cũng không tệ lại thêm chính mình chính là hàng thật giá thật đại đế mà lại từ khi thể nội có hôn đ ộ n thanh l i ê n về sau lực lượng của hắn phảng phất thăng hoa hắn đế hồn lực lượng cũng là bình thường đại đế m ư ơ i lần nhiều cái này cũng đưa đến hắn rõ ràng là vừa mới chứng đạo đại đế Không chút chứng có một chút vừa mới vừa đây ạ mạnh o dáng cái kinh khủng, đã tới gần những cái kia tín vẻ, thực tới lực l kia vi đã u năm đại đế. Lý trường sinh khỏe mắt bệ nghẽ, không hận, cổ nhân, ta không thấy, hận cổ nhân không mắt đại đế. Lý ta、cường. t khỏe bệ cổ ấ hận chính ổ n â Đây n không cường. thấy h ta T. c là trường sinh đại đế quyết đoán sao đây chính là trường sinh đại đế lời nói hùng hồn sao vậy mà như thế nhiếp nhân tâm phách như thế phong thái bá đạo như vậy phía dưới mọi người thấy lý trường sinh như thế trong mắt tỏa ra ngôi sao nhỏ từng cái lập tức hóa thành lý trường sinh mê đệ mê mội nhóm mà trên bầu trời thiên k u n g tựa hồ bị trọc giận tại đáp lại lý trường sinh vừa mới lời nói lại là một trận gió mây biến hóa mời ấ y đạo c ư n n g t ị đọc ế đạo l chương xuất hai n trên. Cái mươi i n ờ i đầu đến kéo thấp h n Thần một Núi Sơn, mười tám đế hư ảnh một người chiến tám đế với kim ô giết đại đế phía tây bầu trời ma đao đại đế thiên kiếm đại đế phía đông bầu trời sơn hà đại đế chín vị đại đế phía nam phía bắc dòng dã ba tôn vô danh đại đế là cấn xuất hiện hiện tại trên trận liền đã xuất hiện bảy tôn cuối cùng một tôn đại đế là cấn ở trên trời chính giữa chậm dãi hình thành nhìn thấy cái này đại đế là cấn hư ảnh thời điểm lý trường sinh sắc mặt của quái bởi vì cái này đại địa là cấn hư ảnh không phải là thiên tiêu đại đế sao phong thần tuấn lãng uy nghiêm khuôn mặt còn có trên thân tán phát tù thiền chi lực lý trường sinh không thể quen thuộc hơn nữa lý trường sinh thấy thế trong mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi ngược lại bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa cười lớn một tiếng đến chiến kim o đến theo lý trường sinh hét lớn một tiếng trên bầu trời kia một đầu kim o nông chấn động lên hai cánh bay đến lý trường sinh trước mặt lý trường sinh nhảy xuống cưới kim o túi người hướng lên hóa thành một đạo màu vàng kim ó n g ánh mặt trời ánh lửa hướng về tám tôn đại đế chủ động đánh tới tám tôn đại đế trong mắt vậy mà từ đục ngầu trở nên thanh minh khôi phục một tia linh trí nhưng là dù sao không phải bản thể tám người nhìn thấy hướng bọn họ đánh tới lý trường sinh xứng sở lập tức sau một khắc liền minh bạch chuyện gì xảy ra đại đế thủ đoạn thông thiên triệt địa không nói trước bọn hắn còn sống hay không nhưng là liền cái này là cấn còn có cái này linh trí mà nói bọn hắn một chút liền có thể rõ ràng hiện tại chuyện xảy ra trong mắt của bọn hắn cổ quái không nghĩ tới có một ngày muốn để tám tôn đại đế liên thủ đối phó một cái hậu sinh mà lại cái này hậu sinh cốt linh vậy mà chỉ có m ộ ư ơ i tám năm phản hồi tôn trọng phương pháp tốt nhất chính là toàn lực đám người minh bạch trong mắt ngưng tụ ma đ a o đại đế chia tay ngưng tụ ra một thanh t ử vô tận màu đen đế uy chỗ hội tụ thế nào có chừng trăm vạn trượng lớn như vậy Phía, kiếm ý tung hành, đế khí kia số một mươi vạn đạo kiếm khí trường hồng còn có kia đỉnh kinh khủng lại to lớn ma đao lập tức đem cái này toàn bộ thiên không chiếm lĩnh hướng phía bay lên trên tới lý trường sinh đánh tới còn lại sáu tên đại đế không có ý xuất thủ bọn hắn biết hai vị này đại đế tài năng cảm thấy hai người cũng đủ để đối phó cũng không cần bọn hắn xuất thủ nhưng sau một khắc từng cái con mắt t r ừ n g lớn sầm mặt lại chỉ gặp từ cái này tam túc kim ô trên thân hiện ra vô tận thái dương thần hỏa cái này kinh khủng thái dương thần hỏa cùng tinh o vậy mà chủ động hướng phía phía trên đánh tới kinh khủng thái dương chi hỏa nhiệt độ cao đem bốn phía kia vô tận kiếm khí đều tiêu đốt sau lưng của hắn quỹ tích tiến lên bị nhiệt độ cao trô đánh ra một đạo lại một đạo hình tròn lỗ đen tại lộ tuyến bên trên tạo thành một đạo b đồ dục mà lại không chỉ có như thế tia kinh khủng thái dương thần tinh bàn kính so trên trận trôi này m à đào còn muốn tới kinh khủng nhiều nhiệt độ cao đem khấu đạo nhai núi đá cầu thang hòa tan làm thành nước phía dưới đám người cảm thụ được cái này kinh khủng thiên hòa nhiệt độ cao dù là khoảng cách có chín chín trăm chín mươi chín vạn trượng bọn hắn cũng cảm giác quần áo của mình muốn bị hòa tan vội vàng gắt gao hóa ra linh khí chống c ự lấy cái này nhiệt độ cao không phải đến lúc đó trên trận tất cả mọi người không có người nào là mặc vừa vặn đến lúc đó vậy liền đặc sắc vực sâu ma đao rơi xuống vô tận kiếm khí trường hồng đánh vào thái dương thái cả hai đánh cái bình mà lúc này lý trường sinh xuất thủ tay phải của hắn phía trên nắm trưởng thành quyền đế đạo pháp tắc u ấ n ra đế đạo pháp tắc sau m ộ t khắc liền cải biến là vĩnh hằng đại đạo cái này vĩnh hằng đại đạo chỉ là hình thức ban đầu phía trên mang theo lấy lực lượng là tuyên cổ bất biến là vẫn diệt hết thể lực lượng nhất lực phá v ậ t pháp đấm ra một quyền lập tức từ đôi đến đầu đống nhiên rút lên một đạo mấy trăm vạn trượng màu đen quyền ảnh trên năm tay còn mang theo màu xanh biết trường sinh chi khí trường sinh chi khí biến đổi biến thành vô tận hồng liên nghiệp hỏa cháy l ư n g h ự c cái này một kinh khủng che chở hòa quyền đống nhiên thẳng hướng hai vị đại đế đáng chết hai vị đại đế s á t mặt đại biến còn không đợi bọn hắn chạy trốn thời điểm một quyền này tốc độ thực sự tới quá nhanh mà lực đạo này kinh khủng đáng sợ đã đạt đến uy tín lâu năm đại đế cấp độ vây anh một quyền o a n h sát mặt tới đã đến trước mặt của bọn hắn nhưng bọn hắn biết một quyền này bọn hắn tránh cũng không thể tránh kinh khủng đế đạo sát cơ đã khóa chặt lại sau cùng s á t mặt cũng liền trở nên thế chí biết lần này đấu pháp là bọn hắn bại bọn hắn cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới này lại liếc mắt nhìn lý trường sinh sắc mặt vui mừng hậu thế có như thế thiên tiêu có như thế hậu bối thật sự là cái này đế đạo trên đường đại hạnh ma đao đại đế cùng thiên kiếm đại đế hai người nhắm mắt lại một quyền rơi xuống hai người là cấn biến mất sau một khắc còn lại sáu tên i đại đế biết không thể phớt lờ đầu tiên kịp phản ứng chính là thiên tiêu đại đế trên tay của hắn đã ngưng tụ ra màu vàng kim tủ thiên tri lực cùng với mới lý trường sinh sử dụng không có sai biệt hóa thành màu vàng kim gông xiềng lồng giam từ trên xuống dưới che đậy muốn dùng cái này vây k h ố n lý trường sinh ngay sau đó sơn hà đại đế trên tay huyện hóa ra một tòa tiểu thế giới hình thức ban đầu có vạn tòa sơn nhạc t r n áp có cựu khúc hoàng hà chạy xuôi phệ nhân tri uy trấn áp mà xuống thẳng tắp giết tới lý trường sinh trước m một chiêu này chính là sát chiêu không có bất kỳ cái gì lưu thủ còn lại mấy tên đại đế tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao lấy ra tuyệt chiêu ba tôn vô danh đại đế trên thân kinh khủng đế đạo lực lượng hóa thành trực tiếp nhất nục thân lực lượng hướng phía lý trường sinh đánh tới mà đổi thành một tên chín vị đại đế vậy mà hóa thành chín cái phân thân che kín tại toàn bộ hư không bên trên thẳng hướng lý trường sinh đế đạo sát cơ tung hành phiến thiên địa này đã là đại đế đạo trường mà phía dưới đám người đầu cũng không dám ngẩng lên đầu ngăn cản cái này kinh khủng bị áp gắt gao nằm rạp trên mặt đất mặc dù cái này kinh khủng đế uy đế đạo sát cơ không có nhằm vào bọn họ nhưng là vẫn dọa đến bọn hắn hai chân run dày không ngừng khấu đạo nhai cao dai nhất chỗ tại chính giữa vị trí khấu đạo thần thạch bên trong tựa hồ có một đạo con mắt vẫn đang ngó trường phía trên chiến đấu nhìn xem cái này kinh khủng đại đế đấu pháp trong đó một thanh â m vang lên như thế thiên tiêu hậu bối nhưng một người chiến tam đế thấp nhất tầng thứ đều là cổ chi đại đế a lại thêm cái kia quỷ dị vĩnh hằng đại đạo v ạ n cổ đến nay ai cũng chưa từng thấy qua hắn tương lai như thế nào ta cũng không thể phòng đ o á n a bên này khấu đạo nhai dị t r ạ n g tự nhiên cũng đưa tới trung thổ tiên châu những thế lực lớn khác chú ý bọn hắn cũng không nghĩ tới lý trường sinh náo ra đến động tĩnh như thế lớn vẹn vẹn đến cái khấu đạo nhai sáng tạo pháp vậy mà dẫn xuất trong thiên địa đại đế là cấn ngươi nói ngươi hảo hảo sáng tạo cái pháp không tốt sao lý trường sinh t r á c h ta đi bây giờ lại lại bắt đầu cả những n à y toàn bộ trung thổ tiên châu đều xoay quanh ngươi lý trường sinh nhìn xem phía trên hướng mình đánh tới sát chiêu sắc mặt không thay đổi vẫn là như thế bình tĩnh muốn nói đại đế năng lực hắn khả năng không bằng những n à y đại đế là cấn dù sao mình mới vừa vặn chứng đạo đại đế chỉ có một thân man lực cùng thần hồn một quyền kia hắn còn có thể xử suất nhiều lắm là chỉ có thể lại giết cái hai ba tên đại đế nhưng là hắn không muốn phiền t h á i như vậy muốn đem cái này sáu tên đại đế toàn bộ đều d i ệ t sát chúng đại đế cái này nói là cái gì hôn trường nói me no mà lại hắn cảm thấy chính hắn có thể làm được lý trường sinh sắc mặt có một tia đ i ê n cuồng tiếp xuống liền phải dựa vào hắn thái âm thái dương trí nhãn hắn đã đem đôi này đồng tử hoàn toàn luyện hóa quan tâm ứng tay không có bất kỳ cái gì cách trở mặc dù trước đó hệ thống nói cần chính mình đạt tới cảnh giới càng cao hơn mới có thể phá giải càng nhiều công năng nhưng là hiện tại hắn đã nắm giữ một số không giống bình thường năng lực tỷ như nói lấy thái âm thái dương chi nhãn triệu hồi ra thái âm thần tinh thái dương thần tinh d i ệ t sát trước mắt tất cả bệnh nhân kia uy lực khủng bố hắn không dám nghĩ cũng không có nghĩ qua thái âm thần tinh cùng thái dương thần tinh chính là hoàn vũ bên trong tiên thiên sao trời tiên thiên liền tồn tại thực lực như thế nào uy lực như thế nào không ai thấy qua mà bây giờ lý trường sinh muốn đem bọn hắn triệu h ắ n mà ra lý trường sinh con mắt khép hở tất cả sát chiêu tại một hơi không đến ở giữa liền đã giết tới lý trường sinh trước mặt đặc biệt là kia tủ thiên tri lực giết vô cùng tàn nhẫn nhất theo sát mà xuống là kia một mảnh kinh khủng sơn hà đại lục còn có kia chín vị đại đế phân thân trong lúc nhất thời để lý trường sinh không phân rõ cái nào mới là chín vị đại đế bản thể nhưng là cái này cũng không vướng b ậ n sau một khắc lý trường sinh đột nhiên mở mắt trong không khí tựa hồ có đen trắng hai quan g t i ề m động tràn ngập lý trường sinh hét lớn tiên tiên hóa âm dương thái âm ti không gian thái dương trưởng thời gian thái âm thần tinh hiện thái dương thần tinh ra sau lưng kia hai đạo to lớn hỗn độn mơ hồ hư ảnh xuất hiện khi tức kinh khủng bao phụ tại lý trường sinh trên thân một c ỗ trùng thiên tri lực hình thành vô hình lồng ánh sáng trực tiếp đem tất cả sát phạt pháp cho ngăn cản bên ngoài phía dưới tam túc kim ô cảm thụ được phía trên kim màu đỏ thái dương thần tinh trong mắt có thân cận chi ý với hắn mà nói thái dương thần tinh chính là hắn tổ đ ị a là gia viên của hắn kim ô liền sinh ở trên thái dương mà bây giờ huyết mạch của hắn đạt đến thuần huyết cấp độ tự nhiên khát vọng trở về thái dương thần tinh phía trên đáng tiếc đây chỉ là lấy lấy thái âm thái dương chi nhãn thủ đoạn ngưng tụ mà ra một tia sao trời hình ảnh cũng không phải là chân chân chính chính thái âm thái dương thần tinh bằng không uy lực sẽ chỉ tới càng mạ liền có thể d i ệ t tuyệt toàn bộ trung thổ tiên châu thậm chí nói có thể d i ệ t đi toàn bộ đại lục cái này đều không phải là vấn đề thái dương thần tinh xuất hiện một m n y mắt quả thật là mặt trời thân ảnh sau một khắc phát sinh cải biến mặt trời kia chỉ có một vòng tựa như màu trắng ít x e o tựa như là bút h ỏ a một vòng tròn bên trong là dốc ruột cái này to lớn màu trắng vòng tròn bao phủ lên phương tất cả đại đế hư sát chiêu kia thái dương chi lực đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực kinh khủng hòa diễm mang theo cổ quái thời gian lực lượng đem bọn hắn vừa mới chỗ phóng thích mà ra đại đế chi pháp đều rút lui về thả ra trạng thái mà kia cường thịnh mặt trời trắng vòng chỗ bạo phát đi ra thái dương thần hỏa đem cái này sáu người đều bao phủ lý trường sinh biết quá dương thần mắt sẽ rất mạnh nhưng là không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này à hắn có chút n và ngơ k h o ả n khắc thái âm thần tinh tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu ngay từ đầu chính là một mini mặt trăng hư ảnh sau một khắc biến thành một vòng hắc đến cực hạn nhỏ tròn cụ thể có thể tham khảo trên bàn cờ q u â n đen q u â n đen cực kỳ nồng đậm phía trên tán phát thái âm chi lực đem ảnh không gian này thời gian tầng tầng đông kết không cho sáu tên đại đế tranh đoạt cũng chính là như thế sáu tên đại đế là cấn hư ảnh cũng đều bị cái này, thái âm chi lực cho Cho dù là 9 vị đại đế chín cái thần, còn có cái chi lực, được. phân thần, danh kinh khủng không Thái dù là vị vô đại đế đại đế đại đế đều động đậy kia trên â một chi lực chui cái hóa thành 14 chui trường kiếm, hướng phía cái này 14 người đánh kiếm, người tới. trường này m kiếm này tất sát một kiếm này từ thái âm c h i lực đem bọn hắn giam cầm từ thái âm c h i lực làm sao cùng kết thúc lại thêm thái dương c h i lực chỗ h i y n hóa ra tới thái dương thần hòa địa ngục đem bọn hắn vây quanh đã là t u y ệ t sát trận này kinh khủng đại đế sát phạt đặc sắc đến cực hạn chân trời chỉ có hai loại nhan sắc cực hh âm chấm h z lạnh h còn có tuyết trắng trắng trắng đến cực hạn quỷ dị thái âm tri hỏa tại cái này đen trắng quỷ dị chi lực phía dưới vừa mới bọn hắn chỗ oanh tạc ra thuật pháp biến trở về nguyên dạng tăng thêm cái này kinh khủng giam cầm chi lực còn có sát phạt chi lực căn bản là bất lực ngăn cản nếu như là bản thể ở nơi này khả năng còn có thể ngăn cản một hai đáng tiếc là hiện tại bọn hắn vẹn vẹn là cấn hư ảnh mà thôi một đám đại đế nhìn thấy một màn này khoe miệng không khỏi c ư ờ i khổ lắc đầu bị lý trường sinh chiêu này cho kinh diễm đến đến cuối cùng dứt khoát cũng không làm phản kháng dù sao đạo này là cấn hư ảnh cũng không phải bản thể chết cũng liền chết rồi tiêu tán cũng, liền tiêu tán, đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu ảnh、hưởng. sáu người nhìn xem lý trường sinh trong mắt càng phát hài lòng đối lý trường sinh nhẹ gật đầu tán thưởng hậu thế có như thế đại đế quả thật đặc sắc cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ còn lại gặp nhau đến lúc đó tái chiến thắng một trận còn lại mấy cái đại đế mở miệng trong mắt càng khái cũng không có tiếc n ố i chi ý đây chính là đại đế tâm cảnh lý trường sinh nghe được như thế nhẹ gật đầu đối mấy cái này đại đế có chút chắp tay không người tính làm hắn một cái hậu b ố i đối tiền bối lê nghi đi sáu người nhìn thấy như thế trong mắt càng thêm hài lòng không kiêu ngạo không tự ti có thực lực yêu nghiện tâm tính kẻ này không thành tài được lại có ai có thể thành rất nhanh bọn hắn cũng không có chờ đến cái này sát phạt chi lực dết tới trước mặt liền tự chủ tiêu tán cái này một tia lạc ấ n thiên địa trở về bình thường phía trên kinh khủng đế b y tán đi lý trường sinh vung tay lên đế đạo pháp tắt tràn g ậ p đem cái này thái âm thần tinh còn có thái dương thần tinh thu về hóa thành đen trắng hai ánh sáng tiến vào cặp mắt của mình bên trong Ly, huyết yên dưới dài, kim trời biến kim Thiên thi chân cũng túc hóa thành nhỏ tĩnh, ban ráng. một mặt tam ô ô địa từ trở bộ đạo đầu về chương ỉ có thể chờ thể t đợi đến Lý r s i n hai lần t h mươi n thêm ba là công pháp đơn giản hóa vạn mục thông tin trồng cây hồng liên cựu sắt nhóm lửa hiện tại hắn xác thực muốn sáng tạo đại đế pháp nhưng là muốn sáng tạo đại đế pháp còn cần xác định rõ chính mình đạo cái này đại đế pháp là lúc sau cơ bản pháp cũng có thể là chính mình sát phạt thuật pháp hiện tại lý trường sinh suy tính là cái sau mà không phải cái trước cái trước liên quan tới cái này vĩnh hằng c h i đạo thuật pháp không nói hắn có thể hay không sáng tạo ra trong lịch sử đi vĩnh hằng đại đạo cũng không biết có mấy người mà có thể tại vĩnh hằng đại đạo thăm dò có bao xa hắn cũng không biết cho nên không bằng trước sáng tạo đại đế giết chóc pháp hoàn thiện chính mình tiến công thủ đoạn hơn nữa còn có trước mắt cái này cổ lao v á t đá hắn cũng cần đi lĩnh hội mặc dù xem không hiệu phía trên chỗ ghi lại văn tự cũng nhìn không thấu v á c đá này nhưng là cũng may chính mình có được thái âm thái dương tri nhãn có thể khám phá hết thể bản nguyên kém nhất hắn không phải còn có hệ thống sao hệ thống này thế nhưng là có lai lịch lớn đơn giản hóa hệ thống đem cái này cổ lao vách đá đều cho hắn giản hóa trước sáng tạo đại đế pháp đi vách đá này về sau lại làm có thể tại khấu đạo nhai lâu như vậy mà lại không một người lĩnh hội khẳng định có lai lịch lớn muốn giải mã nhất định không thoải mái lý trường sinh tự lẩm bẩm hai mắt nhắm n g h i ề n bắt đầu nhìn lên trong óc vừa mới đạt được ba bộ đại đế pháp phía trên khổng lộ văn tự còn có kia tối nghĩa khó hiểu tâm pháp hoàn toàn như trước đây đây mới là đại đế sáng tạo ra đồ vật t h n g cái đều cực kỳ phức tạo lý trường sinh mở miệng nói hệ thống đơn giản hóa đi đem cái này ba cái đại đế pháp toàn bộ đều đơn giản hóa một phen đinh đơn giản hóa bên trong cựu thiên đại đế thổ nạp pháp nguồn gốc từ c h í n vị đại đế có thể phân ra chín đạo bản thể bảy thành chiến lược phân thân nhưng là tương ứng bản thể chiến lược sẽ suy yếu một thành cựu thiên đại đế thổ nạp pháp cựu thiên thổ nạp thổ nạp hô hấp vạn mục thông thiên địa nguồn gốc từ thiên mục đại đế triệu hoàn thế giới vạn mục nắm giữ thiên mục bản nguyên đại thành có thể triệu hoàn thế giới thành tích trưởng không thế gian vạn mục trong đó bao quát các loại thần mục vạn mục thông thiên một cây thông thiên hồng liên cựu sát thuật nguồn gốc từ hồng liên đại đế trưởng không thế gian văn hỏa trong đó lấy hồng liên nghiệp hỏa là nhất chu sát có tội người thiêu cháy tất cả hồng liên cựu sát thiêu hỏa hồng liên nhóm lửa lý trường sinh ngơ ngác nhìn hệ thống giản hóa kết quả hoàn toàn như trước đây vượt qua dự liệu của hắn hoàn toàn như trước đây đơn giản mà lại hắn vậy mà không nghĩ tới vừa mới xuất hiện qua chín vị đại đế đại đế pháp vậy mà đều xuất hiện cái kia có thể phân hóa ra chín cái phân thân thực lực tập mạnh mặc dù là không có ý thức sẽ chỉ rất địch nhưng là ngẫm lại mình bây giờ thực lực phân hóa ra chín cái đại đế phân thân ra ai có thể đánh thắng được chính mình nghĩ đến cái này lý trường sinh nhắm mắt lại bình phục một chút trong lòng mình tâm tình kích động đi tu luyện nhìn xem cái này đế pháp uy lực đến cùng cường thịnh đến loại trình độ nào hiện tại hắn trên thân đã có bốn tôn đại đế pháp một tôn chính là thiên tiêu đại đế tù thiên tri lực bên trên nhưng tù trời hạ nhưng tù địa cũng có thể tù vạn vật chúng sinh đây là cực mạnh phong s á t cấm thuật mà cái này ba cái c ô n g pháp đều là có cực mạnh sát phạt tri lực giống tiêu hồng liên nghiệm hỏa giống chín vị đại đế thổ nạm pháp huyền hóa ra chín cái vô ý thức phân thân đôi này chiến lực của mình đều là tăng lên từ lớn mà lại tọa kỵ của mình thế nhưng là kim ô có được Thái d vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới bên trong lý trường trinh nửa ngồi ở trong hư không hai mắt nhắm nghiền nhưng sau một khắc từ hắn sau lưng vậy mà đi ra dòng dạ chín cô đại đế phân thân mỗi người hình dạng cùng lý trường sinh giống nhau như lúc thậm chí song phương khí tức cũng như hắn đồng dạng kinh khủng kia kinh khủng đế vi hoành tiên để phía dưới một đám tu sĩ đều nhìn ngây người để giấu ở hư không bên trong thế lực khắp nơi thám tử cũng đều thấy chóng chuyện gì xảy ra bên trên bầu trời làm sao nhiều chín vị trường sinh đại đế thân ảnh môn công pháp này cùng vừa mới chín vị đại đế hư ảnh cái kia một tay sử dụng công pháp giống như a các ngươi không có phát hiện sao ta dựa vào thật sự chính là đây là kinh khủng bực nào ngộ tính đây chính là đại đế yêu n h i ệ t sao mọi người kinh ngạc còn không chỉ ở đây lý trường sinh làm xong đây hết thể về sau hài lòng nhẹ gật đầu hắn phát hiện công pháp này viên mãn về sau vậy mà lớp thiếu trong đó lớn nhất không đủ đó chính là sẽ suy yếu thực lực bản thân hiện tại đến viên mãn về sau phát hiện không chỉ có sẽ không suy yếu thực lực bản thân mà lại cái này chín cái phân thân mỗi một cái đều đạt đến chính mình bản thể chín thành thực lực so với trước đó quả thực là to lớn đột phá về sau phân biệt để cái này chín đạo phân thân tiến về chụp nói n g a i nhai tầng cao nhất phía trên chín đạo phân thân trên tay ngưng tụ ra giữa thiên điệu một nguyên tố chi lực hóa thành nhánh cây nhỏ r ồ i d í t cắm vào cái này khấu đạo nhai chín cái phương vị phía trên chín người đồng thời dẫn thiên điệu dòng sông từ trên trời tới tiêu mà xuống chiêu này đúng như hoàng hà chi thủy trên trời tới cái này tự nhiên cũng đều là đại đế thủ đoạn thần thông một trong kia lý trường sinh nhìn phía dưới trồng cây chín cái chính mình thân ảnh còn có trong óc hệ thống thanh âm kinh ngạc nhìn cho ra một kết luận như vậy sau một khắc lý trường sinh cùng hỉ đây chẳng phải là nói lúc đầu hiệu xuất liền cực cao hệ thống đơn giản hóa tại chính mình cái này chín đạo dưới con tặc có thể t ạ i nhanh lên chín lần lý trường sinh hiện tại thiếu chút nữa không có cười to ra chín cái thường thường không có gì lạ nhánh cây nhỏ nhiễm phải lý trường sinh đại đế chi vị lại nhiễm lên đế tức còn có lý trường sinh lấy đổ vào mà đến thiên hà c h i thủy chủ yếu nhất là sử dụng công pháp là đại đế pháp giờ khác này cho dù là lại bình thường nhánh cây nhỏ cũng đều sẽ trở nên khác biệt di động lên thiên mộc sinh hai mươi ba núi la sơn m ư ơ i năm có một đêm trăng tỏ biển vũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương hai mươi b ố công pháp viên mãn hiện thông tiên mục vạn mục đại đế tàn hồn hiện thế chín quả mầm nhỏ khỏe mạnh phát lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái k i a chỉ có dài một tấc tiểu mục như là đánh kích tích h tố ăn giống như h ỏ a tiễn vụ n một chút từ khấu đạo nhai một bên nổ lập phát lên trong chốc lát cái này chín quả nhánh cây nhỏ biến thành thành hơn m ư ơ i mét đại thụ nhưng là xa xa không chỉ ở đây tia tráng kiện thân cảnh đang không ngừng khuất trường độ cao cũng đang không ngừng sinh trưởng một căn hướng phía phía dưới kéo dài phía trên tạo thành cực kỳ q u ỷ dị một màn tia chín cái cự m ộ t dễ cây hướng phía phía dưới không ngừng kéo dài mà ra vây lại toàn bộ một phần ba cái chín chín trăm chín mươi chín vạn trượng khấu đạo nhai hướng phía dưới điên cùng sinh trưởng từ cái này bức tường phía trên không ngừng l à n tràn khảm vào t ầ n g nham thạch bên trong mà cái này cự m ộ t tự nhiên chẳng những phương hướng n g ư ợ c sinh trưởng hướng lên sinh trưởng cũng cực nhanh rất nhanh liền đột phá trăm mét gông c ù n xiến xích đi tới ngàn mét vạn mét mười vạn mét cái này thương thiên đại thụ bên trên sở trường to lớn thân cảnh còn có tán cây trong chấp mắt che đậy ra gần phân nửa khấu đạo nai hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài chân trời tia to lớn màu xanh lá tán cây đem cái này mảnh nhỏ thiên địa ánh sáng toàn bộ che khuất mà cái này chín cái cây cối cối u cùng vậy mà từ thân cây sen lẫn nhau quấn quanh biến thành một gốc cực lớn thiên thụ vạn m ụ c thông thiên địa đế pháp khí tức nhiễm mà lên lúc này toàn bộ đại lục tứ phương từ cái này vô tận đại một phía trên vô tận cây cối bên trong hướng lên từ từ dọc theo sinh cơ đơn mục t i t ư c cuối cùng lan tràn ra thiên mục tri khí đều hội tụ đến lý trường sinh trên tay còn có phía sau hán cái này từ đại đế pháp chỗ triệu hoắn mà đến vạn mục chi khí từ đại lục từng cái phương vị hội tụ ra bao trùm lên một mảnh nhỏ thiên địa đem phiến thiên địa này nhuộm thành xanh đậm c h i s ắ c muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu nhất định phải mang một ít lục sau một khắc lý trường sinh trên tay đem tiêu tất cả vạn vật chi khí đều hội tụ cùng một chỗ một chút xíu tan vào viên này to lớn thiên mục bên trong lý trường sinh thần sắc nghiêm lại vạn mục thông thiên thế giới thành tích hiện theo lý trường sinh hát lớn tựa hồ giữa thiên địa thật sự có thứ gì tại hình thành đồng dạng cái này vạn mục xanh đậm chi khí dung nhập vào cái này từ chín cây nhỏ nhánh châu ngưng tụ mà ra to lớn thông tin ê thiên, thiên mục phía trên giờ khắc này tại cái kia khổng lồ tán cây phía trên dòng giã lan tràn lấn át phiến thiên đ ị a n à y mười vạn dặm tán cây phía trên tựa hồ có một phương t i ể u thế giới hiện ra có sơn thủy hiền hóa có hoa chim cá trùng xuất hiện có mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây có nước biển c h i ề u lên triệu chứng cái này nghiễm nhiên chính là một phương t i ể u thế giới hình thức ban đầu mà cái này k h ả thông thiên vạn mục chi thụ cũng bởi vậy trở nên khác biệt phía trên khí t ứ c không còn là vạn mục chi khí ngược lại là chân chân thật thật biến thành thông tin ê chi k h í kia thông tin ê chi k h í xây dựng ra tiểu thế giới hư ảnh phía trên lại còn không có cuối cùng tựa h ồ dọc theo một đạo thang lây thang lây phía trên thông hướng nào không biết nhưng là cái này vạn mục chi thụ bên trên đường vân bắt đầu cải biến dương gia văn tự đều khắc dấu ở trên bộ dạng này nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết thông tin ê tây kiến mục tại kia hư không bên trong chỗ theo dõi các phương thế lực lớn người ngồi không yên tây này dáng vẻ chính là trong truyền thuyết kiến mục mà lại kiến mục thông hướng t h i ế niệu đây là chúng sinh đ ư ợ biết muốn rời khỏi đạo này trời trừ bỏ cực kỳ nguy hiểm thiên lộ bên ngoài chính là mức độ nguy hiểm hơi thấp kiến mục rời đi mảnh thế giới này con đường đã xuất hiện chỉ cần leo lên mảnh này t h ă n g lây liền có thể rời đi phương thế giới này đám người lit nha lit nít h xuất hiện tại khấu đạo nhai phía dưới dòng dã có trăm người mà cái này trăm người trên thân đều là đế cảnh khí tức kém nhất đều là đế cảnh ngũ trọng tiên h đây là kiến mục đây là thế giới thụ kiến mục a phải biết chúng ta thánh địa bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có lấy một nửa thế giới thụ kiến mục một cây thân thể mà thôi mà bây giờ căn này thiên mục trên thân tán phát khí tức tuyệt đối là kiến mục không thể nghi ngờ mặc dù không biết vì sao kiến m ộ c sẽ xuất hiện ở chỗ này nhưng là đây nhất định cùng kiến m ộ c có liên quan phía trên thông đạo là thông thiên lộ a là thông hướng cái k h á c thiên địa đường a k i ê u mấy tên nam tử kích động vội vàng hét lớn thân phận của bọn hắn tự nhiên vô cùng sống động chính là từng cái thánh địa người kêu gọi thánh chủ đem vương thiên địa này hình ảnh lạc ấn trở về cho thánh chủ nhìn cái này trường sinh đại đế đến tột cùng là người nơi nào cũng vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này có thể triệu hồi ra thông thiên kiến mục a đây là thế giới thụ a không khỏi cũng quá kinh khủng một chút liên tiếp cảm t h ắ n thanh em vang lên ngơ ngác nhìn phía trên đã chiếm cứ toàn bộ khấu đạo nhai to lớn kiến m ụ c đồng dạng tại khấu đạo nhai trên nhất kia một bậc thang chính giữa từ khấu đạo thạch bên trong một mực có một đạo con mắt nhìn xem cái này bốn phía hết thảy nói đúng ra nhìn xem lý trường sinh chỗ triệu hoán đi ra to lớn dị tượng chứa lấy kinh khủng thông thiên kiến m ụ c thời điểm kia trong đôi mắt đục nổi vậy mà cũng có được một tia kinh ngạc cái kia vạn cổ không đổi tâm cảnh tại thời khắc này cũng nhắc lên vạn trượng vận sóng trước đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được lý trường sinh trên thân tuyệt đối không có lấy liên quan tới thế giới thụ hết thảy bây giờ lại có thể thông qua công pháp triệu hoán đi ra mà lại hắn kiến thức rộng rãi biết môn công pháp này danh tự bởi vì tại trăm vạn năm trước liền có một cái lục tóc tiểu quỷ đi tới hắn khấu đạo nhai phía trên sáng tạo ra đại đế pháp tên vạn mục thông thiên địa cái này kinh khủng to lớn thế giới thụ chỗ triệu hắn đi ra thang m â y hướng chân trời một mực kéo dài kéo dài không biết bao nhiêu mà lý thét dài trên bầu trời chậm rãi rơi xuống đi tới cái này to lớn thông tin h ê mục t á n cây phía trên nhìn xem phía trên thang m â y hắn động muốn hắn đi lên tìm tòi hư thực ý nghĩ môn công pháp này có thể trưởng khống vạn mục vạn m ụ c có cực mạnh sinh cơ chi lực về sau bất luận là bị thương nhiều lần đều có thể thông qua cái này thế giới thụ khí tức khôi phục lại nguyên dạng hơn nữa còn có thể triệu hồi ra thế giới thụ kiến một để thế giới thụ kiến một khí tức giáng lâm về sau ta muốn rời đi mảnh này đạo tiên có thể dùng cái này thủ đoạn trực tiếp rời đi lý trường sinh nhìn xem phía trên chậm rãi mở miệng trung v i là bỏ đi trong lòng rời đi ý nghĩ một giây sau vô tận trên bầu trời phong vân lại bắt đầu biến ả o một tóc lục nam tử từ bên trên đi ra trên người đại đế chi uy che đậy toàn bộ bầu trời phía sau hắn tựa hồ có vạn một hoa tươi tựa hồ có rừng rậm lan tràn trên người có cực kỳ khủng bố sinh cơ chi lực lý trường sinh cảm thụ được khí tức đồng thời vội vàng xoay người nhìn chằm chằm nơi xa hướng bên này không ngừng đi tới nam tử trong mắt cảnh giác hắn có thể nhìn ra nam tử này cũng là một phương l à c ấn cùng lúc trước l à c ấn khác biệt chính là hắn tựa hồ nhiều một cỗ linh trí không chỉ là hình tượng cũng là thần tượng mà nam tử này trên người đế uy còn có hắn cái này là cấn hết thảy tự nhiên cũng là một vị đại đế danh hào của hắn tại trăm vạn năm trước tự nhiên cũng là vang nổi tiếng kỳ danh vạn mục đại đế trưởng không thế gian vạn mục có được kinh khủng sinh cơ chi lực vạn mục đại đế nhìn xem lý trường sinh dáng vẻ hắn cười cười ta cũng không có ác ý ngươi cũng nhìn ra ta cái này vẹn vẹn một tia tàn hồn lạc cớn mà thôi không nghĩ tới ngươi vậy mà đem cái này vạn mục thông thiên địa phương tu luyện tới viên mãn phải biết ta khi đó đều không có tu luyện tới viên mãn khoảng cách viên mãn còn kém một bước a đến cuối cùng đều triệu hoán không ra kiến mục không nghĩ tới ngươi vậy mà hoàn thành ta chưa hoàn thành tâm nguyện vạn mục đại đế cảm khái lên tiếng hai mươi bốn chương hai mươi lăm đại đế thi lễ t h ủ pháp đại đế cái gì vạn mục đại đế ngay cả hắn người sáng tạo này đều không có tu luyện viên mãn công pháp trường sinh đại đế vậy mà tu luyện đến viên mãn đây là cỡ nào nộ tính đây là cỡ nào yêu người ta nghe phía trên vạn mục đại đế là cấn đưa ra miệng phía dưới đám người cùng nhau hít vào một n g ụ m khí lạnh chỉ cảm thấy mũ lôi oanh đ ỉ n h s ư n g sở ngay tại chỗ như vậy cái này trường sinh đại đế thiên phú lại phải cỡ nào yêu nghiệt còn siêu việt người sáng lập không khỏi cũng quá mức kinh khủng một chút vạn mục đại đế là cấn hư ảnh không phải thiên đạo triệu hoán mà ra mà là cảm nhận được hậu thế bên trong có người đem công pháp của hắn tu luyện đến viên mắn lúc có cảm giác chính mình xuất hiện đây là hắn một sợi tàn hồn hồn có linh về phần hắn chết hay không sau này lý trường sinh c ó thể hay không nhìn thấy liền biết ta rất yêu kỳ không biết ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là như thế nào đem cái này vạn mục thông thiên địa cho tu luyện đến viên mãn tại ta khi còn sống thời khắc cuối cùng ta chăm mối vẫn không có cách giải chậm chạp tìm không thấy phương pháp đột phá căn bản là làm không được triệu hồi ra thế giới kiến mục hơn nữa còn có thể thông hướng bên ngoài thế giới thiên địa vạn mục đại đế nói câu nói này thời điểm đầu có chút d ơ lên nhìn xem phía trên kia thang m â y tựa hầu nóng nhìn đến khu này đạo thiên bên ngoài địa phương vạn mục đại đế nói ra câu nói này thời điểm phía trên vùng thế giới này lại nhiều mấy đạo có được thiên mục khí tức đại đế là cấn hư ảnh chỉ sợ cũng là muốn biết lý trường sinh là thế nào làm được một đám đại đế vậy mà hai tay ô n quyền đối lý trường sinh con người đây là đối lý trường sinh thỉnh giáo vấn đề lễ nghi lý trường sinh đâm lao phải theo lao nghĩ đến nhiều như vậy đại đế đều đối với hắn cúi đầu nếu quả như thật không nói ra gì gì đó đến lúc đó bác bên trong đại đế mặt bụi a cái này bốn tên i đại đế là chuyện gì xảy ra làm sao lại tự chủ xuất hiện trên người bọn họ khí tức cũng cùng một nguyên tố có quan hệ so sánh tu luyện công pháp cũng cùng cái này thiên mục có quan hệ lại là bốn tên i đại đế l à c ấn hư ấn ra hiện mà lại bọn hắn vậy mà đối trường sinh đại đế cúi đầu muốn lĩnh giáo cuối cùng này vấn đề phía dưới mọi người đã bị lý t r ư ở n g sinh cái này thao tác chấn kinh không biết bao nhiêu lần hiện tại lại gặp được ước vạn vạn nhân chi bên trên đại đế vậy mà giống lý t r ư ở n g sinh túi đầu về sau bọn hắn hiện tại càng thêm trầm mặc bị khiếp sợ nói không ra lời nhân sinh quan đều bị lật đổ vậy hắn n ư ơ n g thế nhưng là đại đế a g i ấ u ở hư không bên trong mấy vị cường đại tồn tại trên người bọn họ tán phát đế uy cũng chính là cổ gia đại đế còn có một tên đế cảnh nam tử trên thân mang theo một thanh đế binh hắn nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chừng lớn con người thất thần tự nói đến cùng đến khủng bố cỡ nào yêu nhiệt mộ t i n g a ngay cả ngàn vạn năm trước sáng tạo pháp đại đế đều đến đây lĩnh kia cổ gia đại đế toàn thân cao thấp tắm rửa tại áo bào đen phía dưới nhìn không ra thân ảnh nhưng là kia đôi mắt g i à n mua vẩn đục bên trong cũng có được chân kinh gọi thẳng lý trường sinh danh tự sắc ý trong lòng càng sâu lý ra ra như thế một vị tồn tại như vậy thì tuyệt đối không thể lưu đế cơ hiện sắc cơ lên hiện tại còn không phải thời điểm chờ đến lý trường sinh rời đi thời điểm âm thầm bí mật giết chết hắn không phải đến lúc đó lý ra thiên tiêu đại đế giảm đến trang diện này còn khó có thể thu tay lại mà lại hắn có thể cảm thụ được hư không bên trong tựa hồ cũng có được cái khác mấy cỗ khí tức vận tảng chí ít đều là không thua với hắn tồn、tại. h o lý trường sinh trong, trong lúc nhất thời có chút khó khăn không biết nên làm sao mở miệng suy nghĩ một chút vẫn là quỷ sưu một câu thế giới thụ kiến mục đồng dạng cũng là như thế vạn một một trong đã thông thiên địa như vậy vạn phàng mục tự nhiên cũng có thể mở ra một đầu sinh cơ con đường tiểu mục linh cùng thế giới vạn mục tự nhiên cũng có thể dẫn tới thế giới thụ kiến mộc khí t ứ c giáng lâm triệu hồi gia kiến mộc khí t ứ c này mở ra ra thông tiên tri đạo bốn tên i đại đế nghe được lý trường sinh như thế nói lấy phổ thông sinh mệnh ngưng tụ ra vạn vật sinh mệnh lấy vạn vật sinh mệnh triệu hoán thành tích từ cây nhỏ một t i ể u phàng mục đến triệu hồi gia thành tích tiến hành theo chất lượng cùng thuộc thân c ô n nguyên cuối cùng trực chỉ mộc chi đại đạo n g u y lai đây mới là ta một mực không có minh bạch địa phương vạn mục đại đế nghe được lý trường sinh nói lập tức bừng tỉnh đại ngộ nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó cảm thán lên tiếng bọn hắn vẫn luôn có một cái lầm lẫn không để ý đến phản mục tầm quan trọng cái khác ba tên đại đế đồng dạng cũng là như thế lý trường sinh cái này một l ờ i ngữ đ i ể m phá trong lòng bọn họ chưa giải mê mang xua tán đi mê vụ lập tức hiểu ra đám người minh ngộ hướng phía lý trường sinh lại cung kính túi đầu lý trường sinh vội vàng hướng lấy túi đầu hoàn lễ cái này đều là hắn cắt tiền bối mà chính mình vừa mới nói tới vẹn vẹn trong óc đột nhiên xuất hiện ý nghĩ nói lung tung một trận không nghĩ tới thật đúng là đánh bậy đánh bại để bọn hắn có cảm mộ h ư không bên trên bốn tên đại đế là cấn hư ảnh chủ động tới đến bên cạnh mình cùng mình song song mà đ cộng đồng đứng ở cái này thành tích tán cây phía trên bọn hắn tinh tế quan sát lấy thế giới này thành tích tồn tại còn có phía trên kia thang mây xây dựng ra thông thiên đại đạo đám người nhìn một lúc lâu đều tại tấm tắc lấy làm kỳ lạng nhưng sau một khắc này khí tức cầm vang sụp đổ bởi vì cái này k i ế n một s ở thuộc sinh mệnh quá mức cao cấp không thuộc về phiến thiên đ ị a n à y mà lại vẹn vẹn một tia thành tích khí tức giáng lâm cũng không phải là bản thể đích thân đến cái này thông thiên tri lộ cũng tồn tại không được bao lâu cho nên liền vì vậy mà tiêu tán mọi người cũng không có nhụ trí ý tứ bởi vì đã có biện pháp có thể triệu hồi ra thông thiên tri lộ như vậy lần tiếp theo lại ngưng tụ cũng được thiên nhân đã mở đường hậu nhân lại tiếp tục đuổi theo cái này to lớn thông thiên chi một không có biến mất biến mất chính là phía trên tiểu thế giới h ư ảnh còn có kia thông thiên chi lộ đại tài bốn tên i đại đế nhìn xem cái này quỷ phụ thần công to lớn t i ê n một không khỏi cảm thán lên tiếng nhìn xem lý trường sinh ánh mắt cũng không giống nhau hậu thế lại có yêu nghiệt như thế đại đế bọn hắn còn không có kịp phản ứng một thế này đế đạo chính quả chưa ra nếu không bọn hắn sẽ chỉ càng thêm kinh ngạc vì sao lý trường sinh rõ ràng là tại đế đạo chính quả chưa ra tình huống dưới chứng đạo đại đế lần này lý trường sinh vạn chúng chú d ấ u ở trong hư không người phía dưới một đám thế lực người còn có bản thân ngay tại cái này khấu đạo nhai lĩnh hội đại đạo người đều nhìn về hắn cái này khiến hắn có chút có do dự không biết còn muốn hay không lại tiến hành bước kế tiếp chính là tại chỗ nhóm lửa trong lòng của hắn muốn thử một chút cái này hồng liên cựu sát cường thịt chỗ nhưng là nơi này có bốn tên đại đế đang quan sát còn có nhiều người như vậy đang nhìn hắn lại thêm chính mình đưa tới to lớn dị tượng để hắn hơi có chút chần chờ được rồi làm liền xong rồi sau một khắc hắn liền đem những sự tình này toàn bộ ném s a làm náo động cái gì hắn thích nhất Mà lại chương á i này làm náo động còn làm có t ể để cho hai mươi sáu nhóm lửa hồng liên nghiệp hỏa luyện n g ụ c thông cựu u về phần g i ấ u ở trong hư không những cái kia tồn tại hắn tự nhiên cũng cảm nhận được mà lại rõ ràng bắt được mười tên cường thịnh tồn tại không sai là dòng dã mười tên kinh khủng tồn tại g i ấ u ở hư không bên trong muốn đưa mình vào từ điện cho nên đây cũng là vì sao lý trường sinh muốn tiếp tục diễn hóa nguyên nhân nhiều gia tăng một loại thủ đoạn là một loại có nhiều lấy một sát phạt thủ đoạn giết cũng thông thái đại đế không thể giết đại đế không phải là bởi vì không thể giết mà là khó giết nhưng là chờ mình thủ đoạn hoàn thiện về sau sát phạt chi pháp hoàn thiện về sau ai nói đại đế không thể giết kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết đã bọn hắn đối với mình lộ ra sắc cơ như vậy thì có bị giết chết chuẩn bị lý trường sinh trong lòng đã nổi lên sắc ý chỉ cần bọn hắn không xuất hiện cùng mình bình an vô sự vậy là tốt rồi nếu như xuất hiện muốn giết chính mình như vậy thì không nên trách hắn tâm n g o a n thủ lạc người khắc kính hắn một tước hắn kính hắn một trường ư ờ i không phạt ta ta không phạt người, người nếu phạt ta giết tới hắn mộ tổ đây chính là lý trường sinh nguyên tắc nắm lấy như thế nguyên tắc lý trường sinh con mắt khép hở tia chín đạo phân thân cùng nhau bay đi lên phụ đến lý trường sinh trước mặt bốn tên đại đế nhìn xem một màn này cũng là lấy làm kỳ bởi vì nhận ra đây là chín vị đại đế tuyệt học có thể u y ệ n hóa ra chín cái phân thân chỉ bất quá nhìn tựa hồ lý trường sinh cái này mấy cỗ phân thân thực lực có chút biến thái mạnh là chuyện gì xảy ra bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này chín vị phân thân thực lực vậy mà không thua bọn hắn bản thể chỗ tồn tại thời điểm hắn đến tột cùng là như thế nào tồn tại lại có thể đem chín vị đại đế tuyệt học hoàn toàn học được mà lại ta đế pháp hẳn là tại vạn một tiên địa mới đúng cũng không có lưu truyền bên ngoài hắn như thế nào đạt được vạn mục đại đế nhìn xem lý trường sinh bóng lưng trong lòng tự nói muốn nhìn một chút lý trường sinh sau đó phải làm những gì chí n đạo phân thân trên tay ngưng tụ ra giữa thiên địa hỏa nguyên tố hóa thành một cực nhỏ ngọn lửa trên tay không ngừng tiêu đốt nơi xa từ cái này to lớn kim ố i trong miệng ngưng tụ ra kim ố i chi hỏa hướng phía dưới phun ra chí n đạo phân thân đại thủ vừa tiếp xúc với đem cái này một cỗ kim ố i chi hỏa chia ra làm chín rơi xuống trên tay phải hiện tại một cỗ phổ thông thiên địa linh hỏa một cỗ kim ố chi hỏa diễn phần mình tọa lạc tại cái này chí đạo phân thân trên hai、tay. mà lý trường sinh bản thể đi tới viên này to lớn thiên thụ phía dưới cười hh nếu là nhóm lửa lửa có vật liệu gỗ cũng phải có đi nói xong lý trường sinh liền tại gốc cây này to lớn thông thiên trên cây hái xuống mấy cây dài trăm trượng chi nhánh tiện tay ném một cái nhét vào hư không bên trên lấy thiên địa chi lực đem cái này mấy cây chi nhánh lơ lửng tại thiên địa phía trên hạn chí đạo phân thân đạt được lý trường sinh bản thể mệnh lệnh đem tay trái tay phải bên trên kim ô chi hỏa cùng thiên địa chi hỏa hướng phía dưới ném một cái hỏa diễm đều rơi xuống v ậ phần tại sao phải dùng kim ô chi hỏa là bởi vì sợ thiêu đốt không được cái này mang theo một tia kiến m ộ t khí tức thông thiên m ộ t thân cảnh không phải cái gì lửa đều có thể b ố t lên về phần tại sao dùng phổ thông linh hỏa như vừa mới hắn nói như vậy lấy phàm hỏa tụ thiên hỏa diễn t r ò phải làm tòa nhà trước đó đều là làm như vậy hiện tại cũng phải kéo dài tiếp chỉ bất quá lý trường sinh không biết là đúng là hắn cái này đánh bậy đánh bạn xem như một loại mở ra lối riêng cũng chính là như thế để hắn tiếp xuống nói mỏ nhạt có v ô liếng tiêu mấy cây dài trăm trượng thông thiêu đốt phía dưới rất nhanh liền bị thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ mang theo màu vàng kim nhàt sen lẫn kim ô chi hỏa rõ ràng chính là bình thường nhất nhóm lửa nhưng là trận này nhóm lửa lại làm cho tất cả mọi người mong đợi bởi vì cái này nhóm lửa vật liệu đều cực kỳ không đơn giản sử dụng vật liệu gỗ là nhiễm phải thế giới thụ kiến mộc khí tức thông thiên mục mà cái lửa cũng là kim ố i chi hỏa lại trái lại môn công pháp này có thể dùng tài liệu này khẳng định cực kỳ không đơn giản cho nên đám người lại đem ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào lý trường, sinh, nhìn chầm chầm lý trường sinh trước mặt kia một trận to lớn nhóm lửa đinh hồng liên cựu sắt pháp độ tuần thục mười và anh hòa diễm nhiệt độ cao càng phát ra chi cao không ngừng lên cao tại phía trên vùng trời này vậy mà đốt ra cái này đến cái khác lô đen tại kia một đoàn trăm trượng lớn đóng l ử a bên trong truyền ra tiếng nổ tựa hồ có đồ vật gì tại hừng hực không ngừng tạo ra có đồ vật gì đang không ngừng phân giải đinh hồng liên cựu sát pháp độ thuần thục chín mươi kia to lớn chừng trăm trượng hỏa đoàn hướng bốn phía liên tục không ngừng nổ tung lên từ cái này đại hỏa đoàn bên trong nổ ra cái này đến cái khác tiểu h ỏ a cầu từ trên trời rơi xuống phảng phất kia to lớn lưu tinh mang theo cực mạnh sát phạt chi lực dưới trận tất cả mọi người sắc mặt đại biến cái này lưu tinh tỉnh yến mang theo không chỉ là kim ô chi hỏa còn có kia thông thiên mục mang theo còn có một tia đế đạo s có á i i người từ đại lực ăn nghẹn l ạ ngào hô to lý trường sinh thấy thế sắc mặt biến hóa tản ra chín đạo phân thân phân thân bước vào trong không khí xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu thật vừa đúng lúc chính là tại cái này to lớn hỏa đoàn bên trong chỗ bạo phát đi ra hỏa lưu tinh dòng giã có chín đạo mà cái này chín người giơ lên tay phải một tay nâng rết xuống tới hỏa lưu tinh giữ tại ở trong tay hướng phía phía trên nắm cử nhi lên nhưng là cũng chính là giờ khắc này dị biến đổi sinh đinh hồng liên c ử u sát độ thuần thục đến một trăm linh đế pháp viên mãn chín cái đại đế phân thân trên tay ngưng tụ ra tới hỏa đoàn tại thời khắc này vậy mà không ngừng xoay tròn phía trên ngọn lửa màu đỏ cũng biến thành đỏ thấm nhan sắc không ngừng làm sâu sắc một cỗ thẩm phán khí tức tự nhiên sinh ra cái này đoàn hỏa diễm không còn là ngày đó lửa thay vào đó vậy mà bày biện ra hoa xét hình cái này hát hỏa phảng phất là từ trong địa ngục tới mang theo cực mạnh tử vong chi khí còn có một tia thẩm phán c h i lực cảm thụ được cái này dị trạm c h í n đạo phân thân về tới thiên khung phía trên mà lý trường sinh bản thể cũng tới đến c h í n đạo phân thân trước mặt vội vàng tâm niệm vừa động đem c h í n đạo phân thân gọi trở về hóa thành c h í n đạo điểm sáng tan vào trong cơ thể của mình bên trong bọn hắn là nhờ và nâng tia chín cái hồng liên tự nhiên cũng kéo tới tay phải của hắn phía trên tay phải cao cao dơ lên hồng liên ở phía trên xoay tròn cái này trên hồng liên tán phát hòa diễm chính là nghiệp hỏa nghiệp hỏa thẩm phán hết thệ tội ác sẽ bốc cháy lên trên thân người nghiệp trướng dùng c kia như như từ thông tin một chỗ thiêu đốt trong đống lửa bắn ra một đạo hình tròn của sáng lại bắt đầu kết nối lên phương thiên địa này kia thang mây không còn hình thành thay vào đó là từ hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ ra tới hỏa diễm cầu thang hòa diễm cầu thang cuối cùng là một mảnh thế giới màu đỏ thế giới màu đỏ bên trong lệ quỷ gà thét kêu rên nổi lên một phía nơi đó kết nối chính là địa ngục ca thế giới thụ kiến một khí t ứ c thông hướng cái khác thiên địa trong đó tự nhiên bên trên thông thiên địa hạ thông cửu u kế tiếp là vĩnh hằng nói sáng tạo pháp phía sau là chư đế hỗn chiến đế khí gia cực kỳ đặc sắc mời các vị khán quan thật tỏ kiên trì xem hà hai mươi sáu núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lùi tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thênh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương hai mươi bảy cổ tri đại đế xem pháp thẩm phán đại đế phương thế giới này xuất hiện một nháy mắt trên trận khí tức vậy mà âm hàn rõ ràng có hồng liên nghiệp hỏa ở trên kinh khủng nhiệt độ cao đem bốn phía thiêu đốt ra cái này đến cái khác lỗ đen nhưng là lần kia trong địa ngục phát tán ra âm lanh khí tức lại để cho đám người dùng mình một cái là thấu xương lạnh là toàn tâm lạnh trên trận tất cả mọi người không tự chủ run dậy một chút bốn tên đại đế hư ảnh sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới nhìn xem k i ê u ngưng tụ ra hỏa diễm cầu thang chỗ thông hướng hỏa diễm địa ngục lại quay đầu nhìn về phía cái này hồng liên nghiệp hỏa nâm trên tay lý trường sinh kia to lớn kinh khủng hồng liên diễm hỏa không ngừng x m ộ tiếp theo tia hồng liên nghiệp hỏa liền sẽ thông qua siềng xích đi vào trên người của bọn hắn thẩm phán tri lực thêm nghiệp hỏa tri lực sẽ đem bọn hắn thiêu đốt nhưng là đồng dạng tự thân cũng phải chịu đựng lấy cái này kinh khủng hồng liên nghiệp hỏa tra tấn trên trận sắc mặt của mọi người đều đ ạ i biến cho dù là kia năm cái đại đế hư ảnh cũng đều là như thế ai lúc tuổi còn trẻ không có phạm q u a ác không có phạm q u a sai lầm ai trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chịu tội mà bây giờ lại bị lý trường sinh cho thẩm phán ra cho dù là bọn họ vẹn vẹn một s ợ i tàn hồn lý trường sinh mạnh đến loại tình trạng nào h à n cái này hồng liên thẩm phán lại phải cường thịnh đến loại tình trạng nào ngay cả tàn hồn đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến b ả n thể chịu tội lần này bọn hắn khiếp sợ nói không ra lời sắc mặt cứng gắp đối lý trường sinh không còn là nhìn xuống mà là đem hắn nhìn về phía bọn hắn phía trên theo bản năng coi là lý trường sinh tuyệt đối đạt tới trời đế cảnh giới không phải làm sao có thể có thể làm được như thế như thế biến thái một đám đại đế ánh mắt lập tức liền tôn kính lên mà lý trường sinh còn không biết cái này dị trạng sợ là một chút đại đế đụng tới cái này hồng liên n g h i ệ p hỏa cũng không chịu nổi đây cũng là trước đó kia hồng liên đại đế có thể nghe tiếng tại trăm vạn năm ở giữa nguyên nhân cùng thiên mục đại đế ở vào cùng một thời kỳ nhưng l à uy danh của hắn thậm chí muốn che lại thiên mục đại đế a lý trường sinh cảm nhận được một cỗ dị dạng khí t ứ c đem ánh mắt nhìn về phía phương nam thiên、địa. nơi đó lại là mấy đạo đế đạo là cấn hư ảnh đi ra trong đó cầm đầu nam tử một bộ tóc đỏ bồng b ề n sắc mặt uy nghiêm phía sau hắn có một phương dị hỏa quốc độ hiện hiện tới song song còn có dòng dã bốn tên đại đế trên người của bọn hắn hỏa diễm khí tức cũng vô cùng đồng đều là đủ loại hỏa diễm cũng là lấy hỏa diễm thành ra lấy l ử a thành đại đạo hồng liên đại đế ánh mắt cực kỳ c h ầ n kinh cũng như kia vạn mục đại đế mới vừa đi ra đến đồng dạng bọn hắn đều là tàn hồn chi lực nhìn thấy ly trường sinh trên tay to lớn hồng liên nghiệp hỏa còn có hồng liên nghiệp hỏa phía trên phán phát sấn thác địa ngục tiểu thế giới trần kinh đã không đủ để hình dung. Kia là nói đều cũng không nói ra được hồng liên nắm địa ngục là hắn khi còn sống không có làm được cũng không có phóng ra một bước cuối cùng về phần dùng r a hồng liên nghiệp hỏa thẩm phán chi lực hắn nằm mơ cũng không dám muốn hiện tại tốt hắn thấy được hậu thế bên trong lại có như thế kỷ nhân có thể làm được cho nên dẫn động giữa thiên địa hắn lưu lại xuống tới tàn hồn là khấn mà sau lưng kia bốn tên đại đế đồng dạng cũng là như thế đi là thiên hỏa đại đạo cuối cùng cũng chưa đi thông từ đầu đến cuối có t i ê n g lối mà bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem ngày này nổi giận nói đi đến cuối cùng là bộ dáng gì mà hồng liên nghiệp hỏa cũng là biến tướng một loại sử dụng đi b ọ năm người cũng hai ô n n g g có n cứu tay ôm quyền đối lý trường sinh có chút không người từ đáy lòng cảm thắng nói đạo hữu đại tài lý trường sinh trong lòng nói thẩm quả nhiên ta liền biết khẳng định sẽ khiến cái khác đại đế hư ảnh xuất hiện không nghĩ tới vậy mà không chỉ có thể bị thiên đạo có thể triệu hồi ra mà lại dùng hậu thế đại đạo cũng có thể gây nên tiền nhân coi trọng phương thế giới này quả thật có ý tứ lý trường sinh đồng dạ n g ôm quyền chắc tay từng cái đối bọn hắn hoàn lễ trở về dù sao cũng là chính mình là lam tinh xuyên qua tới lễ nghi không thể thiếu sau lưng bọn hắn địa ngục thế giới vô tận hàn khí còn tại không ngừng phát ra lý trường sinh c ư ờ i một tiếng vung tay lên đem trên tay phải chỗ sấn thác hồng liên nghiệp hỏa cho x ó á đi sau lưng kia chỗ thông địa ngục thế giới tự nhiên cũng chậm rãi biến mất theo địa ngục còn có hồng liên nghiệp hòa biến mất những cái kia vô hình gông xiềng mới chậm rãi thu hồi lại trên trận tất cả mọi người tu vi bất luận cao thấp cho dù là nút trong bóng tối kia mười tên người thần bí cũng tốt đều thở dài một hơi trong bất chi bất giác sau lưng của bọn hắn vậy mà cũng đều có mồ hôi lạnh trên trán có mồ hôi lạnh c h ả y xuống phải biết trong đó năm tên thế nhưng là đại đế cảnh giới a chân thực đại đế mà tâm cảnh của bọn hắn cũng sớm đã có thể làm được giếng cổ không g ậ n sóng nhưng là chính là như thế vẫn là bị lý trường sinh cho nhấc lên vạn trượng g ậ n sóng hắn thật là chúng ta cùng cảnh giới đại đế sao mặc dù nói đại đế giết không được đại đế nhưng là lần này nhất định phải xử suất toàn lực hắn quá mức yêu nghiệt nếu như tiếp tục lưu lại lời nói không chừng đợi đến đế lộ v ừ a mở hắn lý gia có cực lớn khả năng chứng đạo vị thứ ba đại đế một thế một môn ba đại đế đây cũng không phải là chúng ta muốn nhìn đến mà trường sinh lý gia tuyệt đối có thể một hơi ký sinh tại trước mấy hàng ngũ âm thầm chỗ tồn tại đại đế hai mắt nhìn nhau một cái mở miệng sau lưng phía sau có năm tên đế binh đế cảnh người thần bí cũng l à n h ư thế nhẹ gật đầu tràn đầy cảm xúc đối với lý trường sinh cái này kinh khủng một tay bọn hắn đã kinh hãi không thể lại kinh hãi chúc mừng túc chủ giản hóa bốn bộ đế pháp lại giản hóa rất nhiều cái khác thu hoạch được đơn giản hóa điểm một nghìn mở ra đơn giản hóa thương thành trước mắt hệ thống bảng tự chủ nhảy ra kia đơn giản hóa thương thành bên trên cụ thể vật phẩm cũng hiển hóa ra ngoài trong đó đồ vật không ít đế pháp cũng có đế binh cũng có nhưng là những này đều không rẻ kém nhất cũng chính là kia một đạo hoàn chỉnh pháp tắc càng n ộ cũng cần năm trăm cái giản hóa pháp tắc càng n ộ đây là thánh nhân cảnh giới muốn lĩnh hội đến lúc đó chính mình có cần có thể làm một chút nhưng là phía trên có một vật đưa tới lý trường sinh chú ý đó chính là hoàn chỉnh đại đạo càng n ộ trong đó đủ loại đại đạo cũng có thậm chí càng cổ quái kỳ lạ đại đạo giống trời đều đại đạo giống nguyền rùa đại đạo đều ở phía trên chỉ bất quá giá tiền này chính là giá trên trời vừa mới túc chủ đưa tới to lớn di động đã dẫn phát mười tên đại đế cảm thán ca ngợi thu hoạch được điểm công đức mười vạn điểm công đức cùng đơn giản hóa điểm hối đoái tỷ lệ tại mười một ta dựa vào dậu lên yêu người chết mất hệ thống lý trường sinh nghe hệ thống nói sắc mặt mừng rỡ nhưng là vẫn bất động thanh sắc đem cái hệ thống này bàn thu vào đây quả thực là mưa đúng lúc à hiện tại chính mình vừa vẫn có thể làm chút càng lộ dùng cái này đến sáng tạo thuộc về mình đại đế pháp lý trường sinh đã nghĩ kỹ lần này hắn xác thực muốn sáng tạo pháp mà lại muốn sáng tạo hai môn pháp một môn là sát phạt chi pháp một môn thì là căn cứ vào về sau cần thiết tu luyện đạo pháp mặc dù khả năng không quá hoàn thiện nhưng là cái này dù sao liên quan đến tại vĩnh h à n g đại đạo cần chính mình không ngừng thăm dò ngày sau không ngừng hoàn thiện hình thức ban đầu trước muốn làm sát phạt pháp a kỳ thật hiện tại ta thiếu hụt cũng không nhiều dù sao có cái này hồng liên nghiệp hỏa thẩm phán chi lực t ă nếu g thêm 9 vị đại đ phân pháp, thân chi pháp, lại có ai có thể làm gì được ta? Bất có có được lại ai làm gì q như thế vẫn chưa vẫn đạo ủ ta muốn làm chính là cực h n nghiền ép lực, nhất kích tất sát. Lý trường sinh sát sát. phạt, thực tất t ép kích lực, Lý r n lòng càng g t h ê kiên m định. Đạo h ư u tới tạo trong, trên t nhai đây, đạo đạo là vì sáng tạo pháp, khấu đạo nhai bên ạ phía trên khấu khấu h có h còn c cái này m ộ thể t ầ n Nếu như bí vách đá. Nếu như đạo hưu có hưu h đạo t lĩnh hội khả năng có thể cho đạo h ư u không nhỏ trợ giúp nam thiên đại đế đi tới đối lý trường sinh mở miệng mà thiên m ụ c đại đế phía kia ngươi cũng tương tự đi tới bên này Trang diện lại có chút kỳ diệu mười cái đại đế là cấn hư ảnh đồng thời xuất hiện tại một phiến thiên đ ị a mà lại đồng thời đều là bị lý trường sinh một người cho dẫn phát ra thiên cổ t u y ệ t một hai phe đội ngũ năm người hai mắt nhìn nhau một cái lại nhìn một chút phía dưới kia to lớn thông thiên trên cây mang theo lấy kiến một khí t ứ c sau đó còn có vừa mới hồng liên nghiệp hỏa khí t ứ c hết thể đều hiểu đối lý trường sinh trong lòng k í n h ngưỡng kia là càng thêm nữa h ơ n cao kiên định ý nghĩ trong lòng lý tiên sinh tuyệt đối không phải đại đế cảnh giới chí ít khẳng định không phải bình thường đại đế ít nhất phải bước vào thiên đế vị đây là nhất định lý trường sinh nhẹ gật đầu xoay người sang chỗ khác nhìn về phía khấu khấu đạo nhai bên trên kia một cự đại thần thạch hắn vẫn luôn cảm thấy cái này thần thạch mười phần không đơn giản còn có cái này khấu đạo nhai đối diện to lớn của bích lại có thể sừng sững ở đây ngàn vạn năm thậm chí thời gian càng thêm lâu đời mà không người tham lộ ra trong đó khẳng định có cái gì k ỳ p cặp đạo hưu nếu như muốn sáng tạo pháp xin hỏi một tiếng là sát phạt chi pháp vẫn là đại đế đạo pháp thiên mục đại đế mở miệng hỏi thăm n g ữ khí ẩn ẩn có tôn kính lý trường xin nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói vốn là muốn trước sáng tạo sát phạt chi pháp hẳn là phối hợp thêm ta bản mệnh đại đế đạo pháp. cho nếu ê n cảm thấy như là t một một nói đại đạo diện đạo pháp đội như vậy cái này đại đế chính quả cũng sẽ tương ứng hết hiệu lực dù sao hắn đều rời bỏ chính mình sơ tâm như vậy vị này đại đế chính quả tự nhiên cũng liền biến mất không còn thừa nhận đạo hữu muốn sáng tạo đại đạo có thể để xem gói nói cổ bích có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch trước đó ta chính là đại đạo không chừng muốn lấy cái gì đi xuống không rõ nhưng là chính là cảm lộ cái này sau đến cổ bích về sau mới minh s á t xuống tới hồng liên đại đế trong mắt thâm thúy nhìn chằm chằm xa xa cổ bích ngươi không phải nói không bị phá giải sao chẳng lẽ còn có cái khác huyền bí hay sao lý trường sinh không hiểu hỏi một chút tuy nói như thế chúng ta xác thực không có quá nhiều phá giải cái này gó nói cổ bích bên trong tất cả lấy cái gì nhưng là hắn sẽ chỉ đạo ngươi tiến lên liền như là trong lòng ngươi chỗ xác lập đại đạo cái này cũng đúng là từ xưa đến nay không biết nhiều ít đại đế trước tới đây nguyên nhân cho dù là ta cũng được hưởng lợi rất nhiều hồng liên đại đế nhìn xem cái này gó nói cổ bích trong mắt nghiêm trọng cho dù là hiện tại hắn một mực không có làm rõ ràng cái này gó nói cổ bích tồn tại cũng không rõ ràng cái này gó nói cổ bích cụ thể tác dụng đương nhiên cũng không có giải mã mấu chốt trong đó phía trên chỗ chạm trổ vào cổ quái đường vân tựa h ồ tại bài bố lấy văn tự nhưng là bọn hắn không hiểu cái này khấu đạo thạch liền có khác để ý khấu đạo thạch sáng tạo sát phạt chi pháp là nương theo lấy cái này cổ bích phân hóa ra lập đạo thứ nhất pháp đạo hữu nếu như muốn sáng tạo pháp chi bằng đi chúng ta ở chỗ này là đạo hữ áp trợ Vạn một đại mục đế dù sao lý trường sinh cái này kinh khủng yêu nhiệt nộ tính đáng giá thử một lần còn có hai người vừa mới nói tới sáng tạo đại đế đạo pháp cùng sát pháp pháp theo bọn hắn nghĩ cái này nói ít cũng muốn cái trăm năm thời gian nếu như là lý trường sinh hẳn là tính được mười năm là đủ rồi dù sao hắn có như vậy cực kỳ yêu nghiệt bản tính trừ phi hắn sáng tạo pháp còn có hắn đ ứ n g nói vạn cổ tuyệt một không người đi như vậy khả năng cần cực kỳ lâu lý trường sinh từ phía trên trầm rãi đi xuống đi tới cái này go nói cổ bích trước mặt nhìn xem cái này một mảnh bảng bạc lại hùng vĩ go nói cổ bích trong lúc nhất thời hắn vậy mà cũng nói không ra lời gì bị thật sâu cho rung động đến cái này khí quyển cổ bích quỷ phụ thần công phía trên chỗ điêu khắc cổ quái đường vân còn có cho mình cảm giác đầu tiên đó chính là nặng n ề ba khí lâu đời thê lương nó tựa hồ là chứng kiến thời đại thay đổi tựa hồ là chứng kiến thương h ả i tăng điện lý trường sinh nhìn xem phía trên đường vân trong mắt đen trắng hai quan g t h i ể m nhấp nháy mà lên thái âm chi nhãn cùng thái dương chi nhãn có thể xem thấu vạn vật bản nguyên như vậy lý trường sinh muốn trước một lần nhìn xem có thể hay không phá giải phía trên huyền bí nếu như thực sự không được đây không phải là còn có hệ thống này sao nhưng rất nhanh hắn thất vọng bởi vì tại cái này đen trắng hai ánh sáng chiếu dọi phía dưới vậy mà cũng tìm không ra cái nguyên cớ cổ bích vẫn là cái này cổ bích tựa như kia vạn cổ không đổi giống như hòn đá không có bất kỳ cái gì biến hóa quả nhiên chương ta đ o hai thế, thái mươi thái nhãn chín n k g giải có tỏa quá không không đi. nội đạo vách đá bên trong bí mật hai lần đơn giản hóa lý trường sinh nghe hệ thống nói hệ thống lần đầu cho mình phát ra cảnh cáo dĩ vang cho dù là đơn giản hóa nhân sinh của mình cho dù là kim mẫu huyết mạch nói đơn giản hóa liền giản hóa bây giờ muốn đơn giản hóa cái vách đá vậy mà làm không được cái này khiến lý trường sinh âm thầm đánh lên còi cảnh sát trong lòng tự hỏi chuyện này khả thi đinh chúc mừng túc chủ phát động nhân quả đơn giản hóa nhiệm vụ đơn giản hóa tuyển hạng một lựa chọn thoát đi túc chủ cái gì cũng đều không có thu hoạch được cũng không có tổn thất cái gì lần này khấu đạo nhai sáng tạo pháp thất bại tìm kiếm tiếp theo cơ hội đơn giản hóa tuyển hạng hai túc khám phá vách đá này nội dung gây nên vô thượng nhân quả đơn giản hóa trong đó hung hiểm không hung hiểm mà cái này nhân quả từ hệ thống là túc chủ gánh chịu hệ thống a ngươi thật sự là bảo bối của ta a lý trường sinh nhìn thấy cái này tuyển h ạ n g a nghĩa vô phản cố không có chút gì do dự liền lựa chọn cái thứ hai mà lại hệ thống này thật sự là thân hệ thống cũng không hô túc chủ cái gì không giống cái khác người xuyên việt cầu hệ thống thích hô túc chủ đây quả thực là xuyên qua thiết yếu thần khí nha cái này khiến lý trường sinh kem chút không có cảm động chảy nước mắt nguyên lai、like、cái này đơn giản hóa hệ thống còn có như thế tác dụng nha còn có thể đơn giản hóa gặp chắc trở vậy mà để cho mình thừa nhận lớn nguy hiểm từ hệ thống chỗ gánh chịu nhỏ cách cục nhỏ lần sau ta cũng dạng n à y dùng quá mức biến thái bất quá ta thích lý trường sinh ở trong lòng mừng rỡ tự nói tốt hệ thống vậy liền theo như lời ngươi nói như vậy thì đơn giản hóa đi lý trường sinh mở miệng một giây sau hệ thống giản hóa thanh n m vang lên đinh đơn giản hóa bên trong mời túc chủ đem con mắt nhắm lại khả năng tiếp x u ố n g sẽ phát sinh một loạt k ỳ biến sẽ loé mủ túc chủ mắt lý trường sinh nghe hệ thống chỉ đạo lập tức nhẹ gật đầu nhắm mắt lại mà cái này rơi xuống ngoại giới trong mắt mọi người là lý trường sinh bắt đầu lên lĩnh hội hắn có thể tìm hiểu liền có quỷ hắn có thể khám phá liền có quỷ đã từng ta cũng đã tới nơi này muốn tìm hiểu thêm mặt người liền rượu đ á n g tiếc lao phu tại cái này ngồi dòng dã trăm năm thời gian không có cái gì nổi đến thậm chí một cọng lông đều không có cảm thụ được ta hoài nghi phía trên này chính là cái gì đều không có vẹn vẹn không chúng ta thôi khấu thạch thật quả khấu đạo thạch quả thật có chút tác có cái thạch dụng Nhưng là biết người lại lĩnh hội trong đó tạo hóa. Mà cái này lâu Mà g i ấ u ở trong hư không năm tôn cao tuổi đại đế cười nạo một tiếng cực kỳ khinh thường bọn hắn nhìn xem lý trường sinh bộ dạng này đơn giản tựa như là nhìn một cái cất tiếng khóc chào đời hài đồng vậy mà nói muốn đi học thư pháp là giống nhau h o à n g bét quên cái này lĩnh hội có thể muốn cực kỳ lâu hơn nữa nhìn vị này đạo h ư u đại đạo của hắn mấy bộ phận hắn có thể lĩnh hội hồng liên nghiệp hòa đại đạo cũng có thể lĩnh hội vạn mục đại đạo nơi này liền có hai loại thuộc tính vị này đạo h ư u hắn chỗ trứng hoặc là ngũ hành đại đạo hoặc là chính là có thể tập bách ra tất cả hỗn độn đại đạo cái khác cũng không thể mà nếu bàn về lên hai cái này đại đạo đối bình th c ầ nếu như là cái sau khả năng này thời gian cần càng lâu hỗn độn đại đạo trong lịch sử chỉ có ba người một lần chứng đạo đồng thời tại từ xưa đến nay kia ba vị tồn tại không thể nghi ngờ đều là kinh thiên là địa ngập trời là hơi kinh khủng tồn tại tại kia minh mông đại đạo trên đường không ngừng tìm kiếm hồng liên đại đế trong mắt có cảm khái nói lên kia ba vị tồn tại không dám gọi thẳng tên của bọn hắn có thể để cho thân là đại đế hắn kiêng kỵ có thể nghĩ đối phương có mạnh cỡ nào mà còn lại những cái kia vô danh đại đế là cấn hư ảnh nghe đến đó cũng là như thế nhẹ gật đầu xoay người nhìn về phía lý trường sinh t hiếu kỳ hắn chỗ chứng đến cùng là cái gì nói nếu như là hỗn độn đại đạo như vậy có thể muốn tiếp tục và năm đây đều là nói ít không phải là cái gì người đều có thể chứng đạo hỗn độn cũng không phải người nào đều có thể tu luyện ngũ hành ngũ hành đến cuối cùng cũng cực kỳ mạnh một sợi tàn hồn không biết có thể hay không tồn vạn năm lâu ta không thể tận mắt nhìn thấy vị này đạo h ư u sáng tạo pháp thành công đúng là là nhân sinh một nỗi tiếc n ố i khôn n môi một đám đại đế trên mặt cực kỳ đáng tiếc tựa hồ là cảm thấy bỏ qua cái gì kỹ t h ậ n không thể lẫn vào một ước có thể tại phiến thiên địa này bên trong đợi đến lâu hơn một chút bọn hắn có chút ảo não oan trách trước đó bản thể là sao không lưu thêm một chút tàn hồn lực lượng dạng này để bọn hắn có thể nhìn thấy vị này đạo hữu sáng tạo pháp tiến thêm một bước đinh đơn giản hóa bên trong cổ lao trên vách đá văn tự chính là thượng cổ thần văn cho nên hết thể giản lược rút ra tinh yếu bộ phận vật chất sơ khai kỷ nguyên cắt rốt cuộc trước khởi nguyên sau đó thái sơ hắn lại là tiên tiên không quá thái sơ sau mà là hồng mông hồng mông sau lại sinh hỗn đ ộ t ngược dòng tìm hiểu hết thể chi bản nguyên t i ê n tiên thiên mà ngũ thái lý trường sinh nhìn xem hệ thống đơn giản hóa sau chỗ tinh luyện mấy hàng văn tự nhìn xem tiêu tiên tiên n ă m thái nhìn xem cái này hồng mông hỗn đ ộ t thấy thế nào làm sao không đơn giản không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nếu như hắn nhơ không lầm hắn tu luyện quan tưởng pháp danh gọi hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. mà vách đá này phía trên biểu hiện đồ vật lại còn tại hỗn độn đằng trước hỗn độn t r ư ớ c là hồng nông hồng nông t r ư ớ c là thái sơ cái này khiến lý trường sinh ý một ngộng mà phía trên này biểu hiện văn tự cực kỳ phức tạp cực kỳ tối nghĩa lý trường sinh trong lúc nhất thời vậy mà cũng lý giải không được thậm chí kỳ quái hơn chính là khi hắn đọc một lần về sau trong óc không có một chút điểm ấn tượng tại trong óc đều không để lại bất kỳ ẩn ký phán phất những văn tự này tại ngày này trong đất không cho phép bị người c h i nhớ k h á c không cho phép bị người chỗ nhớ kỹ lý trường sinh thử một lần dùng tay tại hư không bên trong viết xuống những văn tự này nhưng là sau một khắc mỗi viết một chữ cái này phía trước một chữ liền bị thiên địa c h i lực vô hình cho xóa đi mà đi chính là không cho những văn tự này tồn tại ở thế giới làm sao lại quỷ dị như vậy lý trường sinh không hiểu tự nói mà bây giờ hắn còn không có cảm giác được có cái gì h u n g hiểm nhưng là trước đó hệ thống nói đơn giản hóa sau những văn tự này sẽ sinh ra to lớn nhân quả mặc dù nói cái này nhân quả sẽ bị hệ thống thừa nhận nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ cái gì nhân quả xuất hiện cái này khiến lý trường sinh càng thêm kỳ quái lý trường sinh nhìn xem phía trên văn tự nghĩ, nghĩ. hệ thống lại tiến hóa đi hai lần đơn giản hóa nên nói không nói lý trường sinh tư duy quả nhiên nhạy thoát tại thường nhân người khác nghĩ đều là một lần đơn giản hóa là được rồi mà hắn biết tại đơn giản hóa xong những văn tự này tinh luyện xong những văn tự này về sau lại đem cái này mượn phần tối nghĩa khó h i ể u văn tự đơn giản hóa ý nghĩ này khả năng chính là lam tinh người mới sẽ có hoặc là nói có thể lười biếng lười biếng có thể đi đường tắt tuyệt đối không cố gắng lấy ít nhất nỗ lực đổi lớn nhất hồi báo ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy v ạ n năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến i quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi hoàn vũ đản sinh hình tượng thần bí năm câu tâm pháp từ hỗn độn đản sinh hải nhi cũng chính là như thế sau một khắc hệ thống giản hóa thanh â m vang lên đinh là túc chủ đơn giản hóa bên trong đây là một thiên công pháp chỉ cần tốc độ có thể đem phía trên này văn tự nhớ kỹ liền có thể sử dụng tiên thiên ngũ thái một trong số đó lực lượng nhưng là cũng có được cực lớn nhân quả thiên tiên ngũ thái lý trường sinh nghe hệ thống nói tới giật mình nhưng sau một khắc vẫn là thận trọng nhẹ gật đầu con mắt đóng chặt đơn giản hóa bên trong một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm lần này hệ thống đơn giản hóa tốc độ không phải một lần là xong ngược lại chậm chạp đây là bình thường chỗ không có điều này cũng làm cho lý trường sinh âm thầm nhiều một cái tâm nhãn thời gian từ từ trôi qua mà phía dưới đám người cũng không có bất kỳ cái gì nóng nảy ý tứ chờ đợi lấy lý trường sinh sáng tạo pháp đại đạo lý trường sinh nếu như muốn ngộ đến cái này cổ lao v á c đá khả năng cần thời gian rất dài bốn phía đại đế hư ảnh l à c ấ n cũng biết như thế ở trong hư không là lý trường sinh hộ đạo bọn hắn biết ở một bên có mười đạo cường đại tồn tại nhìn chằm chằm vào bên này mặc dù bọn hắn vẹn vẹn một mảnh tàn hôn l à c ấ n nhưng là vẫn có thể phát huy ra một chút lực lượng mặc dù chỉ có một í c h nhưng là cũng đầy đủ ngăn trở những người này đây cũng là vì sao bọn hắn sẽ lưu tại nơi này vừa mới nói câu nói kia là lý trường sinh hộ đạo muốn dùng cái này cùng lý trường sinh kết xuống một phen thiện duyên hết thể đều có nhân quả mà cái này một thiện duyên tại sau này sẽ có được hồi báo hắn phải bao lâu nói không chừng muốn trăm năm thời gian thời điểm đế lộ đệ mở chúng ta cũng không giết được hắn. tia mới tốt đế một đừng ư mở hắn còn ở lại chỗ này nộ đạo coi như hắn ngộ đến thì đã có sao bên ta thế lực tổng sẽ xuất hiện một tên đại đế đến lúc đó cùng lý ra ngang hàng lý ra cũng không đáng để lo lại nói chờ đến mấy cái này đại đế là cấn giả lập biến mất chờ hắn ngộ đạo thời điểm chúng ta tiến lên nữa đem hắn làm không được sao bình thường thời khắc đại đế là không thể nào giết đại đế bởi vì đại đế sẽ phản kháng mà bây giờ hắn nhưng là tiến vào nộ đạo trạng thái nhà như vậy cổ g i a áo bào đen đại đế nói đến chỗ này trong mắt có ý cười kia trong đôi mắt đục n ầ u có kim quang che lấp cười một tiếng không phải tất cả đại đế cũng giống như hồng liên đại đế còn có vạn m ộ n đại đế dạng này hữu hảo tự nhiên cũng có xấu tựa như phiến thiên địa này có h ắ cám tự nhiên cũng liền có q u a n minh chín mươi tám phần trăm chín mươi chín phần trăm một trăm phần trăm nửa canh giờ trôi qua hệ thống cũng đơn giản hóa hoàn tất trước mắt lý trưởng sinh chỉ cảm thấy tinh thần của hắn lại một lần nữa bị hút vào đến một kinh khủng không gian bên trong vách đá bên trong một mảnh đạn kịp đưa tay không thấy được năm ngón dù là có hỗn độn tinh không thần ma quan tượng pháp ngưng tụ ra tới thần ma đế hồn cũng nhìn không ra bốn phía có bất kỳ quan mang chỉ có hôn đ ộ n một mảnh chỉ có vô tận tê h lương bốn phía vật chất phản p h ấ t không gian đều bị ngưng kết hết thảy đều là trạng thái cố định hình dạng không có sinh mệnh vạn cổ đều im lặng quá dễ người âm dương chưa biến khôi mạc thái hư không ánh sáng không tượng vô hình vô danh tịch này liêu này là nói quá dễ vê anh một tiếng tiếng nổ cực lớn trước mặt lý trường sinh nổ tung tiêu kinh khủng bạo tạc vậy mà đem bốn phía hết thảy đều phá hủy phản p h ấ t có được không thể chống cự lực lượng đập vào mặt thẳng tắp giết tới lý trường sinh trước mặt lý trường sinh ngưng tụ ra tới thần thức tiểu nhân theo bản năng vươn tay ngăn cản phía trước nhưng phát hiện những n à y vỡ vụn vật chất đều từ trên người hắn x u y ê n qua cũng không có ảnh hưởng đến hắn sau một khắc hình tượng lại một lần nữa biến hóa cái này kia vỡ vụn một đoàn hỗn độn bên trong vậy mà phát ra yếu ớt ánh sáng tựa hồ có một đoàn tinh vân đang không ngừng xoay tròn hấp thu lên bốn phía kia vỡ vụn vật chất quan g mang yếu ớt nhưng l à t ạ i liên tục không ngừng tăng cường thái sơ đều hữu danh vô thực mặc dù biến có khí mà không có hình lại là một thanh â m vang lên hình tượng một lần nữa cải biến không ngừng xoay tròn sao nhỏ mây có đen trắng hai ánh sáng không ngừng vận chuyển kia tựa hồ là một đôi đồng tử đang không ngừng biến hóa nhưng là lại có những vật、khác. p hoặc ả n như phất tựa ư âm d là nói cực kỳ đồ vật ghê gớm đang không ngừng thai ngẽn sinh ra từ không tới có kiên một đoàn hỗn độn mơ hồ tinh vân quang đoàn không ngừng mở rộng bốn phía vô tận vô ngần hắc cám không gian vậy mà nhiều mấy điểm đầy sao điểm điện quan mang lấp lóe đúng như hắc cám bên trong tinh không đồng dạng quá là người thái thủy biến mà thành hình hình mà có chất mà chưa thành thể vô tận điểm điểm tinh thần thách ra ngàn vạn quan g mang từ ở giữa kia một đoàn sao nhỏ mây theo ở giữa sao nhỏ mây không ngừng chuyển động bốn phía bóng tối vô tận không gian không ngừng kéo dài vô tận sáng ngời không ngừng lấp loe mà lên trước mắt hình tượng này tựa như một cái cực kỳ chống trải hắc cám gian phòng nhưng là sau một khắc bị người mở ra ánh đèn dọi sáng ra trong gian phòng đó cụ thể tất cả mọi thứ cái này một hình tượng khiếp sợ lý trường sinh nói không nên lời bất kỳ nói tới ở giữa tinh vân thể quan mang càng phát ra chi sáng bốn phía này chút ít ngôi sao nhỏ vậy mà cũng bắt đầu không ngừng va chạm dung hợp hủy diệt tái sinh về sau có sinh mệnh chi khí mà mảnh này hát cám địa khu vẫn có không ít sao nhỏ mây hình thành sao nhỏ mây hủy diệt sáng lời cung hát cám đây hết thảy phảng phất là một cái tuần hoàn hình tượng lý trường sinh quan sát bức họa này mặt hết thảy hắn tựa hồ trong lòng có d ừ n g lại ngộ bức tranh này tựa như là toàn bộ hoàn vũ đạn sinh hình tượng giờ khắc này trong lòng h o a n g hốt đến tột cùng là ai có thể có đại thần thông thủ đoạn vậy mà đem toàn bộ hoàn vũ sinh ra hình tượng cho ấn khắc xuống dưới cho dù là thiên đạo đều không có sức mạnh to lớn như vậy đi lúc này lý trường sinh còn không có chú ý tới trong mắt của hắn một mực là sáng k i a đen trắng hai ánh sáng không ngừng lấp lóe mười phần q u ỷ dị thái âm u hình mặt trời chiếu sáng cùng cái này tiên tiên ngũ thái có quan hệ sâu đạm chỉ bất quá lý trường sinh còn không có nghĩ tới phương diện này mà thôi ô ô hình tượng cuối cùng tựa hồ một đạo hài nhi gáy gọi phá vỡ tất cả điên lạp một tên hài nhi tại hoàn vũ bên trong sinh ra cất tiếng khóc chào đời hài nhi mở mắt cặp mắt kia đồng tình k h i ế t không nhốn bụi trần kia l à như thế nào con người có t u ế nguyện diễn hóa có lịch sử thay đổi hắn cùng lý trường sinh thần hồn vậy mà tại giờ khắc này nhìn nhau lý trường sinh có loại ảo giác hắn tựa hồ đang nhìn chính mình vô cực thái hư khí bên trong lý thái cực thái hư lý trung khí thừa khí động tính sinh n m dương phân âm dương vì thiên địa không có vũ trụ khí sinh hình đã có vũ trụ hình ngũ khí cuối cùng một thanh em vang lên lý trường sinh tâm thần bị ép buộc ra bên trong vùng không gian này về tới chính mình bản thể bên trong chương ba mươi mốt lấy thiên địa thôi diễn vĩnh hằng tứ tượng thánh thú hiện bốn mươi ra hình tượng đến tận đây hết thể kết thúc tiên năm câu nói gắt gao nhớ k ỹ tại lý trường sinh trong lòng lần này lý trường sinh cũng không có đem cái này nằm câu nói lãng quên mà là lặp đi lặp lại cân nhắc mải g i a năm câu nói sinh ra trên h thứ hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ ứ một tư bất câu câu luận đều nói đến nói, nào không a cái n g u y cớ, về sau trận ừ thứ t năm câu nói bên câu g vào tay. Trong miệng cho dù là một đám đại đế cũng chưa thấy đến cái này dị trạng chỉ có lý trường sinh thể nội hệ thống chỉ đạo đem đây hết thể nhân quả đều khiên xuống tới lý trường sinh trong lòng có cảm giác tựa hồ là chứng kiến vừa mới kêu hoàn vũ đản sinh hình tượng nhớ tới chính mình đại đạo mà tại thời khắc này hắn đứng đại đạo hình thức ban đầu vậy mà phát sinh biến hóa vĩnh hằng đại đạo ở c h ỗ vĩnh hằng hai chữ mà hết thể cơ sở đều căn cứ vào có một phen thế giới thế giới vĩnh hằng thì hắn vĩnh hằng thân vĩnh hằng thì thế giới vĩnh hằng thế giới hai chữ cùng vĩnh hằng móc đối nếu muốn cùng ta đại đạo có quan hệ trước được cùng thiên địa c h i đạo có quan hệ lý trường sinh xúc động tại thời khắc này hiểu ra lập tức đốn ngộ linh đài thanh minh trên người hắn một cỗ huyền diệu khí tức giáng lâm đồng thời ở trên người hắn lan tràn mạ ra kéo dài đến toàn bộ c h ụ m khấu đạo nhai bên trên cỗ khí tức này dẫn ra thiên điệm hắn một người ngồi một mình ở kia to lớn thông thiên dưới cây tại sáng tạo phát ra liên quan tới chính mình đại đạo chi pháp thiên điệu chi đạo lấy âm dương nhị khí tạo hóa vật thiên điệu nhật nguyệt lôi điện mưa gió bốn mùa từ trước buổi chiều cùng hùng thư cương đu động tĩnh hiển liếm vạn sự vật vật ai cũng phân âm dương tà chi đạo lấy âm dương sáng thế giới lấy thế giới đầy hướng vĩnh hằng lý trường sinh lập tức nghĩ thông suốt hết thảy đột nhiên mở mắt thái âm thái dương chi nhàn bắn ra đen trắng hai lực tựa hồ có thời không đang lưu chuyển có thế giới tại hình thành một cỗ bảng bạc lại kinh khủng thiên địa chi lực xen lẫn vô tận đại đế chi h uy từ toàn bộ khấu đạo nhai bên trên trong c h ư ớ c mắt như kia vô tận dòng lũ quét sạch mà ra lý trường sinh áo bảo tại thời khắc này bị gió thổi động kêu phân phật hắn đứng người lên đến thần sát uy nghiêm mở ra hai tay sau lưng một cỗ kinh khủng kinh thiên dị tượng trùng tiên chỉ gặp một đen một trắng hai đầu cá bơi không ngừng chuyển động tạo thành một trắng đen thái cực đồ bộ dáng đen trắng thái cực đồ không ngừng chuyển động thái âm tri lực thái dương chi lực hóa thành t lập tức toàn bộ khấu đạo nhai phía trên tại thiên địa tứ phương bên trong tứ tượng thánh thú hiện hiện ra mà cái này kinh khủng dị tượng để tại lý trường sinh một bên mười tên đại đế hư ảnh đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại ngàn vạn trượng lấy đồng dạng trốn ở trong hư không mười tên người áo đen cũng là như thế bởi vì kia kinh khủng thiên địa chi lực vậy mà tại áp chế bọn hắn đại đế chi đạo đang áp chế lấy bọn hắn thể xác tinh thần tất cả mọi người tại thời khắc này hoảng hốt bọn hắn thế nhưng là đại đế đã là chứng đạo tồn tại nhưng lại sẽ bị thiên địa chi lực phản áp chế cái này khiến bọn hắn không hiểu nhưng là trên đỉnh đầu kinh khủng thiên địa chi lực để bọn hắn không thể không tránh né mũi nhọn hướng về sau nhanh lùi lại mà phía dưới một đám tu sĩ đã né tránh không kịp đành phải phủ phục tại h ạ n run dày cảm thụ được phía trên kinh khủng tứ tượng thiên địa chi uy tứ tượng thiên tri thần linh phương đông thiên địa vô tận m ộ t chi lực xuất hiện tại phương thế giới này phía trên k i a sinh cơ bừng bừng chi lực xuất hiện nước mưa rơi xuống một đầu hình thể khổng lồ thương long xuất hiện tại phiến thiên địa này phía trên khổng lồ thương long thân thể ở trên không ngừng đặc liệu phiêu giật dâu rồng tại bốn phía lắc lư tia uy nghiêm mắt rồng chiếu sáng phương đông thiên địa sau l ư n g tiên là một mảnh màu xanh mênh mông vô tận sinh cơ thiên địa ở trên người hắn diễn hóa mà ra tại trong miệng của hắn tựa hồ ngậm lấy cái gì to lớn sinh cơ chi lực cùng thiên mục vậy mà tại phương đông thiên địa h i ể n hóa ra r ầ m rạp sinh mệnh rừng cây cái này kinh khủng dị tượng để đám người giật mình thương long ngậm thiên mục huyên hóa cùng sinh cơ nhưng cái này dị tượng xa xa còn không có bởi vậy kết thúc tại phương tây thiên địa lại là một trận gió mây bến ảo giống một trận hồ khiếu xé mở màn tre chỉ gặp một đầu to lớn túc sắt bạch hổ xuất hiện tại phương thiên điện à y phong vân bắt đầu biến hóa duệ kim chi lực túc sắt chi lực đ ề phong a t h tòng t h hổ vân tòng long phương nam thiên địa một đạo kinh tiên rơi ê u to vang vọng thương khung lệ nghe được một tiếng này kêu to thời điểm ở phía xa kim ô hướng phía nhìn bên này đến trong mắt có cực mạnh chiến ý hoàn vũ có thần lửa thứ ba là ba thần điệu mang theo thứ nhất là kim ô đại nhật thân hỏa tại h h ứ trong biệt lửa. lửa vô tận hòa diễm đại biểu cho hy vọng cùng quang minh hiện đầy phương nam thiên địa phương bắc một đầu to lớn huyền quy đạp nước mà đến phun trào lên vô tận trời sóng ở chân trời một tầng như tinh thần đại hải màu xanh đậm trọng thủy xuất hiện ở trên tiêu huyền quy trên thân quấn quanh lấy một đầu màu đen đằng xà mà đây cũng chính là bốn đại thánh thú một trong chân thế huyền vũ thanh mục thủy hỏa duy chỉ có thiếu trung ướng đất âm dương hóa lưỡng nghi lưỡng nghi hóa ngũ hành ngũ hành đã xuất thứ tư còn kém thứ nhất lý trường sinh biết mình sau lương dị tượng sinh ra vì sao bởi vì vừa mới hắn lấy đế đạo pháp tắc thôi diễn vĩnh hằng chi đạo cảm lộ đến m u ố n chứng đạo vĩnh hằng muốn hoàn thiện vĩnh hằng đại đạo nhất định phải trước thăm dò thiên địa đại đạo mà cũng chính là như thế hắn gái này một đôi thái âm thái dương chi nhãn sinh ra âm dương chi lực huyện hóa ra tới tứ tượng đông phương thanh sắc là một phương tây màu trắng là kim phương nam màu đỏ l à lửa phương bắc màu đ lý trường sinh tự nói ở trước mặt của hắn thương thành bảng mở ra lý trường sinh tâm niệm vận động chuyển đến đơn giản hóa điểm bảng phía trên bởi vì chính mình hiện tại có khổng lồ cấp nước có thể chuyển hóa mình bây giờ liền toàn bộ hối đoái thành đơn giản hóa điểm có thể mua sắm lực lượng phát tắc mà cái này pháp tắc cái này cũng là trực tiếp quán thâu từ đến trong cơ thể của mình có thể để hắn không cần cảm lộ trực tiếp nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo cảm lộ ta mua không nổi nhưng là hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc ta còn là có thể mua sắm hiện tại lực lượng pháp tắc như vậy đủ rồi lấy pháp tắc thôi diễn thiên địa lấy thiên địa thôi động vĩnh hằng lý trường sinh trong lòng nghĩ như vậy ba mươi một núi la sơn m ộ ư ơ i năm có một đêm trăng tỏ biển v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù u tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương ba mươi hai kỳ lân hiệu tiên địa thần ma năm thế giới một lát vĩnh hằng rất nhanh trước mắt loại kêu loại pháp tắc hiện thị rõ lý trường sinh trước mặt hắn không hề nghĩ ngợi liền ở trước mắt liền chút mấy cái hạ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc cần hai nghìn đơn giản hóa điểm mà hắn không có chút gì do dự trực tiếp tuyển năm đầu một hơi tiêu hết một vạn đơn giản hóa điểm vừa vặn hoàn chỉnh trọng thủy phát tắc hoàn chỉnh linh mục phát tắc hoàn chỉnh t i ê n hỏa phát tắc hoàn chỉnh hậu thổ phát tắc hoàn chỉnh duệ kim phát tắc như g ũ à n h h c vậy đất u u đến lý trường sinh lập tức hét lớn đứng ở khấu đạo nhai tối cao chỗ ánh mắt sáng lời trên người hắn tản mát ra bốn loại lực lượng phát tắc bắn ra bốn loại khác biệt qua mang cùng thiên thượng tứ phương dị tượng lẫn nhau dẫn ra cuối cùng c i ê u màu đất quang mang rơi vào đến ở giữa chỗ chống chỗ thiên địa cũng chính là trung ương thiên địa hưu một đạo ngũ thải chi quang từ tầng mây ngay phía trên trầm r ã i chiếu x ạ mà xuống chỉ gặp một đầu toàn thân trên dưới tắm rửa lấy tường t h ụ y chi khí kỳ lân từ phía trên từng bước một bước ra hắn m g ô i đạp một bước liền có một khối thổ hoàng sắc lục địa hiện hiện h ắ n d á n g lâm tại chính giữa trung ương thiên địa thời điểm hết thẻ viên mãn thiên địa ngũ hành con g ó t đại diện cho điểm lành kỳ lân nhưng cùng tứ phương thiên vị tứ thánh thú ngang bằng bọn hắn tựa hồ là có linh nhìn thoáng qua lý trường sinh vậy mà cúi xuống bọn hắn cao ngạo đầu lâu tại hướng lý trường sinh như thế kinh thiên dị tượng dẫn tới trên trận tất cả mọi người khiếp sợ không thôi lúc này chẳng biết lúc nào tiên tiêu đ ạ i đế vậy mà cũng tới đến trên trận nhìn xem l ý trường sinh chỗ làm ra động t í n h hoàn toàn thất thần tự lẩm bẩm kẻ này vô thượng yêu n g h i ệ t kẻ này nhất định vô địch tại đời này kinh khủng n ộ tính còn có cái này chứng chính là cái gì nói sáng tạo chính là cái gì pháp làm kỳ lân xuất hiện thời điểm cái này toàn bộ thiên địa đều bị ngũ hành chi lực chỗ lấp đầy ngũ hành chi lực tràn ngập ra năm loại quan mang không ngừng vận chuyển dung hợp tràn ngập tại toàn bộ thế giới phía trên sau một khắc một cô bảng bạc thiên địa chi lực xuất hiện thiên địa chi lực không ngừng cải biến dung hợp ở trên trời năm tượng mang theo lấy trên trời đất thiên m ụ c cùng đại địa dung hợp mọc r a vô tận thiên lâm có sinh cơ hỏa diễm trên đại lục xuất hiện xuất hiện sinh mệnh nước tới tiêu hoa màu có đồ ăn thụy kim đại biểu cho vũ khí bảo hộ lấy trên phiến đại lục này nhân dân đến nơi này đã không đơn thuần là đơn giản thiên địa chi lực mà là thế giới chi lực đây là thế giới chi lực đây là sáng thế lực lượng làm sao có thể thân là đại đế ta cho dù là trong truyền thuyết cổ tri đại đế còn có thiên đế cũng không thể dính đến sáng thế chi lực hắn làm sao có thể có thể sử dụng cổ gia đại đế kinh hãi lên tiếng một đôi đôi mắt g i à n mua vần đục trong mắt kém chút không có đồ xuất tới lý trường sinh sau lưng phía k i a thế giới từ ngũ hành chi lực tạo thành đang không ngừng vận chuyển có sinh linh trên đại lục có hoàn chỉnh hải dương có đại lục có hết thảy hết thảy đều mười phần hoàn thiện giờ khác này lý trường sinh thể nội tựa hồ là nhiều thứ gì trái tim của hắn tại thời khắc này vậy mà hiện ra ngũ thải chi sắc chậm dai xu hướng tại hỗn độn cuối cùng lại quy về ban đầu bộ dáng một viên hạt giống đã ở chỗ này gieo xuống nơi này là thế giới hạt giống có lẽ có một ngày hạt giống này phá đất mà lên trở thành thương thiên đại thụ thời điểm đó chính là sáng thế thời điểm có một ngày cái này thương thiên đại thụ không chết như vậy lý trường sinh thì là chân chân chính chính đạt được vĩnh hằng đương nhiên đây đều là nói sau kia kinh khủng thiên địa dị tượng còn tại kia phương thế giới xuất hiện sừng sững trên bầu trời lý trường sinh sắc mặt bình tĩnh trong miệng nói nhỏ trong lòng của hắn có một thiên công pháp xuất hiện mà cũng l i ề n tại lúc này phiến thiên đ ị a này lại một lần nữa phát sinh biến đổi lớn tại kia một mảnh thế giới hình thức ban đầu trước mặt mấy trục đạo toàn thân trên dưới tắm rửa lấy đế quang bóng người hiện hiện ở đây có nam có nữ nhưng là đều không ngoại lệ bọn hắn đều là đại đế cảnh mà lại đều là đại đế tàn hôn lạc ấn hư ảnh hiện tại bọn hắn bị lý trường sinh sáng tạo pháp cho kinh động đến bị lý trường sinh muôn sáng tạo pháp cho tỉnh lại sở dĩ chủ động hiện thân cái này đại đế hư ảnh số lượng tại bốn mươi số lượng lại thêm trước đó vạn một đại đế người đã đi tới năm mươi người chớ xem thường số người này chỉ có năm mươi đã cực kỳ khủng bố từ xưa đến nay đại đế có bao nhiêu không được biết nhưng là tuyệt đối không nhiều đại đế đã là phiến đại lục này thực h ạ tu sĩ như cá giết sang sông có thể được đạo giả một phần ngàn tỷ nhưng là bây giờ tại bên trong vùng không gian này liền tồn tại mấy chục tên có thể nói là ngàn năm qua vạn năm qua mười vạn năm qua kỳ quan cũng không đủ cái này mấy chục tên đại đế đều đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh nhìn về phía lý trường sinh sau lương dị tượng còn có chờ đợi lý trường sinh sáng tạo pháp bọn hắn có thể cảm nhận được lý trường sinh bản này công pháp mạnh nếu như xuất thế tuyệt đối gây gớm tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ hoàng vũ đến mức sẽ đối với đại đạo sinh ra cực nặng ảnh hưởng bọn hắn không có lên tiếng không có quay dày đến lý trường sinh mà lúc này lý trường sinh đã quên đi hết thảy không để ý đến ngoại giới hết thảy mọi người ở vào thiên địa hợp nhất tự nhiên hòa làm một thể cảnh giới môn công pháp này là hắn một mình sáng tạo cũng chỉ có cơ bản nhất hình thức ban đầu thiên thứ nhất là thế giới thiên địa thiên â m dương hiện ngũ hành ngũ hành hóa thiên địa thiên địa sáng thế giới thế giới về hỗn độn vòng đi vòng lại không độn đại đạo lý trường sinh trong miệng đọc lấy cái này sau cú pháp quyết hắn đề cập đến hỗn độn cùng kia hỗn độn thần ma quan tượng pháp liên hợp kia vô tận thế giới chi lực cùng thiên địa chi lực dung nhập vào hắn đế hồn bên trong để hắn đế hồn tại thời khắc này tăng gọn và lần thực lực lại một lần nữa mạnh rất nhiều rất nhiều kia thần ma hồn chính diện thần quang ngọc trời mặt sau ma diễm rào d ạ n chính diện tựa như kia vạn cổ ban ngày mặt sau tựa như kia vạn cổ vĩnh d ạ Lý thế r ư giới, mặt mặt giới, giới, giới, giới bỗng nữa n t h nhiên mở rộng trong chớp mắt bao phủ lại trên trận g có m tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc nhưng còn không đợi đợi bọn hắn phải làm những gì muốn phản kháng cái gì thời điểm lý trường sinh lần nữa tự nói thế giới bất hủ thiên địa là vĩnh hằng tiếp theo thiên là bất hủ thiên vừa dứt lời cái này bốn phía hết thảy cái kia thời không phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết lại chân trời kia chỗ bay chim chóc quỷ dị như ngừng lại không c h u n g đám mây cùng gió cùng hết thảy vật chất đều ngừng cách ngay tại chỗ tất cả mọi người bao quát giấu ở trong hư không những cái kia l ạ i địa đều bị dừng lại tại nguyên chỗ động đậy bộ không được giờ khắc này không có thời gian lưu động cũng không có bốn phía không gian tồn tại hết thảy vật chất đều thuộc về hóa thành đình chỉ trạng thái sợ là ngươi là đại đế cho dù là trên người bọn họ có đại đế phát tắc đều dừng lại đến đại đạo cũng ở đây dừng lại Pháp như tại ê n v n Vĩnh Hằng. vật Trưng không, cái h kinh hãi, ú n g đại đế đại đế đạo. Tại cầu c này dị tượng bên trong lý trường sinh một người một mình đứng tại thiên không phía trên quay đầu nhìn bốn phía hết thảy hướng về phía trước bước ra mấy bước hắn nhìn xem hết thảy đều bị đông cứng đại đế nhóm từng bước một từ thiên không phía trên chậm rãi rơi xuống đi tới ngày này cây phía dưới nhìn về phía trung ương khấu đạo thạch chỗ lại ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa kia cổ lão khấu đạo thạch biết chỗ trong lòng kinh t h á n không thôi không nghĩ tới cố lực lượng này vậy mà mạnh như vậy cái này lực lượng là cái gì hắn không biết hắn vẹn vẹn biểu lộ cảm xúc cố lực lượng này tựa như thân thể của hắn bên trong một bộ phận tựa như là vĩnh hằng nhưng giống như cũng không phải lý trường sinh từ khấu đạo nhai phía trên từng bước một hướng phía khấu đạo nhai hạ đi đến mà bị đông cứng kết tất cả mọi người là ban đầu tư thái ý thức của bọn hắn tại thời khắc này bị chạy không dưới núi tất cả tu sĩ bị cố định tại nguyên chỗ cái gì cũng không động được một câu đều không nói được thậm chí ngay cả tư duy đều bị đông cứng chỉ có kia mấy chục tên đại đ ầ nhóm mặc dù không động được, nhưng là bọn hắn lại có thể có tư duy trong lòng kinh hãi vô cùng làm sao cũng không nghĩ tới lý trường sinh cái này đạo pháp vậy mà như thế kinh khủng ngay cả bọn hắn đều có thể đông kết bọn hắn có được đại đế chính quả có được đế đạo chi lực nhưng là tại lý trường sinh c ố này lực lượng thần bị giới phảng phất hết thảy đều không dùng trong lòng bọn họ nhấc lên vạn t r ư ờ n g g v n sóng nhưng là người lại không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy lý trường sinh đưa tay ra muốn nếm thử một chút phải chăng có thể cải biến cái này đông kết thời gian trong tràng hết thảy nhưng sau mùi khắc phát hiện có thể thực hiện vĩnh hằng là cực kỳ ngắn ngủi mà lại cái này vĩnh hằng có thể thay đổi bốn phía hết thể sự vật có thể để bốn phía hết thể toàn bộ đông kết mà ta có thể tại cái này ngắn ngủi vĩnh hằng bên trong hành tẩu còn có thể cải biến trong đó hết thể lý trường sinh thấp giọng tự nói đối với mình cái này vĩnh hằng đại đạo lại có nhận thức mới đồng dạng sinh lòng t r ờ mong vẹn vẹn một cái hình thức ban đầu vừa mới lập đại đạo liền đã biến thái như vậy nếu như phát triển đến cuối cùng phải chăng có thể đem tuế nguyệt hết thể hết thể đều cho vĩnh hằng đông kết tuổi tắc vĩnh hằng tuế nguyệt vĩnh hằng đây chẳng phải là nói chính mình chân chân chính, chính cũng có thể làm được vĩnh sinh lý trường sinh nghĩ đến điểm này trong mắt buộc phát ra vô tận kỳ quang thiên thiên n g ũ thái cái cuối cùng là thái cực mà thái cực trước đó chính là thái tố cái này vĩnh hằng chi lực là ngắn ngủi đã như vậy liền tán đi đi ta hiểu rõ lý trường sinh trong mắt tỉnh lộ vung tay lên xóa đi cái này dị trạng mảnh này bị đông cứng không gian như vỡ vụn thấu kính vỡ vụn tạch tạch tạch màu trắng vết nước không gian dày đặc toàn bộ vĩnh hằng đông kết không gian tựa như pha lê thấu kính vỡ vụn một chút xíu biến mất tại chỗ cũng khôi phục nguyên trạng xa xa chim chóc khôi phục phi hành phía dưới đám người khôi phục đ ộ n đậy vừa mới kia kinh khủng dị tượng bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác dù sao cảnh giới không đủ vừa mới chuyện xảy ra chỉ có bên trên bầu trời kia năm mươi tên đại đế biết còn có núp trong bóng tối mười tên tập sát lý trường sinh người biết lý trường sinh lập tức khoe miệng g ơ lên lẩm bẩm thì ra là thế thái tố chi lực huyền bí có thể đem vật chất trở về đến nguyên bản trạng thái nếu như nói đối phương oanh ra một đạo thuật pháp hay là đại đế thần pháp ta có thể bằng vào thái tố chi lực đem cái này sát phạt chi pháp biến trở về ban đầu bộ dáng đế đạo chi lực ta cũng có thể tùy tiện phá giải lý trường sinh nói một câu nói kia nghĩ đến thái tố chi lực diệu dụng đây cũng là hắn một đại khủng bố sát chiêu vừa mới là ngắn ngủi vĩnh hằng tuyệt đối không có sai không nghĩ tới vẹn vẹn đại đế phương diện hắn liền có thể tiếp xúc đến vĩnh hằng tương lai của hắn bất khả hạ lưỡng a không ngoài mười năm mảnh này chư thiên tuyệt đối sẽ có tên của hắn mà hắn cũng sẽ thăm dò đến mảnh này chư thiên cuối cùng h u y ề n bí từ cái này hỗn độn thần thạch bên trong một giọng r á n mua vang lên tựa h ồ một mực có một đạo thần thức ở bên trong một mực có một đạo con mắt đang ngó chừng lý trường sinh nó đang ngó chừng vừa mới lý trường sinh làm ra hạ hết thảy trên trận hết t h ể dị tượng đều khôi phục bình thường kia năm mươi tên đại đế l à c ấ n hư ảnh xếp thành một loạt cực kỳ h ù n g vĩ. bọn hắn rơi xuống lý trường sinh bên cạnh hướng phía lý trường sinh t ú i đầu đạo hữu đại tài cái này t ú i đầu là bọn hắn thật tâm t h ậ t ý bọn hắn không nghĩ tới hậu thế lại có thiên tài như thế sáng tạo pháp vậy mà cùng thời không có quan hệ kia một cái trước mắt thời không đông kết để bọn hắn cảm giác bọn hắn cái này một sợi lạc ấ n có thể tại bên trong vùng thế giới này ngẩn đến càng lâu thậm chí có thể vĩnh viên ở lại không biết là ảo giác vẫn là cái khác nhưng là bọn hắn đối lý trường sinh chỗ chứng pháp càng thêm cảm thấy h đối lý trường sinh chỗ chứng đích đạo càng thêm có cực mạnh đồng đ ồ n g chờ mong mấy người lại đối lý trường sinh thần sắc mười phần trăm chú thậm chí trên mặt có một kia cầu xin xin hỏi đạo hưu chỗ chứng đại thế loại nào đại đạo vừa mới kia lại là loại nào đạo pháp giờ k h ắ c này nhất trọng đại đế phản phất biến thành kia học đạo trên đường đồng t ử kia cầu học trên đường tư h đồng trong mắt tràn đầy đối lý trường sinh cái này đại đạo khát vọng còn có đối lý trường sinh đại đạo danh tự hiếu kỳ lý trường sinh đại đạo bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thậm chí sống cả một đời cũng chưa thấy qua cổ q á i như vậy lại kỳ dị đại đạo dẫu ở trong hư không tiêm m ư ờ i người cũng vểnh thai hướng phía bên này chỗ nghe tới bọn hắn cũng tò mò vô cùng nên giết về giết nhưng là hiếu kỳ cũng về hiếu kỳ nếu như lý trường sinh biểu hiện càng yêu n g h i ệ t bọn hắn liền càng phải diện trừ lý trường sinh lý trường sinh nghĩ nghĩ dù sao cũng không có cái gì tốt dầu diếm liền chậm rãi mở miệng đạo chi trường sinh vì đó vĩnh sinh chứng chi vĩnh hằng mà ta chỗ sáng tạo pháp tên vĩnh hằng pháp vẹn vẹn chỉ có hình thức ban đầu thiên thứ nhất vì thiên địa tiên thiên thứ hai vừa có cái khái niệm bất hủ thiên t đám người nghe lý trường sinh nói cùng nhau hít vào một ngụm hơi lạnh sống lâu như vậy Bọn hắn tự nhiên nghe qua trường sinh vĩnh sinh vĩnh hẳng này nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới lý tiên sinh chỗ chứng minh lại là vĩnh hẳng tự tới cái trôi qua là là lý lại đại đạo à. Đầu này đại đạo trên đường chỗ đi này trên người, không cao hơn hai trường trôi cao số lựa ư xưa người đường ợ n đến nay đều không người nào dám đi đường này g Thứ đều đi Đại đạo dám l chọn cũng có chú ý giống có đơn giản đại đạo ngươi đi đến cuối cùng về sau mặc dù nói cùng những cái k i a cộng đồng đi đến cuối cùng đại đạo người so ra sẽ yếu hơn một chút nhưng là đã ngươi có thể đi đến cuối cùng k i a lại có thể yếu đi nơi nào mà lại đại đạo cuối cùng là tốt như vậy đi sao có thể đến đại đạo cuối người từ xưa đến nay lại có nhiều ít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 vĩnh hằng sát p h á t pháp thiên đế xem pháp lý trường sinh khoát tay á o đâu có đâu có đạo không tuần tự đạo không mạnh yếu mạnh yếu là người sử dụng mạnh yếu dùng cho đại đạo có liên t ă n gì g không giống hồng liên đại đế lắc đầu đại đạo giống nhau nhưng là có thể nộ g ra loại nào đại đạo đều cùng tự thân có quan hệ cùng tự thân ngộ tính có quan hệ giống ta tới nói ta có thể nộ g ra hồng liên đại đạo hoàn toàn là cơ duyên xào hợp mà có đại đế cuối cùng cả đời chỗ chứng đại đạo vẹn vẹn đơn giản riêng là những cái kia phổ thông linh thủy đại đạo chứng đạo đại đế về sau lại có thể mạnh đến mức nào cùng cùng cảnh hôn đ ộ đại đạo so ra chúng i chú, ta không tiếc với lúc đầu nghĩ cái này một sợi tàn hồn lưu tại hậu thế bên trong nhìn xem cái này hậu thế biến hóa nhưng là không nghĩ tới gặp đạo hữu như thế thần nhân chúng ta không tiếc mấy chục người cảm thán nói trên mặt đều có vui mừng nhìn xem mấy chục người như thế lý trường sinh nghĩ nghĩ chậm chạp mở miệng nói dạng này như thế nào ta còn muốn sáng tạo sát phạt pháp nếu như mấy vị không ngại có thể lưu lại ở đây nhìn qua đạo h ư u chuyện này là thật đạo h ư u thế nhưng là vừa mới sáng tạo đạo pháp lại là chứng đạo cái này vĩnh hằng đại đạo lập nên bản này thiên địa pháp sử dụng thời gian rất ngắn mà bây giờ đạo h ư u lại lại muốn sáng tạo đại đế sát phạt pháp đạo h ư u cái này một đám đại đế đã bị kinh ngạc phải nói không ra nói tới nhìn xem lý trường sinh tựa như, như nhìn vái vật trong lòng bọn họ càng thêm kiên định đối lý trường sinh cái nhìn càng thêm khác biệt lý trường sinh tuyệt đối là thiên đế không thể nghi ngờ thậm chí so thiên đế cao hơn khả năng đạt đến trong truyền thuyết thánh đế cấp độ nào có người có thể vẹn vẹn một canh giờ không đến thời gian liền chứng đạo a sau đó lại là điện cơ sau này đạo pháp vĩnh hằng pháp n h à bọn hắn sống cả một đời đều chưa bao giờ thấy qua mà bây giờ hắn vậy mà lại muốn nói còn muốn sáng tạo sát phạt c h i pháp đây là cỡ nào tự tin bọn hắn thế nhưng là dùng nói ít mấy ngàn năm chuẩn bị mới bắt đầu chuẩn bị đại đế đạo pháp lại tốn mấy ngàn năm thời gian chuẩn bị đại đế sát phạt pháp mà tại lý trường sinh bên này ngược lại tốt nói sáng tạo liền sáng tạo nói chứng đạo liền chứng đạo bọ bọn hắn có chút hổ thẹn. luôn cảm giác bọn hắn những n à y đại đế đều là giả chỉ có lý trường sinh đại đế mới là thật trên mặt bọn họ vẻ xấu hổ càng sâu không chỉ là bọn hắn núp ở phía xa kia năm tên đại đế cũng là như thế nhưng là cũng càng kiên định muốn giết chết lý trường sinh quyết tâm giết không được cũng tuyệt đối phải trọng thương hắn tuyệt đối không thể để cho hắn tỉnh táo lại yêu nghiệt như thế chỗ chứng đích đạo cũng cùng bọn hắn khác biệt nếu là trưởng thành về sau trưởng thành tuyệt đối là cùng cảnh giới vô địch thậm chí có thể nghịch phạt cảnh giới cao hơn tồn tại một đám đại đế nghĩ đến kết quả này bọn hắn đã không dám hướng tiếp xuống hậu quả nhớ lại sợ trễ quá làm ác mộng lý trường sinh thân ảnh từ phía dưới bay lên không nhìn khấu đạo nhai dưới đáy kia một đám tu sĩ sùng bãi ánh mắt rơi xuống khấu đạo nhai ngay phía trên hắn lại một lần nữa đi tới khấu đạo thần thạch trước mặt về phần kia khấu đạo thạch bích hắn đã làm rõ ràng huyền bí trong đó phía trên ẩn chứa là một thiên công pháp mà kia công pháp tâm pháp thì là đang quan sát hoàn vũ ra đời hình tượng sau kia năm đạo thanh âm năm đạo thanh âm đại biểu chính là tiên thiên n g ũ thái tập được tiên thiên n g ũ thái có lẽ có thể thấy được mảnh này hoàn vũ đạn sinh huyền bí cuối cùng chứng đạo vĩnh hằng mà lý trường sinh hiện tại vẫn còn giai đoạn thứ nhất cũng chính là thái cực giai、đoạn. Mà đây cũng là cái này cổ lao vách đá cuối cùng huyền bí chỗ bây giờ bị lý trường sinh phá giải cụ thể tới nói là bị lý trường sinh đơn giản hóa hệ thống phá giải sau đó con đường của hắn chỉ cần hướng phía cái này không ngừng đi là được rồi mà khấu đạo thạch tác dụng cũng mười phần đơn giản có thể tăng lên hắn c ả g n ộ còn có cái này khấu đạo thạch có thể bình tĩnh tâm linh c h ấ n thủ linh đài tăng lên chính mình đối đại đạo c ả g n ộ đây cũng là hắn xem trọng cho nên có cái này khấu đạo thạch trợ giút tin tưởng hắn muốn sáng tạo ra một loại với mình sát phạt pháp không khó lắm lại kết hợp với từ bản thân vĩnh hằng đại đạo càng thêm n g i tiên lý trường sinh đưa tay bỏ vào khấu đạo thạch phía trên lần này thần hồn của hắn không có bị hút tới khấu đạo thạch không gian bên trong ngược lại một giọng giàn u a tại lý trường sinh vang lên bên t h a i hai tử lão phu phá lệ g i ú p ngươi một lần nói xong từ này khấu đạo thạch bên trên kia vô tận thần quang ngút trời mà lên đóng đ ẩ y phiến thiên địa này từ khi lý trường sinh đi vào khấu đạo nhai về sau cái này dị tượng liền không có bỏ dở qua đầu tiên là từ kim quốc độ tại thế sáng thế thiên địa đến bây giờ thần quang che trời cái nào xuất ra đi không phải kinh hãi thế tục nhưng là vậy mà toàn bộ điệp ra đến lý trường sinh một người trên thân tất cả đại đế cảm nhận được cái này kinh khủng quan mang trong mắt trong mắt lại một lần nữa hoảng hốt khấu đạo thạch lại còn sẽ chủ động tản mát ra quan mang cái này sao có thể tại trăm ngàn vạn năm đến nay đụng phải lúc chính là kia không đổi tảng đá chỉ có go nói tác dụng làm sao có trợ giúp đạo lý của người khác ca khả năng đây chính là chúng ta cùng hắn t r ê n lệch đi đây chính là thiên tài cùng chúng ta những phạm nhân này t r ê n lệch một đám đại đế khỏe miệng cười khổ lắc đầu mặc dù bọn hắn không biết bọn hắn bản thể phải chăng còn tại thế gian này nhưng bây giờ cùng người ta so ra bọn hắn chả là cái cóc khô gì a thua chị kém em a kia vô tận thần quang dẫn dắt ra lý trường sinh thể nội vĩnh hằng đại đạo hạt giống một viên vĩnh hằng hạt giống từ một hạt hát sắc bên trong phá đất mà lên một tươi non mầm xanh nhỏ xuất hiện làm cái này mầm xanh nhỏ phá sát thời điểm t r u n g quanh thời không lại một lần nữa cấp tốc ngưng kết lên bốn phía hết thảy lại tại một lần ngắn ngùi hóa thành vĩnh hằng trạng thái lần này vĩnh hằng phạm vi không lớn vẹn vẹn chỉ bao phủ lại toàn bộ khấu đạo nhai năm mươi tên đại đế còn chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng lại một lần nữa bị bao phủ lại tại cái này vĩnh hằng trạng thái bên trong không thể động đậy chỉ có tư duy là có thể động Thời i g a nhưng k ô trôi không n còn gian n g qua, so với trên trận tất cả mọi người bọn hắn đại đế chi uy tựa như thiên địa đích thân đến tựa như một phương thế giới nồng hậu dày đặc đến thực chất nếu như đem trên trận kia ba tên đại đế đế u i cùng cái khác đại đế xóa、so、ra chính là đại dương minh mông đại hải cùng dòng sông nhỏ khác nhau đây là thiên đế cái này mẹ nó là thiên đế a không nớt đế đô đến xem pháp trên trận tất cả đại đế trong lòng đều có cái này một cái ý nghĩ cho dù là lấy tâm cảnh của bọn hắn vào lúc này cũng không khỏi sổ một câu nói tục lý trường sinh đến cùng biến thái đến trình độ nào một lần lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết、34. Núi、La、Sơn, 10 năm trăng Biển、Vũ、Lượng, 100 năm có một đợt thủy Sương、Mù、Thương Mang, ngàn năm có một lần tán. vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ n triều. lùi đợi La ta một đêm một Mù một Mà mấy một có có có chờ chỉ được tỏ. đợt thủy để Vũ về sắt na vĩnh hằng t r ư ở n g không hết thảy bọn hắn đã bắt đầu bản thân hoài nghi đến cùng bọn hắn là đại đế cảnh giới hay là lý trường sinh là đại đế cảnh giới chẳng lẽ bọn hắn trước đó chỗ chứng đại đế là giả đại đế không thành vẫn là thiên địa biến hóa đại đạo biến hóa chẳng lẽ bọn hắn trở nên yếu đi người đời sau mạnh lên rồi thậm chí ngay cả thiên đế đều đến xem pháp bọn hắn đủ rõ ràng cảm giác được lý trường sinh khí tức trên thân tuyệt đối là đại đế không thể nghi ngờ không có loại kia cùng cảnh giới vô địch có thể n ị c h phạt đại đế thực lực nhưng là hiện tại dẫn tới thiên đế xem pháp khả năng hắn cách thiên đế cảnh giới cũng không kém giờ khắc này trên trận dấu ở chỗ tối đại đế cũng tốt vẫn là bị vĩnh h ẳ n g trận vực liên quan đại đế cũng tốt đều khiếp sợ nói không ra lời lâu như vậy đến nay là lần đầu tại một ngày bị cùng một người cho kinh hãi đến không có nói lý trường sinh kinh hãi bọn hắn quá nhiều lần bọn hắn tiểu tâm can có chút thụ không liếu liêu thiên tiêu đại đế đứng tại hư không bên trên xa xa nhìn qua một màn này đối với mình trong gia tộc hậu bồi hắn cũng không biết nói cái gì rõ ràng tuổi tác vô cùng nhỏ nhưng lại chứng đến đại đế rõ ràng đế đạo phát tắc đại đạo cũng không lập nhưng là sau một khắc không tới một ngày liền sáng tạo đại đế pháp cùng lý trường sinh so ra hắn tu luyện thời gian quả thực là sống đến chó trên thân đi hắn cũng tại bản thân hoài nghi lý trường sinh ngầm đầu cảm thụ cái này ba tên thiên đế khí tức đã dừng lại nhưng là sáng tạo pháp sắp đến liền thu hồi ánh mắt ba tên thiên đế nhìn xem lý trường sinh sáng tạo chi pháp tiêu ba tấm hỗn độn mơ hồ trên mặt cũng có được cực mạnh c h â n kinh có thể để cho thiên đế khiếp sợ nghĩ đến lý trường sinh sáng tạo pháp lại có bao nhiêu a không đơn giản ba người khuôn mặt từ từ rõ ràng nhưng là chỉ có lý trường sinh một người gặp được tựa hồ cũng chỉ có lý trường sinh một người có tư cách này ba người bọn họ không có k i n h thường vội vàng thu hồi khí tức trên thân bọn hắn hiện tại trạng thái cũng vẹn vẹn chỉ là lưu tại phiến thiên địa này tàn hồn lạc ấn hư ảnh bị lý trường sinh sáng tạo chi pháp kinh động trước đó bọn hắn lúc đầu muốn hiện thân nhưng là bị cái này năm mươi tên đại đế đi đầu một bước mà bây giờ tự nhiên cũng không ngồi yên nữa bị chủ động tỉnh lại tam ký hơi thở thâm trầm tựa như b i ể n thiên đế đối lý trường sinh cười một tiếng biểu thị chính mình không có ác ý vẹn vẹn đến xem pháp xem lễ lý trường sinh sáng tạo vạn cổ đến nay chưa từng có sát phạt chi pháp sáng tạo vạn cổ đến nay là có người chỗ chứng lĩnh hàng chi pháp trong lòng của hắn trong đầu đã có ý nghị khái niệm chỉ cần đem cái này pháp sáng tạo ra đến liền có thể phối hợp thêm hắn vĩnh h à n g đại đạo đơn độc dùng cái này đến sử dụng uy lực sẽ chỉ cao hơn bởi vì đây là chính mình bản bệnh đạo pháp cùng bản bệnh sát phạt c h i pháp vĩnh h à n g lại là ngắn ngủi như vậy ta liền tại cái này ngắn ngủi bên trong giết địch người ở vô hình vĩnh h à n g vậy mà có thể để cho hết thệ đều đình trệ xuống tới như vậy ta liền để hết thệ tất cả tại cái này vĩnh h à n g bên trong đều tiêu tán lý trường sinh trong lòng đã có ý nghĩ giờ khắc này hoàn toàn thoát ly hệ thống là chính hắn một người sáng tạo pháp kia vô tận thần quang liên tục không ngừng tan vào trong cơ thể của hắn tan vào hắn linh đài bên trong cam đoan thức hại của hắn thanh minh tại trong đầu của hắn tia ngồi xếp bằng thần ma chi hồn mở mắt chính diện vô tận thần quang thế mà cùng khấu đạo thạch tán phát thần quang dung hợp đạo tia sáng này phun ra hiện hóa thành quang đoàn h ư ảnh không ngừng chuyển động